nàng cung cầm rất tin tưởng vào trí tuệ của thượng quan nhược tịch thấy nàng cứ thế đi tới như vậy nàng cũng không nói gì thêm chờ xem thủ đoạn của thượng quan nhược tịch hoàng quý phi cũng đứng dậy khuôn mặt đeo mạng che mặt lộ ra vài phần dữ thợn chờ thượng quan nhược tịch bước tới ả đang định đưa tay ra đột nhiên chân thượng quan nhược tịch lảo đảo ngã xuống cực kỳ nghệ thuật nhưng nàng vẫn nhanh nhẹn bảo vệ chắc đứa bé trong ngực mình tất cả mọi người đều không ngờ sẽ có biến cố này ở góc độ của họ nhìn thì tư thế mà phu nhân thừa tướng ngã xuống ấy rất giống có người đ ẩ y ngã nhưng là ai đ ẩ y đây đương nhiên chỉ có hoàng quý phi hoàng quý phi n h ư mày đang muốn đỡ nàng dậy nhưng lại bị thượng quan nhược tịch kinh hãi hoảng hốt tránh ra nàng hô to lên hoàng quý phi thần phụ biết ngài cũng thích thừa tướng đại nhân nhưng ngài cũng đâu cần hạ độc thủ với mẹ con ta chứ hơn nữa ngài đã là hoàng quý phi là người phụ nữ của hoàng thượng rồi sao có thể có suy nghĩ đó được tự dưng bị t r ụ p mũ như vậy hoàng quý phi nhất thời choáng váng À thích thừa tướng ư điều này có khác nào bảo à có ý định đội nón xanh cho hoàng thượng chứ nam cung cẩm cũng phản ứng rất nhanh trong lòng thầm cảm thán thượng quan nhược tịch cũng thật thủ đoạn nàng bèn giả vờ lắc đầu bịa đặt hoàng quý phi lần trước ngài nói với thần rằng cho dù thần giết cha giết huynh của ngài ngài cũng không để ý vì ngài yêu vi thần tha thiết lúc đó vi thần đã thẳng thắn từ chối ngài rồi sao hôm nay ngài còn ôi nàng vừa nói vậy sắc mặt hoàng quý phi lập tức trở nên hung dữ nếu ả mà còn không nhận ra đây là âm mưu chĩa thẳng về phía mình thì ả là đồ ngu xuẩn chúng đại thần xung quanh đều lộ ra ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhưng mọi người đều thấy tin đến bảy tám phần vì nếu không phải sự thật vì sao thừa tướng lại bất chấp nguy hiểm mất đầu để nói ra đây mặc dù trong lòng hoàng quý phi tức giận nhưng ả cũng không hoàn toàn đánh mất lý trí ả cố cưỡng chế mình mỉm cười quay lại muốn đỡ họ lên nhưng thượng quan nhược tịch lại xua tay như điên tránh xa chúng ta ra tránh xa chúng ta ra nàng còn cố tình đập vào tay ả mấy lần sự hòa nhãm mà hoàng quý phi cố gắng dặn ra đó lập tức tan biến thành m ấ y khói ả r ụ tay t lại nếu phu nhân đã không cần bản cung đỡ n g ư ờ i thì bản cung sẽ không mặt dậy mà tới giúp nữa chỉ mong thừa tướng và phu nhân đừng đặt điều nói lung tung làm bẩn danh dự của bản cung bộ dạng của ả ta vô cùng bình tĩnh hoàn toàn không có vẻ gì là đã làm chuyện có lỗi với hoàng thượng vì thế đám người kia không khỏi tin nàng hơn vài phần nam cung cẩm nhìn tia sáng xanh trên móng tay của ả chật lên tiếng hỏi hoàng quý phi nếu hạ quan đoán không nhầm thì trên móng tay ngài là c ó ngư lân đúng không đ ủ hoàng quý phi hơi ngẩn người nhìn tay mình đúng là có ánh sáng xanh thật nhưng cái này dính từ bao giờ vậy sao ả hoàn toàn không biết tất cả văn võ bá quan trong t r i ề u đều đến dự tiệc mừng công hôm nay đương nhiên người của viện thái y lỉa cũng đến tất cả đều quay đầu nhìn về phía tay của hoàng quý phi cuối cùng viện phán thái y lỉa viện cũng nhận ra đây là cỏ ngư lân trừ cỏ ngư lân ra không có thứ gì khác bôi trên móng tay mà phát sáng xanh lục được cả cỏ ngư lân là cái gì mộ dung thiên thu h ề v ả i lên tiếng hỏi han hắn hoàn toàn không bận tâm đến sống chết của vị phi tử này thế nên thái độ cũng vô cùng thong thả ung dung viện phán đứng dậy nói khởi bẩm hoàng thượng cỏ ngư lân là một loại độc nếu bôi trên móng tay chỉ cần quẹt tay làm người khác sức ra thì độc sẽ lập tức xâm nhập vào không có thuốc chữa mọi người không khỏi hít một hơi lạnh thứ thuốc tàn độc như vậy hoàng quý phi còn bôi vào tay làm gì nếu nhìn không kỹ có khi còn tưởng rằng chỉ là do sơn móng tay thôi nam cung cẩm lập tức ra vẻ kinh hai đứng bật dậy chạy nhanh về phía thượng quan nhược tịch kéo nàng dậy nói phu nhân mau lên mau quay về chỗ ngồi với vi phu cách xa hoàng quý phi ra một chút thượng quan nhược tịch cũng làm ra vẻ như vừa từ kiếp nạn lớn bình an trở về cuốn c ù n g đi cùng nam cung cẩm về chỗ của mình nhìn thưa tướng đại nhân bình thường phong lưu phong khoáng là thế hôm nay sợ hai đến chật vật thế này trong lòng chúng đại thần t r ậ n có cảm giác cảm thông hơn hẳn thượng quan nhược tịch về bàn xong cũng chỉ ôm nam cung cầm khóc n ư ớ c nở rõ ràng là đã quá sợ hãi thưa tướng liền an ủi phu nhân à thôi được rồi được rồi phu nhân chẳng phải là không có chuyện gì sao chỉ tại vi phu quá phong lưu nên mới dẫn đến nhiều mầm họa như vậy ôi xem ra sau này vi phu có đi ra ngoài cũng phải che mặt rồi mọi người nghe thừa tướng nói vậy vừa thấy đồng tình cũng vừa thấy cạn lời còn có cảm giác muốn đạp một cước đá bay cái tên không biết xấu hổ kia ra khỏi điện nhưng họ cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi không biến thành hành động hoàng quý phi giận tái mặt tất cả những ánh mắt nghi ngờ đều dồn về phía ả ả quy xuống rất nhanh nói với mộ dung tiên thu hoàng thượng thần thiếp bị hoan thần thiếp cũng không biết vì sao trên móng tay của mình vó vật như thế nghĩ vậy ả nhanh chóng quay đầu nhìn thượng quan ngược tịch mặt đầy vẻ dữ tợn là nàng vừa rồi chính nàng tốn lấy tay thiếp chắc chắn trên tay của nàng cũng dính cỏ ngư lân chương một trăm tám mươi lăm kết cục của hoàng quý phi thượng quan nhược tịch cũng như kinh hoảng chia tay mình ra mọi người cũng nhanh chóng nhìn thấy tia sáng lam lấp lóe trên tay nàng chính thượng quan nhược tịch cũng n g ẩ n người đứng ngớ ra một lúc rồi nhanh chóng nhét quân kinh lan vào lòng nam cung cẩm tướng công chàng mau bế con đi đừng để độc trên tay ta dính sang đ ứ a bé nói rồi nàng quay đầu nhìn hoàng quý phi vừa rồi khi ta hất tay ngài ra cũng chạm đến tay ngài vài lần thế nên trên tay ta dính cỏ ngư lân cũng đâu có gì kỳ lạ đâu nói xong nàng x à i bước chạy ra giữa đại điện quy xuống nói với mộ dung thiên thu hoàng thượng tay thần phụ còn bế con làm sao dám bôi mấy thứ đó trên tay chứ nếu thần phụ bất c ẩ n một chút chẳng phải con trai thần phụ sẽ bị mẹ ruột mình hại chết hay sao hơn nữa thần phụ và hoàng quý phi không thù không v o án vì sao lại phải hãm hại ngài ấy chứ thu thì có nhưng cả thiên hạ đều biết hoàng quý phi có thù oán với phủ thừa tướng bọn họ mà thừa tướng thì cũng chỉ trừ gian vì nước tôi không thể nói là có thành kiến gì với hoàng quý phi được nói vậy thì hoàng quý phi đã đủ lý do để hại người rồi nhưng thượng quan nhược tịch thì không đủ động cơ hãm hại hoàng quý phi thực sự chính bản thân hoàng quý phi cũng không hiểu nổi vì sao đối phương phải hãm hại mình như thế này rõ ràng là mình hận họ nhiều hơn cơ mà thú gì thần phụ có vu cho hoàng quý phi muốn hãm hại thần phụ cũng có ý nghĩa gì đâu đây đâu phải là tội lớn cũng có làm gì được hoàng quý phi chứ còn về chuyện thần phụ nói ra hoàng quý phi thích thừa tướng đó nếu là vu cáo chỉ cần không xem xét kỹ thì sẽ liên lụy đến tính mạng của cả phủ thừa tướng làm sao thần phụ dám đùa chuyện như vậy thượng quan nhược tịch lại bổ sung thêm giờ thì hầu hết mọi người đều thầm tin lời của thượng quan nhược tịch thứ nhất là vì nàng nói thực sự rất có lý thứ hai con người ta vốn rất nhiều chuyện thế nên họ đều rất thích cũng rất s ắ n lòng nghe mấy tin nóng kiểu này một chuyện buôn dưa đáng yêu nhường ấy cực kỳ phù hợp để họ buôn dăm câu ba điều lúc uống trà nhắm rượu điểm tô cho cuộc sống thẻ nhạt của họ mọi chuyện gần như phơi bày cả ra phượng ước tuyết khẽ cười một tiếng giọng nói đoan trang nhã nhặn đó chậm rãi vang lên dịu dàng nhưng lại ẩn chứa vẻ cay nghiệt hoàng thượng thần thiếp cho rằng chuyện này không tiện nói nhiều trên đại điện chi bằng cho hoàng quý phi mội mội lui xuống trước đi chờ khi yến tiệc kết thúc thần thiếp làm chủ hậu cung sẽ đích thân xử lý chuyện này câu nói của phượng ước tuyết rất nghệ thuật nàng ta dùng từ xử lý tức là về cơ bản đã ấn định tội danh cho hoàng quý phi rồi đổi cách nói khác đó là hiện giờ đang ở trên đại điện trước mặt văn võ bá quan trong triều không tiện xử lý mấy chuyện như thế này thế nên chờ khi tiệc kết thúc sẽ để cho mẫu nghi thiên hạ phượng ước tuyết từ từ xử tội hoàng quý phi vi phạm c u n g quy kia đương nhiên hoàng quý phi cũng nghe ra được gần ý trong câu nói này trong tam đại mỹ nhân tây võ mình là một trong số đó nhất là sau khi yến kinh hồng tới đây không bao lâu đột nhiên hoàng hậu bị thất sùng một cách khó hiểu nên suốt một năm nay ả gần như đọc sùng hậu cung hoàng quý phi được sùng ái đến như vậy đương nhiên sẽ càng ngày càng đ i ê u n g o a ngang ngược không coi hoàng hậu ra gì thù hoán giữa ả và phượng ước tuyết tuyệt đối không phải là chuyện chỉ nói một hai câu là hết được cũng không phải ngày một ngày hai giải quyết triệt để được thế nên nếu ả bị áp tội danh này rồi rơi vào tay nàng ta chắc chắn sẽ chỉ có một con đường chết hoàng thượng không t h ầ n thiếp không cần hoàng hậu tỉ tỉ xử lý thần thiếp đàng hoàng tây ngay không sợ chết đứng thần thiếp thỉnh cầu đại lý tự và hình bộ tra xét người của đại lý tự và hình bộ đều là kẻ thù chính trị của hiến kinh hồng chắc chắn sẽ không lừa dối giúp ý l ì hơn nữa chuyện này ả không làm là không làm ả muốn đón lấy đứa bé đó bế một chút vì ả biết võ công có thể lẳng lặng phá vỡ cuộc sống của thằng bé mà mọi người đều sẽ chỉ cho rằng thằng bé đang ngủ mà thôi chờ đến khi thằng bé xảy ra chuyện mọi chuyện vỡ lở mình kiên quyết không nhận thì ai có thể nói chắc được là do mình làm chứ nhưng ả hoàn toàn không hiểu nổi ả còn chưa chạm vào thượng quan nhược tịch sao nàng đã ngã rồi hơn nữa cái gọi là cỏ ngư lân kia l ý là cái gì chắc chắn toàn bộ chuyện này là do họ muốn hại ả mà ra ba đã nói đến nước này rồi nam cung cẩm cũng hơi nhữ mày hiện giờ thân phận của nàng là thừa tướng là ngoại thần hoàng quý phi đã xin được đến đại lý tự đương nhiên nàng không có quyền hay lý do gì để phản bác ý kiến của đối phương nhưng nàng không có cũng không có nghĩa là người khác không có nghĩ vậy nàng quay đầu nhìn phượng ước tuyết một cái dùng mắt giá hiệu cho nàng ta phượng ước tuyết ngầm hiểu lại ung dung nói sao thế mội mội không tin tỉ tỉ có thể xử lý công minh chuyện này sao hơn nữa mội là quý phi của hoàng thượng sao có thể bị giam vào đại lý tự chứ nếu vào đó rồi bất luận có tội hay vô tội thì đến lúc được thả ra ngoài mội cũng chẳng thể gánh vác nổi b à chữ hoàng quý phi này nữa mội mội nghĩ cho kỹ đi ở thời đại này lao tù là nơi mà mọi người coi rằng thấp hèn nhất chỉ cần là người đã từng bị tống vào đó thì dù có thể tẩy sạch h oan khuất đi chăng nữa cũng không còn sạch sẽ gì ngược lại trên người cũng dính đ ầ y h o à n k h í ngược lại hoàng cung là nơi thánh khí nhất thế nên một người phụ nữ đã từng vào ngục thì không thể nào tiếp tục làm c u n g phi được câu nói này của phượng ước tuyết thực sự vô cùng hùng hồn hoàng quý phi cắn răng trong lòng cân nhắc một lúc lâu vào đại lý tự có nghĩa là sẽ không làm hoàng phi được nữa sau khi ra ngoài dù hoàng thượng không so đo thì những người trong cung cũng chẳng coi ả ra gì nhưng nếu để cho tiện nhân phượng ước tuyết này xử lý chắc chắn sẽ là chín đường chết một đường sống hoàng thượng ngài tin thần thiếp đi mà thần thiếp thực sự không làm chuyện đó đều là do kẻ xấu cố tình hãm hại thôi lần này tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đế vương mặc dù sự tình đã sáng tỏ nhưng quyền quyết định trong chuyện này vẫn nằm trong tay của hoàng đế bệ hạ đôi mắt xanh lục của mộ dung thiên thu nhìn l ư ớ t về phía nam cung cẩm không khó để nhận ra hắn không vui màn kịch này người ngoài không nhìn ra chứ sao hắn có thể không nhìn ra nếu tiểu tử h i ế n kinh hồng muốn diệt trừ cô ả này hắn giúp y l h a để lấy lòng y l h a cũng không phải không được nhưng dùng lý do hoàng quý phi yêu thầm bé con kia thì thực sự không nể mặt hắn chút nào nếu xử lý cô ả này thật chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận phi tử của mình muốn cắm sừng mình sao cái danh lớn như vậy mộ dung thiên thu hắn gánh không nổi nam cung cẩm đương nhiên cũng nhận ra sự do dự của hắn nhưng mắt nàng khẽ đảo một vòng nhanh chóng nhớ tới lời hiên viên dĩ mạch đã nói với mình nàng lại nhìn về phía khuôn mặt đang che kín của hoàng quý phi không phải dung mạo của cô ả này đã bị hủy rồi sao nàng c ò nên n nói điều này cho tên đoạn tụ chết tiệt nửa hội viên hội háo sắc mộ dung thiên thu này không nghĩ vậy nàng thầm cười gian trong lòng rồi xài b ư ớ c ra khởi bẩm hoàng thượng vừa rồi thần uống rượu nhiều quá nên nói lung tung hoàng quý phi cũng không nói với thần mấy lời đó đâu hả lần này tất cả mọi người đều nhớ ra thừa tướng đang làm cái trò quỷ gì vậy không phải vừa rồi còn nói hoàng quý phi sao giờ lại lật lọng rồi ngay chính bản thân hoàng quý phi cũng choáng vàng rốt cuộc tên yến kinh hồng này đang định làm gì ồ mộ dung thiên thu hứng thú lên tiếng âm đuôi kéo rất dài giọng điệu vô cùng ẩn ý không hiểu bé con này lại đang có ý đồ gì nói rồi nam cung cẩm lại như ngơ ngẩn nói tiếp cô gái ngày đó thần nhìn thấy dường như dáng vóc hơi giống hoàng quý phi nhưng lại như không giống lắm hay là thần cả gan xin hoàng quý phi gỡ mạng che mặt mình xuống để thần nhìn xem hôm đó có phải nhớ nhầm hay không được không Ý y hải vừa nói vậy khuôn mặt dưới mạng che mặt của hoàng quý phi cũng hơi biến đổi mặt của ả bị hủy rồi có hai vết roi kéo dài từ mũi đến tận cằm trước giờ hoàng thượng chỉ thích mỹ nhân cho nên chuyện này tuyệt đối không thể để hoàng thượng biết được có thể giấu được ngày nào hay ngày đó nếu không một khi hoàng thượng chán ghét bỏ rơi mình ả sẽ không còn đường sống nữa cho nên mấy ngày này ả luôn trốn trong t ẩ m cung không dám ra ngoài xung quanh cũng chỉ cho tâm phúc hầu h ạ hôm nay sau khi hoàng thượng về cung ả đeo mạng che mặt xuất hiện ở buổi tiệc mừng công này phượng ức tuyết nhìn thấy hỏi ả cũng chỉ nói là mình bị cảm lạnh sợ lây bệnh cho các tỉ mụi khác lúc đó phượng ức tuyết còn rất nghi hoặc nhìn ả một lúc lâu yêu cầu này thật ra hơi thất lễ làm gì có thần tử nào dám đòi hoàng phi gỡ mạng che mặt xuống để nhìn chứ hoàng quý phi lập tức nói tiến kinh hồng ngươi to g a n thật ngươi cho rằng b ả n cung là mấy cô nương trong thanh lâu để cho ngươi muốn nhìn là kéo mạng che mặt xuống nhìn thoải mái được sao hoàng thượng tiến kinh hồng bất kính với thân thiếp xin hoàng thượng minh xét tiến kinh hồng cười lạnh một tiếng hoàng quý phi thần sợ vô ý nói loan cho ngài nên mới muốn ngài gỡ mạng che mặt xuống cho thần nhìn tuy phong tục của tây võ ta không quá cởi mở nhưng cũng đâu phải hoàng quý phi chưa từng lộ mặt trước mặt mọi người ngài không cảm t ạ vi thần đã cho ngài một cơ hội thoát tội đã đành còn kích động muốn trừng phạt vi thần như vậy không biết là hoàng quý phi chó dạ hay thích câu chuyện chó cắn lữ động tân đây câu nói cuối cùng nàng ngầm châm chọc hoàng quý phi là chó yến kinh hồng ngươi hoàng quý phi bừng bừng l ử a giận chỉ muốn nhảy dựng lên mà c h ử i y ỉa nhưng ả cũng rất lý trí kìm nén xuống không manh động mộ dung thiên thu trợt nổi hứng hắn cảm thấy chuyện bé con này muốn cô ả kia gỡ mạng ra để xem mặt ấy cũng không chỉ đơn giản như thế nhưng nếu nói có mục đích gì thì hắn cũng không đoán được trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thú vị nếu ái phi không muốn cho hiến khanh xem thì gỡ mạng xuống coi như cho chấm xem là được hoàng thượng t h ầ n t h i ế p mấy hôm nay thần t h i ế p bị cảm lạnh nếu gỡ mạng xuống chỉ sợ sẽ lây bệnh cho hoàng thượng giọng điệu của hoàng quý phi vô cùng hoảng loạn thế nên vượng ước tuyết vốn cảm thấy hôm nay à có gì đó không bình thường liền lên tiếng trần thái yi ngươi là thái yi chủ trị của hoàng quý phi sao hoàng quý phi cảm lạnh đã hơn một tháng rồi còn không khỏi trần thái y ghi hề vội quỳ xuống chuyện này chuyện này trong cung mỗi phi tử hầu như đều có một thái y ghi hề đáng tin cậy cũng coi như tâm phúc của mình người ở địa vị cao như hoàng quý phi đương nhiên cũng không ngoại lệ quan hệ của hai người chính là có vinh cùng vinh có họa cùng họa cho nên chuyện hoàng quý phi bị hủy hoại dung mạo trần thái y ghi hề cũng không lắm điều nói ra ngoài giờ đã gọi đến tên của mình ông ta không muốn nói cũng không được trần thái y k g a ngươi ấp a ấp đúng như thế rốt cuộc là vì sao phượng ức tuyết thấy vậy trong lòng t h ầ m mừng rỡ quả nhiên con tiện nhân kia có chuyện giấu dếm nàng ta mà xem ra chuyện cũng không hề nhỏ trần thái y ghét ú i g ầ m đầu nói khởi bẩm hoàng thượng hoàng hậu nương nương mặt hoàng quý phi có vết roi quất khá nghiêm trọng thân đã dùng thuốc tốt nhất nhưng vẫn không có dấu hiệu bình phục cho nên chỉ e là mặt của hoàng quý phi bị hủy hoại hoàn toàn rồi ạ nghe ông ta nói vậy hoàng quý phi chợt cảm thấy mồ hôi lạnh ướt đấm lưng ả ta vốn nghĩ rằng ả cứ che khuôn mặt này của mình đi tìm cơ hội tối l ử a tắt đèn thị tẩm rồi chờ đến lúc mang thai rồng thì dù hoàng thượng có tức giận cũng sẽ nể tình đứa con mà tha mạng cho mình sau này mẹ sang nhờ con cũng có thể đảm bảo cho ả một đời vinh hoa phú quý nhưng hiện giờ lại bị vạch trần rồi cái gì giọng nói vốn đoan trang hiền thục của phượng ước tuyết trợt trở nên hơi sắc bén nàng ta nhìn hoàng quý phi bằng ánh mắt không dám tin muội muội sao đang yên đang lành mặt của muội lại bị hủy mà bị hủy đã đành sao mội còn dám lừa bị p bản cung nói chẳng qua chỉ bị cảm lạnh thôi chẳng lẽ mội muốn lừa dối hoàng thượng mãi sao không không phải thế chỉ là do thần thiếp nhất thời sợ hãi mà thôi thần thiếp thần thiếp cũng sợ kinh động đến hoàng thượng thần thiếp nam cung cẩm trợn đứng bên cạnh thản nhiên nói kỳ lạ thật hoàng quý phi yên lành ở trong hoàng cung mà làm sao lại bị roi quất vào mặt được chẳng lẽ hiện giờ lớp phòng thủ của hoàng cung đã không còn nghiêm ngặt nữa rồi sao mà lạ nhất là hoàng quý phi bị người ta làm hỏng mặt xong cũng không nói gì cả còn không bắt ai đuổi theo bắt hung thủ chuyện này vô cùng kỳ lạ chẳng lẽ còn có vấn đề sâu xa gì sao câu nói cuối cùng của nam cung cẩm dồn hoàng quý phi vào tình cảnh tiến không được lùi chẳng xong hiện giờ nếu ả thừa nhận mình cố tình che giấu l ừ a gạt hoàng thượng thì đó là tội khi quân còn không thì chỉ có thể nói trong chuyện này có vấn đề khác nữa nhưng ả đường đường là hoàng phi bị người ta đánh còn không dám nói chuyện này có thể có vấn đề gì khác chứ vấn đề duy nhất chính là ả có chuyện gì đó không thể để cho người khác biết nhưng những chuyện này đều không phải là chuyện mà mộ dung thiên thu quan tâm đối với hắn phụ nữ trong hậu cung của hắn là để nối roi tông đường chỉ là công cụ để giải khoay mà thôi dạng công cụ như vậy đương nhiên không có gì đặc biệt cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà thân làm đế vương phụ nữ của hắn nhất định đều phải ưu tú có thể khoe ra được nhất là hoàng quý phi một ngôi vị cao như thế sao có thể đặt vào tay một cô ả bị hủy hoại dung mạo được ánh mắt âm u nhìn về phía hoàng quý phi gỡ mạng che mặt của ngươi xuống hoàng thượng thân thiếp đừng bắt chấm nói lần thứ ba nói đến đây giọng điệu của hắn đã thêm phần tàn bạo bộc lộ rõ tâm trạng tức giận của đế vương hoàng quý phi không còn cách nào khác đành phải căn môi dưới run rẩy gỡ chiếc mạng che mặt mình ra hai vết sẹo dữ tợn xuất hiện trên mặt mặc dù đã hơn một tháng nhưng vết thương không hề có dấu hiệu khép lại xem ra nha đầu dĩ mạch kia ra tay cũng rất nặng phi tần xung quanh đều sợ đến hét tầm lên Dũng lấy bầy. thật ra có tình cảnh nào mà họ chưa từng thấy đâu chuyện này đã là gì chứ nhưng họ biết rõ họ kinh hoàng hét lên như thế này rất có thể sẽ càng khiến hoàng thượng chán ghét ả hoàng quý phi luôn dương dương tự đ ắ p đó cho nên họ đều đồng loạt hét lên quả nhiên họ vừa hét như vậy sắc mặt mộ dung thiên thu lại càng khó coi hơn vài phần hoàng quý phi quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn mấy tiện nhân kia trong lòng t h ầ m thề rằng nếu ả có thể thoát được kiếp nạn này ả nhất định sẽ phải xử lý mấy con tiện nhân đó để trả mối thù hôm nay nhưng mộ dung thiên thu đã không còn cho ả có cơ hội vùng lên được nữa hoàng quý phi ỉ được sủng mà kiêu ngạo to gan ngông cuồng dám l ừ a gạt trẫm và hoàng hậu phạm tội khi quân tội không thể dung thứ lăng trì xử tử lăng trì xử tử tức là xẻo từng miếng từng miếng thịt trên người xuống cắt đến miếng cuối cùng mới có thể để cho ả chết điều này cũng chứng tỏ mộ dung thiên thu đã hoàn toàn căm ghét từ bỏ ả rồi không bao lâu sau hai tiểu thái dám liền bước tới lôi thẳng hoàng quý phi ra ngoài không nói thêm câu nào ả lập tức thét tầm lên hoàng thượng hoàng thượng ngài niệm tình chúng ta bao nhiêu năm nay hoàng thượng thần thiếp thật sự không ả gào thét như thế này khiến mặt của ả nhìn càng kinh tởm dữ tận hơn trên mặt mộ dung thiên thu lộ ra vẻ vô cùng chán ghét giọng nói âm u vang lên nhanh tay nhanh chân lên nhìn cái bộ mặt đó chấm mất hết cả hứng thú rồi hoàng quý phi là người đã theo mộ dung thiên thu bảy năm trời khi mộ dung thiên thu là thái tử à chính là chắc phi một sùng phi có công phò tá thiên tử lại chung giường chung gối bao nhiêu năm nhưng mặt vừa bị hủy đã bị vứt bỏ một cách thê thảm như vậy không chỉ các phi tần che mặt mình lo lắng cúi đầu mà ngay cả chúng đại thần đều cảm thấy run người tê tái quả thật vô tình nhất là nhà đế vương chờ hoàng quý phi bị lôi ra ngoài rồi không khí trong đại điện mới dịu xuống mộ dung thiên thu lẳng lặng nhìn xuống dưới hôm nay hoàng quý phi chết như thế nào các ngươi có biết không Chúng đại thần sở, nhưng lập tức được chuyện thần nhưng hiểu ngay ý hoàng thượng. Tuyệt đối không sướng ngay nói đại đối Tuyệt sở, lập ý mộ dung thiên thu hài lòng gật đầu nhưng vẫn lạnh lùng nhìn nam cung cẩm một cái trong mắt đầy vẻ cảnh cáo đừng tưởng hắn không biết vết roi trên mặt cô ả kia là do ai làm nếu không phải do tiểu tử thối này làm thì đang yên đang lành ý gì lại đòi ả gỡ mạng che mặt xuống làm gì nam cung cầm rất ngoan ngoãn túi đầu không khiêu chiến với l ử a giận của mộ dung thiên thu nữa cũng coi như thừa nhận dù sao mục đích của nàng đã đạt được rồi cần gì phải phí tâm phí sức nữa không bao lâu sau một tiểu thái dám bước tới nói khởi bẩm hoàng thượng đã xử lý xong rồi ừng mộ dung thiên thu gật đầu phẩy tay không mấy để tâm sau khi xảy ra chuyện như vậy mọi người đều không còn tâm trạng gì mà tham gia hiến hội nữa túi đầu ăn cơm uống rượu không dám nói nhiều thấy trời cũng đã muộn mộ dung thiên thu liền tuyên bố tan tiệc trước khi đi hắn còn nhìn nam cung cẩm như cười như không ánh mắt đó cực kỳ kỳ quặc khiến trong lòng nàng hơi thấp t h ỏ g xe ngựa ra khỏi hoàng cung đi thẳng về phía phủ thừa tướng nam cung cẩm ngồi im trong xe ngựa nghị xem rốt cuộc ánh mắt của mộ dung thiên thu là có ý gì quân kinh lan đã ngủ rồi thượng quan nhược tịch câu được câu trăng trò chuyện với nàng tướng ra ả bệnh của kinh lan sẽ khỏi thật sao thật ra những ngày này nàng vẫn luôn cảm thấy không yên lòng lắm dù sao nàng cũng chứng kiến bệnh tình của hoàng thượng từ đầu đến cuối rồi nam cung cẩm gật đầu khỏi thì khỏi rồi nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn mỗi năm cho thằng bé uống một lựa thuốc mà ta điều chế chờ đến lúc hơn hai mươi tuổi thằng bé sẽ không sao nữa nghe vậy thượng quan nhược tịch thở phào một hơi nhưng vẫn không yên tâm lắm dù sao hai mươi năm là một biến số quá lớn đang nói chuyện ánh mắt nam cung cẩm đ ố n g co lại ô m thượng quan nhược tịch nghiêng người túi xuống cũng ngay lúc đó một mũi tên xé gió lao vào ghim thẳng lên cửa sổ xe thượng quan nhược tịch trận t r ừ n g mắt nhìn mũi tên kia nếu tốc độ ngã xuống của các nàng chậm hơn một chút thì thứ mà mũi tên đó ghim vào chính là đ ồ mình Ép cờ cờ. nam cung cẩm không nhịn được chửi ầm lên thành tiếng t h ằ n g chó hằn này sao mai không chịu thôi thế chương một trăm tám mươi sáu nói cho chó hàn cẩn thận hoa cúc của hàn đấy hai mẹ con trốn cho thật kỹ ta ra xem thế nào nói rồi nàng vén rèm xe nhảy ra ngoài thượng quan nhược tịch ôm đứa bé nhữ m ẩ y nhìn theo bóng nàng lại là một vụ ám sát cũng vẫn chọn lúc nửa đêm bốn phía đều là những cây đuốc lửa bập bùng nhưng hiển nhiên đám người áo đen lần này cao cấp hơn hẳn những kẻ lần trước điểm rõ ràng nhất là trên tay họ không cầm cung mà là n ỏ đám người áo đen được huấn luyện nghiêm ngặt đứng hai hàng chỉnh tề trên mái hiên ánh mắt của họ vô cùng lạnh lẽo nhìn nam cung cẩm như nhìn một người đã chết nam cung cẩm hơi căng thẳng một mình nàng thì cũng chẳng sao nhưng thượng quan nhược tịch và tiểu kinh lan đều đang ở trên xe ngựa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được hơn nữa trong tay đối phương cầm n ỏ lực s á t thương mạnh gấp trăm lần cung tên v è o một tiếng một mũi tên bắn tới nam cung cẩm nhanh chóng lách sang một bên khó khăn lắm mới tránh được nhưng phu xe kia thì không tốt số như nàng bị mũi tên bắn xuyên qua đầu trận chừng hai mắt ngã xuống khỏi xe dáng vẻ lúc chết đó nhìn vô cùng kinh khủng trong lòng nam cung cẩm không khỏi tức giận xem ra hôm nay không d ỡ con át chùi bài của mình ra cũng không được rồi nàng vây tay ra hiệu chỉ một l u â n cái một đám người áo đen đáp xuống đất sắc mặt của họ đều trắng bệnh trắng như không có chút sắc máu nào giống hệt như người chết vậy ánh mắt của họ chưa từng liếc về phía nam cung cẩm chỉ nhìn bất định về phương xa đám thích khách kia thấy nam cung cẩm gọi người áo đen ra như vậy lại không khỏi bật cười khẽ nụ cười vô cùng trào phúng chỉ dựa vào họ mà muốn đối đầu với chúng ta sao long ảnh vệ là đội quân mạnh mẽ nhất cũng thần bí nhất của hoàng thất đông lăng nếu đặt trong giang hồ thì võ công của mỗi người cũng có thể được coi là cao thủ số một số hai mà điều đáng kinh ngạc nhất là họ có được kỹ xảo dùng nọ có một không hai trong thiên hạ đối với họ mà nói bách phát bách chúng đã là trò trẻ con rồi thậm chí nghìn phát chúng cả nghìn cũng không đủ để hình dung thực lực của họ có thể hay không cũng không phải do n g ư ờ i quyết định giọng điệu của nam cung cẩm cũng vô cùng kinh miệt vừa dứt lời nàng hất tay lên thần binh bất tử lập tức tấn công về phía đám người áo đen xung quanh đánh nhanh thắng nhanh nam cung cẩm hô to nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh vì nếu kéo dài quá lâu người của kinh triệu phủ doãn chú ý tới thì đội binh mã này của họ sẽ bị bại lộ mất đến lúc đó hậu quả thật khâu lường b á n tên đối phương cũng không phải con dê con bò để mặc người ta chém giết tiếng nói vừa dứt có đến hàng trăm nghìn mũi tên phóng về phía đám thần binh bất tử hiệu quả mạnh mẽ bắn tử cung nỏ ra đương nhiên vô cùng đáng sợ nhưng sau khi những mũi tên đó chạm vào người đối thủ chúng lại tự rơi xuống long ảnh vệ kinh ngạc đến mức như sắp rơi cả h à m xuống không chờ họ kịp phản ứng đám người kia đã lao thẳng về phía trước long ảnh vệ vội vàng rút kiếm bên h ô n g ra binh mã hai bên bắt đầu giao chiến với nhau bóng đao kiếm lóe lên khắp nơi máu chạy thành sông một tên long ảnh vệ không khỏi n h ữ n mày nói thủ lĩnh họ như không phải người nữa rồi sao kiếm không đâm vào được đúng thế không chỉ mũi tên không bắn vào được mà cả kiếm cũng không đâm qua được người đàn ông được gọi là thủ lĩnh kia vừa nhễu mày ứng phó với người trước mặt vừa t h ầ m suy tư trong lòng một tháng sau dường như hắn ta cũng đã có được đáp án nhưng đáp án này lại khiến hắn ta kinh hại đến dùng mình gần như không thể tin nổi hắn ta nghiến răng hô to giết dùng tất cả mọi cách giết sạch bọn chúng lẽ nào đây thực sự là thần binh bất tử trong truyền thuyết sao nếu đúng là thần binh bất tử lần này họ có thất bại quay về hoàng thượng cũng sẽ không trách móc gì nhiều có điều thân là long ảnh vệ họ có trách nhiệm giúp hoàng thượng tìm ra yếu điểm của đám thần binh bất tử này nếu không sau này hai nước có giao chiến thì chắc chắn đông lăng sẽ thua nặng nề nam cung cẩm đứng một bên lạnh lùng nhìn hai phe binh mã chiến đấu với nhau đây là lần đầu tiên nàng dùng thần binh bất tử mà lần đầu tiên chứng kiến uy lực của những người này lại là khi lãnh tử hàn và họ giao đấu với nhau hôm nay nàng muốn nhìn xem đội quân này trong tay mình có còn lợi hại đánh đâu thắng đó như trước được nữa hay không tiếng chém giết càng ngày càng lớn long ảnh vệ cũng không có kẻ nào bất tài vô dụng giao đấu với thần binh bất tử mà không hề lộ vẻ yếu thế quá rõ rệt nhưng khi thời gian càng lúc càng kéo dài họ cũng dần cảm thấy thể lực của mình không chống đỡ được mà đối thủ của mình thì vẫn hăng hái phân chấn biểu hiện đó hoàn toàn không giống như phản ứng của một người bình thường nên có người đàn ông được gọi là thủ lĩnh đó vẫn không chịu bỏ cuộc hắn ta rút mũi tên sắc bén vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của mình ra truyền nội lực vào trong bắn thẳng về phía một thần binh bất tử đang đứng cách mình không xa trong giang hồ nội lực của hắn ta gần như không có địch thủ dù có giao chiến với hoàng thượng cũng có thể đánh hai ngày mới thua lúc đó còn được hoàng thượng ban thưởng rất hậu hĩnh thế nên lực sát thương của mũi tên này thực sự rất đáng sợ mà mũi tên đó cũng không hề làm hắn ta thất vọng thực sự cắm được vào người thần binh bất tử nhưng đối phương lại như không có cảm giác gì thậm chí còn không cả kêu đau Y chỉ cúi đầu nhìn m ú i tên kia sau đó đưa tay rút nó ra khỏi phần bụng của mình m ặ t không chút cảm xúc ném nó xuống đất vết thương trên bụng cũng khép miệng lại nhanh như chớp không thể nhìn rõ được sau đó Y lại tiếp tục gia nhập vào cuộc chiến cảnh tượng này không riêng gì thủ lĩnh long ảnh vệ kinh hãi mà những người còn lại nhìn thấy cảnh này cũng đều bất giác nuốt nước miếng một cái nhưng nam cung cẩm lại rất kiêu ngạo gật đầu khá lắm khá lắm thực sự rất khá thủ lĩnh long ảnh vệ vẫn chưa bỏ cuộc lại rút một mũi tên nữa ra bắn về phía người kia lần này hắn ta dùng đến mười thành công lực của mình veo một tiếng mũi tên xé gió lao đi trong không khí cắm chính xác vào lồng ngực của người áo đen kia mũi tên kia xuyên qua lồng ngực của người áo đen kia dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tiếp tục bắn đi rất xa rồi mới ngừng lại trên lồng ngực của người bị bắn tên kia hiện ra một lỗ hổng đen ngòm sâu hoám vẫn còn đang chảy máu không ngừng nhóm long ảnh vệ đều suýt nhảy cả lên vì mừng rỡ thậm chí còn muốn gào thét t h ầm ý lên nữa thành công rồi thành công rồi nhưng một cảnh tượng càng kỳ quái hơn nữa lại xảy ra lỗ hổng đầy máu kia lại từ từ khép lại dưới ánh mắt của họ máu vẫn nhuốm đỏ phần ngực khiến họ biết vừa rồi cảnh mũi tên xuyên qua kia không phải là ảo giác nhưng vết thương lại hoàn toàn không còn nữa hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì còn đang kinh hãi mấy người long ảnh vệ có võ công cao cường kia đều bị con người mặt trắng bệnh không chút cảm xúc đó cướp đi sinh mệnh nhưng không có một hai trong số họ cam tâm nhận thua vì họ là thế lực mạnh mẽ nhất thần bí nhất của đông lăng từ trước đến giờ trên chiến tích của họ chưa từng có c h ữ bại thế nên lòng tự tôn cao vợi vợi và cảm giác hư vinh trong lòng họ khiến họ càng chiến đấu càng dũng mãnh thanh đao trên tay cũng càng vùng càng nhanh càng ngay càng sắp bén mạnh mẽ nhưng sự xả thân chiến đấu đó của họ cũng không mang lại cho họ hiệu quả mà họ m u ố n kẻ địch trước mặt vẫn không chút cảm xúc lạnh lùng xuất chiều lạnh lùng chiến đấu dường như không hề nhìn thấy hay cảm nhận được vết thương trên người mình ngược lại chính bọn họ thì càng ngày càng đấm máu tươi thủ lĩnh cứ tiếp tục đánh thế này cũng không ổn đâu một long ảnh vệ nói các long ảnh vệ khác cũng nghĩ như thế đúng vậy tuy bọn họ đều không muốn chịu thua nhưng họ đều không thể không thừa nhận rằng nếu cứ tiếp tục đánh như thế này thực sự không phải là cách hay những người bị g i ế t đều là người của phe họ mà cho đến giờ phe địch vẫn không hề có chút tổn thất nào đến ngày hôm nay họ mới biết thì ra trên thế gian này thực sự có loại người mà bất kể dùng cách gì cũng không giết chết được thủ lĩnh long ảnh vệ do dự một lát cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói đi giết không giữ lại một kẻ nào tiếng nói lạnh lùng quyết đoán của nam cung cẩm vang lên trong đêm tối tuyệt đối không thể giữ lại những kẻ này một người cũng không thể nếu họ quay về nói cho hoàng phủ hoài hàn biết trong tay mình có thần binh bất tử thì hậu quá thế nên giết người diệt khẩu vẫn là cách tốt nhất đám long ảnh vệ kia muốn đi nhưng cũng hoàn toàn không thoát thân được nữa đám thần binh bất tử nhận được tử lệnh của nam cung cẩm đều lập tức bám chặt lấy họ không cho họ chút cơ hội chạy trốn nào long ảnh vệ tung hoành trong thiên hạ bao nhiêu năm nay có thể nói là ngồi vững vàng trên ngôi vị đứng đầu giới ám sát và chiến đấu của hoàng gia bốn nước trước giờ chưa từng bị thua thảm hại đến mức này cũng chưa từng gặp đối thủ nào khó đối phó như thế này trong lòng bọn họ rất buồn bực nhưng trong lòng nam cung cẩm cũng khó chịu không kém đội quân này của hoàng phủ hoài hàn thực sự không tầm thường chút nào rất mạnh mẽ nếu không phải vì đội thần binh bất tử này không chết được thì giờ phe nàng thua chắc rồi cũng chính vì sự mạnh mẽ thiện chiến của họ mà bốn chữ đánh nhanh thắng nhanh thật chẳng khác nào nằm mơ giữa ba ngày n nam cung cẩm thực sự rất ghét cảm giác này long ảnh vệ liều chết chống chọi với những bộ máy giết người trước mặt mình cuối cùng trong trời đông băng giá ấy họ dần cảm thấy bàn tay cầm kiếm của mình dường như không còn cảm giác gì nữa gió lạnh gào thét họ dần mất đi sức lực và ý chí chiến đấu một đội quân như thế này đã không còn có thể gọi là đội quân như cách đánh giá thông thường được nữa bọn họ căn bản không thể giết chết được những kẻ đó hoàn toàn không giết chết được cứ tiếp tục thế này trừ việc chết trong tay đối thủ ra thì họ cũng không thể có con đường thứ hai nhìn thấy thủy hạ của mình cứ ngã xuống hết người này đến người khác ánh mắt sắc bén của thủ lĩnh long ảnh vệ nhanh chóng liếc về phía xe ngựa sau đó hắn ta rút tên ra nhanh như chớp bắn về phía đó nam cung cẩm trận trứng mắt rút ngư tràng ở eo mình ra lao về phía mũi tên kia hai nguồn lực chạm vào nhau trên không trung mũi tên bị đánh lệch đi nhưng vẫn mang theo một nguồn lực mạnh mẽ đánh bật nắp xe ngựa lên nắp xe bị bật tung thượng quan nhược tịch và quân kinh lan cũng lộ ra hoàn toàn trước mắt mọi người nhưng thượng quan nhược tịch hoàn toàn không hoảng loạn chỉ ôm chặt đứa trẻ trong lòng mình tiểu kinh lan cũng giật mình tỉnh dậy tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh nhưng lại hoàn toàn không sợ hãi chút nào thằng bé đưa bàn tay mũm mĩm lên hắt xì một cái vô cùng thoải mái tự nhiên c ũ nàng g chính h vẻ t n chút lo sợ này không trùng, điên quầng ngựa. Nàng không phi chiếc phía về xe biết khinh công nhưng chạy cực kỳ nhanh trong tay cũng không hề có bất cứ thứ vũ khí sắc bén gì có thể đánh bay mũi tên kia nàng nhìn t h ế tấn công của mũi tên kia một chút rồi nhanh chóng đưa tay ra ra sức túm chặt lại nhưng mũi tên đó vẫn cứ ra một vết máu trên tay nàng còn chưa kịp phản kích, phản kịp m ộ tiếng m ũ tên nữa đã bắn tới. Thì tên thứ nhất tiêu tên thứ Tốc độ bắn rất tránh Phụt! t liên nữa bắn hoàn, chẳng nằm bắn nhanh, cũng không tránh nổi nữa. ra qua hai. đã để độ mũi giấu, mũi i chỉ che là là mục ở mũi tên sắc bén đâm vào thịt văng lên chân nam cung cẩm cũng hơi lảo đảo một mũi tên sáng lòa cắm thẳng vào đầu vai nàng nhìn bóng người che chắn trước mặt hai mẹ con mình trong lòng thượng quan n h ư ợ c tịch trợn cảm thấy vô cùng phức tạp nàng khẽ cắn môi không biết phải nói gì sau khi lảo đảo vai bước nàng quay đầu hỏi hai mẹ con không sao chứ không sao tên đã bị nàng cản lại rồi họ còn có chuyện gì được chứ thấy mình bắn bị thương yến kinh hồng thủ lĩnh long ảnh vệ lập tức cười to không ngờ yến kinh hồng cũng là một người đàn ông đích thực trọng tình trọng nghĩa dám chắn tên cho vợ con mình ha ha ha trong mắt nam cung cẩm lóe lên sát khí mãnh liệt lúc này nàng đã cảm nhận được sâu sắc điểm yếu của thần binh bất tử họ đều chỉ chấp hành mệnh lệnh cắm đầu đi giết người nhưng cũng chính vì họ là những bộ máy không có linh hồn nên khi nam cung cẩm không hạ lệnh họ sẽ không biết đi bảo vệ chủ nhân của mình thế nên vừa rồi nàng không lên tiếng họ cũng không biết quay về hỗ trợ nhưng trong lòng nam cung cẩm cũng thấy vui mừng vì vết thương mũi tên gây ra không quá nặng mà lại có thể giúp nàng nhận ra yếu điểm của thần binh bất tử vụ trao đổi này vẫn coi như có lời cũng cùng lúc đó bách lý kinh hồng đang chỉ huy mọi người vận chuyển tiền tài đồ đạc trong phủ thừa tướng đi chật khe nhún mày trong lòng trợt cảm thấy bồn u chồn không yên diệt nhanh chóng nhận ra vẻ khác thường của hắn bậy hạ có chuyện gì thế hạ vừa nghe hắn ta hỏi bách lý kinh hồng trợt cảm thấy rất bức ố i hoàn toàn không nói rõ ra được cảm giác này là thế nào tự dưng cứ thấy thấp phỏm lo lắng thôi hắn nhìn diệt một cái nói ngươi cho người thu dọn đồ đạc chấm ra ngoài xem thế nào nói dứt lời bóng người màu trắng đã lóe lên như một tia chớp thân hình của hắn đã biến mất trong màn đêm bên ngoài vẫn đang chiến đấu kịch liệt nam cầm u n g c lao vết máu trên khỏe môi cười khen ngợi khá lắm ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phải đổ máu ngay cả tên chủ nhân kém tắm của các ngươi cũng không có bản lĩnh như thế đâu nghe y y nói vậy tay thủ lĩnh long ảnh vệ ngớ người nhữ mày hỏi ngươi biết chủ nhân của chúng ta là ai h ư long ảnh vệ là đội quân bí ẩn nhất của đông lăng bao nhiêu năm nay những người đã từng nhìn thấy họ hầu như đầu chết hết rồi nhưng yến kinh hồng lại có thể biết được chủ nhân họ là ai sao nếu ta đoán không nhầm thì chính là cái tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn đó chứ gì nam cung cẩm trâm trọc người ta thường nói quá tam ba bận nhưng tên cầu hoàng đế đó cũng nể mặt nàng thật còn phải cả đội quân mạnh nhất đi để ám sát nàng lần thứ ba thật đúng là có nhịn được ông cũng đách thèm nhịn nữa đám long ảnh vệ vẫn ngẩn người ra hiện giờ chuyện đối phương có thể đoán được ra ai là người phái họ đến đây cũng không phải điều khiến họ kinh ngạc nữa mà là tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn ư hắn ta còn chưa bình tĩnh lại được thì một luồng trưởng cực mạnh đã ập tới hắn ta đang định vận nội lực đánh trả lại nhưng nguồn nội lực mạnh mẽ kia lại như một bàn tay khổng lồ đè mạnh từ trên không trung xuống không cho hắn ta bất cứ cơ hội để né tránh hay phản kích nào Phút phát thủ lĩnh ảnh Hắn nhìn chậm chân như thần, chậm chậm hắn Hắn nhảy đánh nhưng hiện thể như một tiếng, tên từ trên đài cao xuống đất.、Hắn、ta mở to mắt nhìn người đàn ông áo trắng chậm dãi bước tới, từng từng tiếng tiếng tử ta. ta trả, trong một kết máu, mở muốn giam kia đài người dãi kia gọi dãi dãi lại giới, đến long nôn ngã xuống đàn ông bên lên của cao áo vệ ra ra bước bước bước, bước bước cơ bị đám long ảnh vệ vốn đã như nỏ hết đà nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị đánh bại như vậy chút tín nhiệm còn sót lại cũng tan biến trong khoảnh khắc này bị đối thủ của mình hủy diệt mất sắc thái cuối cùng của mình trong nhân gian lúc bách lý kinh hồng vận khinh công bay tới đây từ xa đã nhìn thấy nam cung cẩm đứng trước m ũ i xe ngựa trên vai đã cắm m ũ i tên rồi nhìn theo nhường ánh mắt của nàng hắn cũng nhanh chóng nhìn thấy người đang đối đầu với nàng tuy không biết có phải người đó làm nàng bị thương hay không nhưng hắn vẫn ra tay thà giết nhầm còn hơn bỏ sót nam cung cẩm hơi đắc ý bước tới trước mặt hắn ta vẻ mặt phấn chấn tỉnh táo đạp một cú vào vai hắn ta hoàn toàn không giống người đang bị thương chút nào ngươi có biết chuyện này đã nói lên điều gì không chuyện này nói lên một điều rằng trước khi đánh nhau với người khác thì đừng nói nhảm quá nhiều nếu không sẽ chẳng khác nào đang đùa với cái mạng nhỏ của mình đâu bách lý kinh hồng đã bước đến bên nàng đầu ngón tay điểm nhẹ một cái đón g huyệt đạo xung quanh vùng bị thương của nàng lại ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra nữa sắc mặt hắn hơi khó coi ta đã bảo để ta đi cùng nàng lại không đồng ý đi bắt hắn ở nhà thu dọn đồ đạc mấy thứ đó chẳng lẽ phong và diện không thu dọn được hay sao mặt nam cung cẩm không hề có chút vẻ ngại ngùng nào còn nói rất ngang nhiên ta khá tin tưởng vào chàng nếu để người khác đi thu dọn lỡ họ tham ô biển thủ thì sao nàng hoàn toàn không muốn sản nghiệp của mình bị hao hụt một xu nào hết một vạch đen to sụ sổ thẳng xuống sau gáy mọi người bên kia đã dần d ế t xong hết chỉ còn lại một mình tên này còn ôm chút hơi tàn hắn làm nàng bị thương à? giọng nói rất lạnh mang theo sát khí nồng đậm ừ nam cung cẩm gật đầu thấy hắn bước tới liền vội giữ hắn lại chờ đã ta vẫn còn có nhiệm vụ cho hắn thủ lĩnh long ảnh vệ cố gắng giữ tỉnh táo đứng dậy nhìn hai người đầy đề phòng nam cung cẩm cười nói để thưởng cho việc ngươi có thể làm ta bị thương ta quyết định cho ngươi sống sót trở về đôi mày đẹp của bách lý kinh hồng khẽ nhữ lại mặt lộ ra vẻ không đồng ý bất luận là vì bí mật về thần binh bất tử hay là vì người này dám làm cẩm nhi bị thương thì cũng đều không nên cho hắn ta đường sống nữa nam cung cầm bước tới đạp mạnh vào ngực hắn ta tiếng xương vỡ lập tức vang lên sau cú đạp này của nàng chắc chắn hắn ta cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa đạp xong nhìn hắn ta lảo đảo loạn t r o ạ n g nàng lại lạnh lùng nói cút về nói cho thằng chó hàn kia biết cẩn thận hoa cúc của hắn ta đấy nếu hắn ta thấy ngứa đ í c quá thì ông đây cũng không ngại đạp thêm cho hắn ta phát nữa đâu chương một trăm tám mươi bảy ta có được hay không chẳng lẽ nàng không biết nghe nàng nói vậy khoe môi bách lý kinh hồng khẽ run lên hắn không hề biết nàng còn to gan đến mức dám đạp cả hoàng phủ hoài hàn cơ đấy tay thủ lĩnh long ảnh vệ kia vốn đang ôm ngực đau đến không chịu được nổi nhưng khi nghe câu này xong hắn ta gần như quên cả hít thở dường như hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa mà đổi thành như có sét đánh ngang thai mà không thể tin nổi vậy chó hàn lại còn ngứa đít nữa ư lẽ nào hoàng thượng và yến kinh hồng là người quen cũ nhưng rõ ràng khi hoàng thượng ra lệnh cho họ đi ám sát trong lời nói của hoàng thượng chỉ có sự căm hận và giận dữ thôi mà con ngẩn ra đó làm gì cút đi phải rồi nhớ nói với hắn ta rằng ở đời này ấy mà nợ của người ta chắc chắn sẽ có ngày phải trả lại hai trăm lượng bạc kia nếu hắn ta còn không trả cho ta ta thể sẽ không để yên cho hắn ta đâu cút đi dù sao nàng cũng lập tức rời khỏi tây võ rồi để hoàng phủ hoài hàn biết tiếng kinh hồng là nàng cũng chẳng sao chẳng lẽ tên cầu hoàng đế đó còn thò tay được sang tận nam nhạc hay sao còn về chuyện thần binh bất tử nàng nghĩ tên tiểu tử kia cũng sẽ chẳng kịp nói đã đi đời nhà ma rồi thủ lĩnh long ảnh vệ loạn trà loạn t r o ạ n g cuối cùng dưới ánh mắt lạnh băng của bách lý kinh hồng hắn ta cố gắng chống đỡ vận khinh công bay về hướng đông lăng hắn ta bay cực kỳ nhanh chỉ để lại một vệ khói sám nhạt trên không trung nam cung cầm liếc nhìn vết thương của mình thấy không có gì đáng ngại nên cũng không mấy bận tâm quay sang nói với thượng quan nhược tịch đầy vẻ hay náy xin lỗi tại ta liên lụy đến hai mẹ con vừa rồi nếu nàng chậm một b ư ớ c thì mũi tên kia đã cắm vào người hai mẹ con họ rồi sự phiền phức này dù sao cũng là do chính mình gây ra thượng quan nhược tịch cười lắc đầu ta phải cảm ơn cô mới đúng chứ vừa rồi nếu không có cô thì e rằng hai mẹ con ta đã thành ma dưới tay mấy người đó rồi nói rồi đôi mắt to tròn của nàng lại lấp lánh nước mắt từ bé đến giờ trừ cha nàng ra thì chưa từng có ai đứng trước mặt cản tên cho nàng như thế này nam cung cầm mỉm cười không nói gì nữa nàng hất tay nhóm thần binh bất tử lại biến mất khỏi hiện trường trên đường chỉ toàn là thi thể của long ả n h vệ dòng máu đỏ tươi tuôn trào nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng nhìn vô cùng kỳ dị mà cũng rất khủng bố quân kinh lan mở to mắt nhìn xung quanh như thể bây giờ mới có phản ứng trong mắt nó đầy vẻ sợ hãi miệng nhạch ra muốn khóc nhưng còn chưa kịp khóc nó đã bị tiếng quát của nam cung cẩm ngăn lại không cho khóc tiếng quát rất lớn khiến hai người còn lại đều giật mình sửng sốt mặt thượng quan nhược tịch thoáng lộ ra vẻ không đồng ý nổi c á o với trẻ con như thế làm gì chứ cần gì phải vậy đứa bé mới lớn chừng này rồi làm nó sợ quá thì sao nhưng nghe nàng quát động tác của tiểu kinh lan cũng như đóng băng lại nó há hốc miệng quên luôn chuyện mình đang muốn khóc mở to mắt ngơ ra nhìn nam cung cẩm nam cung cẩm cũng không cần biết một đứa bé mới ba tháng tuổi này có hiểu được lời mình nói hay không nàng cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn thấu xương trên vai bấy đứa bé từ tay thượng quan nhược tịch đưa tay chỉ những thi thể nằm la liệt trên đường kia quân kinh lan con nhìn kỹ cho ta cha con là một người quân tử anh tuấn phi phạm hổ phụ không có k h u y ế n tử gặp phải chút chuyện nhỏ này mà con đã muốn khóc thì con không xứng đáng làm con trai của cha con cũng không xứng đáng làm con trai của ta kinh lan của ta rồi sẽ có một ngày nắm giữ thần binh bất tử trong tay giành lại sự vinh quang thuộc về phụ vương của con nếu dạy tiểu kinh lan thành một đứa bé muốn tranh đoạt thiên hạ thậm chí sau này sẽ trở thành kẻ thù của nàng và bách lý kinh hồng thì không ổn nhưng nàng lại cho rằng con trai của quân lâm viên không thể nào là một người bình thường được ở trong tay của nam cung cầm nàng đứa bé này nhất định phải tỏa ra những vầng hào quang rực rỡ nhất lóa mắt nhất như thế mới không phụ với cái tên kinh lan mà mình đặt cho thằng bé kinh lan làm cả đất trời dậy sóng bách lý kinh hồng đứng bên cạnh nghe nàng nói vậy cũng không tức giận ngược lại ánh mắt nhìn đứa bé kia còn thêm chút hứng thú ừm đứa bé mà mình đích thân dạy dỗ sau khi trưởng thành trở thành địch thủ của mình thì ai sẽ thắng ai sẽ bại nhỉ tuy còn chưa biết được đáp án nhưng chắc chắn sẽ vô cùng thú vị tiểu kinh lan mở to đôi mắt đan phượng dài của mình há miệng nhìn nam cung cẩm cũng không biết nó có hiểu hay không những nốt ruồi son ở mi tâm lại chuyển dần từ màu hồng phấn như anh đào thành màu đỏ thấm như máu hai bàn tay nhỏ g ơ lên n ắ m chặt lại kêu hoa hoa nhìn như thể đang muốn thị huy vậy cực kỳ buồn cười dáng vẻ này của thằng bé khiến nam cung cẩm cảm thấy vui hẳn lên thượng quan nhược tịch cũng rưng rưng nước mắt cười mừng rỡ tay áo bào rộng của bách lý kinh hồng vung lên cao phá o hoa màu sắc diễm lệ nổ bùng trong không trung báo cho nhóm diệt lập tức đánh xe ngựa tới thượng quan nhược tịch cũng lo lắng cho vết thương trên vai nam cung cẩm vội vàng đứng dậy đón lấy đứa bé đứa bé kia lại có vẻ rất hưng phấn vừa rồi nhìn thấy người chết còn vô cùng kinh hoàng nhưng giờ thậm chí nó còn chả thèm nhìn nữa dường như vô cùng miệt thị đống thi thể chất ngang chất dọc trên đất kia vậy điều này cũng lại khiến nam cung cẩm bật cười to vài tiếng đúng là trẻ nhỏ dễ dạy đứa bé này khiến người ta yêu thích thật nghĩ vậy câu hỏi kia lại một lần nữa dâng lên trong lòng nàng hai người họ đã bao nhiêu lần như vậy rồi sao bụng nàng vẫn không có chút động tĩnh nào như thế họ cũng đâu áp dụng bất cứ biện pháp phòng tránh nào đâu lúc trước nàng chưa muốn có con cảm thấy rất phiền phức mà thực ra đến giờ nàng vẫn thấy phiền phức nhưng nhìn tiểu kinh lan nàng lại chợ t sinh ra cảm giác nếu hai đứa bé cùng đáng yêu và ngoan ngoan thế này ngày ngày chơi cùng nhau thì chắc vui vẻ lắm nhỉ suy nghĩ này vừa xuất hiện nàng lại chợt thấy muốn có con không bao lâu sau xe ngựa của diệt đã tới nơi vì nghĩ có tới ba người lớn và một đứa trẻ nên họ cũng đánh luôn hai chiếc xe ngựa đến thượng quan nhược tịch bế kinh lan lên một chiếc xe còn nam cung cẩm và bách lý kinh hồng lên chức còn lại xoẹt ngón tay thon dài như ngọc của hắn xé vải áo trên vai nàng ra mũi tên sắc nhọn vẫn đang cắm trên đó lòng bàn tay hắn xoa nhẹ sau đó cầm hòng thuốc bên cạnh lên nói cố gắng chịu được một chút giọng điệu của hắn tuy vẫn lãnh đ ạ m như thường nhưng lại như ẩn chứa vẻ an ủi vỗ về nam cung cẩm không khỏi bật cười thầm nàng có phải là tiểu thư yêu kiểu được chăm t r ó n g trốn khuê phòng bị dính vết thương nhỏ chút xíu thế này cũng kêu chết kêu sống đâu chứ nàng khẽ gật đầu để mặc cho hắn xử lý vết thương trên vai tuy hơi sâu nhưng dù sao cũng không phải là vị trí trí mạng nên không có gì cần lo lắng về tính mạng cả nhìn vết thương hắn khẽ n h í mày lại ngón tay trắng nuốt giữ chặt lấy thân mũi tên ánh mắt sáng bạc hơi dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn của nàng một chút không nói không rằng nhưng lại đầy vẻ vỗ về an ủi sau đó hắn khẽ cắn răng rút mạnh mũi tên ra không hề trần trừ do dự、ừ. tuy đã sớm quen với những tháng ngày phong ba báo táp chịu đủ loại vết thương Máu chảy này nọ, nhưng à y nọ, n dù sao đây cũng động vào xương b à o thịt tuy nàng không kêu thất thanh nhưng cũng không khỏi hử khẽ một tiếng cũng cùng lúc đó tiếng máu bắn ra vang lên dòng máu đỏ tươi tứa ra từ miệng vết thương bắn lên chiếc áo bào gâm trắng như tuyết của hắn giống như những đoá mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng mang theo cảm giác đẹp đến kỳ dị mà âm u đau không cũng tạm tạm nàng cố gắng nhoẹn miệng cười sắc mặt hơi tái đi mẹ kiếp hơn một năm không bị thương đúng là mỏng manh hẳn đi vừa bị thương một cái đã thấy toàn thân như nhún hết cả r a không còn chút sức lực nào rồi nàng cứ tưởng hắn sẽ an ủi một hai câu ai ngờ đôi mắt sáng như sao của hắn lẳng lặng nhìn lướt trên người nàng một cái sau đó đôi môi mỏng khẽ cong lên phun ra một câu vô cùng gợi đòn đây chính là kết quả của việc không nghe lời đấy miệng thì nói mấy lời đáng ghét như vậy nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng lao vết máu xung quanh vết thương cho nàng giống như để khử chúng vậy khoe môi nam c u n g c ẩ m giật giật mấy cái sắc mặt khá khó coi đúng thế lúc nàng đi hắn nói muốn đi cùng nhưng nàng lại nghĩ mỗi lần tên này đi cùng đều gây chuyện phiền phức cho mình mà hôm nay lại là lần cuối cùng tham dự y ến hội quay về sẽ rời đi ngay trong đêm nên không muốn xảy ra chuyện gì nữa mới nhờ hắn ở lại giúp mình thu dọn đồ đạc đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là nàng lo lắng cho tiền bạc của cải của mình mà thôi mỗi một món đồ trang trí trong phủ thừa tướng đều là đồ cổ mà nàng lấy được từ tay tên mộ dung đoạn tụ kia không thể thiếu bất cứ món nào được người của nàng thì đương nhiên nàng rất tin tưởng nhưng dù sao phong và diệt cũng không thân thiết lắm tuy nàng cũng biết họ sẽ không dám nhăm nhe biển thủ tiền của nàng có điều chỉ cần nghĩ đến thôi nàng đã thấy không yên tâm nổi rồi vì vậy nàng mới yêu cầu bách lý kinh hồng ở lại cũng trách nàng quá sơ suất luôn nghĩ rằng với thực lực của mình và thêm thần binh bất tử nữa sẽ không có chuyện gì bất lợi cả ai ngờ tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn kia lại chịu chơi như vậy chứ sau khi lau sạch miệng vết thương hắn lại cẩn thận bôi thuốc bột trong lọ lên trên vai nàng lực tay nhẹ như lông hồng thuốc vừa chạm vào vết thương cảm giác đau r ấ t nóng cháy ra chậm rãi lan tỏa thấm xuống dưới da nàng thấy hắn cẩn thận xử lý vết thương cho mình như vậy nam cung cẩm cười khen không ngờ chàng xử lý mấy chuyện như thế này cũng quen tay ghê nàng vốn cho rằng hắn là con cháu trong hoàng thất cao cao tại thượng sẽ không cần phải tự mình băng bó xử lý vết thương cơ lúc ở đông lăng hắn cũng không bị thương gì nên ban nãy nàng còn sợ hắn làm không quen tay nữa hắn ngước mắt lên liếc nàng một cái rồi thản nhiên nói đây là lần đầu tiên sau đó hắn lại cúi đầu cầm giải băng trắng bên cạnh lên băng vai cho nàng khoe môi nam cung cẩm không khỏi giật giật không nhầm chứ lần đầu làm mà đã khéo léo thế này à lúc trước khi nàng còn làm sát thủ không biết phải luyện bao nhiêu lần mà cũng không đạt được đến trình độ này của hắn vì từ trước giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng cho xong nên bất chấp đau hay không đau vì vậy đến cuối cùng thế nào cũng phải chịu đau đớn mới xong chuyện nhưng hắn thì khác sau khi rút tên ra hắn hoàn toàn không làm nàng đau nữa chàng đúng là thiên tài đấy đương nhiên là nha đầu ngốc như nàng làm sao so với ta được lại một câu nói gợi đòn nữa vang lên nam cung cẩm nghiến răng ken két nhìn hắn một lúc lâu đột nhiên có cảm giác kích động đến mức chỉ muốn đạp bay hắn đi thôi ta nói này sao tự dưng chàng lại độc mồm độc miệng thế hả vì ta rất không vui hắn ngước mắt lên nhìn nàng đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh như băng chuyện nàng bị thương đã đủ khiến hắn khó chịu lắm rồi thế mà còn phải t r ừ n g mắt nhìn kẻ làm nàng bị thương sống sót quay về cảm giác ấm ức khó chịu trong lòng hắn đương nhiên cũng không cần phải nói nữa nghe vậy nam cung cẩm mới nhận ra vẻ khác thường của hắn đúng thế trước giờ tên này toàn ngậm hột thị chẳng nói chẳng rằng nhưng trên mặt đều là vẻ lạnh lùng theo kiểu thờ ơ không bận tâm giống như một đoá hoa băng nở rộ trên tuyết trắng trong e o lấp lánh vừa trói mắt vừa lạnh lẽo nam cung cầm nuốt nước miếng một cái trong lòng cũng xác định rõ hiện giờ hắn đang vô cùng vô cùng bực tức còn cố gắng pha trò xoa dịu hắn không vui ư chẳng lẽ vì ta không chết nên chàng mới không vui sao không được nói lung tung hắn túm nàng sang bịt kín cái miệng chỉ toàn nói những câu khiến người ta tức giận kia mùi hương tuyết liên thoang thoảng lan tỏa trong không khí trộn lẫn vào mùi hương trên cơ thể nam cung cẩm tản ra một bầu không khí đầy vẻ mờ ám nụ hôn vừa dứt nam cung cẩm ngẩng đầu nhìn hắn hỏi một vấn đề rất nghiêm túc chàng nghĩ xem vì s a o bao nhiêu lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn chưa có con có phải chàng không được không hả vừa dứt lời nàng lập tức cảm thấy không khí xung quanh mình như giảm đi chục độ giống như trong chớp mắt bị ném vào núi băng v à n ằ m bị cuồng phong và băng lạnh dốc toàn lực tấn công vậy nàng nuốt nước miếng một cái cố giải thích không phải ý ta là có phải phương diện kia của c h à n g có chút vấn đề nên chúng ta mới nói tới đây nàng chỉ muốn cắn đứt lưới mình luôn thôi mẹ kiếp t h ư dưng lại đi nói cái quái gì thế này hai câu vừa rồi có khác quái gì nhau đâu chứ chẳng phải đều là đang nói hắn có vấn đề về phương diện kia sao thế nên bầu không khí trong xe ngựa lại càng lạnh hơn ngay cả phu xe ở bên ngoài đánh xe ngựa cũng cảm nhận được luồng khí lạnh như băng đang lan truyền từ đầu ngón chân lên đến tận não đông lạnh đến mức tay gã cũng run cầm cợp khả năng tỏa băng của bệ hạ thật chẳng kém gì năm xưa ba ta có được hay không chẳng lẽ nàng không biết sao giọng nói trong trẻo kiêu ngạo mang theo sự lạnh lùng cứng rắn trước nay chưa từng có ngũ quan tinh xảo và đường con tinh tế nhã nhặn cũng dần căng lên không có một người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn được sự khiêu khích như thế này đương nhiên bách lý kinh hồng cũng không phải ngoại lệ lúc này ánh mắt hắn nhìn nam cung cẩm vô cùng lạnh lùng nhưng ẩn dưới vẻ lạnh lùng đó lại cũng như có ngọn lửa điên cuồng bùng lên thiêu đốt vạn vật cứ như chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ thiêu cháy cô gái trước mặt thành cho bùi luôn vậy nam cung cẩm không khỏi nuốt nước miếng à chuyện này ta cũng chỉ thắc mắc một chút gọi là mình trò chuyện thôi mà chúng ta không dùng biện pháp phòng tránh nào sao có thể không có con chứ chẳng lẽ nói đến câu sau bầu không khí trong xe ngựa lại càng ngày càng lạnh hơn đầu lưỡi nam cung cẩm như xoắn cả lại nhưng vẫn cô cứng đầu nói tiếp chẳng lẽ chàng không muốn có con sao vừa dứt lời nàng cảm giác như có một cơn cuồng phong lạnh buốt vụ vụ thổi qua đỉnh đầu nàng rồi lại xoay chuyển trong không trung đánh ập về phía nàng khiến nàng không khỏi dùng mình vì lạnh ta có muốn có con hay không lẽ nào nàng không biết cảm giác mong chờ có một đứa con của hai người đó dường như hắn đã thổ lộ ra từ rất rất lâu trước đó rồi tuy nói rằng sự thắc mắc của nàng thực sự chỉ là đang trò chuyện t h i ế m thôi nhưng là một người đàn ông làm gì có ai muốn bị chất vấn mấy vấn đề kiểu này chứ đôi mắt sáng như sao lãnh đạo nhìn nàng giọng nói lành lạnh chậm rãi vang lên là do ta có vấn đề hay là do nàng có vấn đề t hử hố hố to nam cung cẩm cố nói cứng chàng tốt nhất là chàng đừng có coi thường bà đây bà đây cũng rất c h â u b ò đấy nhé c h â u b ò là sao tuy hắn không hiểu từ này lắm nhưng có thể đoán được đại khái ý nàng giọng nói của hắn t r ợ t đầy vẻ mờ ám vậy người mà ngày nào cũng kêu gào xin tha ở trên giường đó là ai nhỉ ngay vậy khuôn mặt vốn dày hơn tường thành của nam cung cẩm lập tức đỏ rực lên như giáng triều tỏa ánh hào quang đẹp không sao tả xiết nàng r ú t đầu vào lòng hắn giọng nói nhỏ như mũi kêu dù sao cũng chẳng phải ta cái người ta hay nói vịt chết còn cứng miệng đâu có thể rơi máu có thể chạy nhưng tôn nghiêm danh dự thì không thể đánh mất ấy chính là để nói tình huống như thế này đây làm sao nam cung cầm nàng có thể để mất mặt như thế được nhưng nàng cũng cảm thấy cái tên này càng ngày càng hư rồi n g à y trước thì cậy răng không ra một lời giờ cái gì cũng nói ra được thấy nàng như vậy hắn cũng không ép nàng thừa nhận chỉ thong thả nói lần sau nếu còn nghi hoặc thắc mắc kiểu này nữa vi phu không ngại chứng minh trên giường cho nàng thấy đâu câu nói vốn đầy vẻ mờ ám và gợi tình nhưng qua giọng nói thanh lạnh của hắn nó lại t r ợ t như tiếng đàn vang vọng từ chín tầng trời như bông sen tuyết thánh khiết không vướng chút bụi trần nào nam cung cầm ngầm đầu h u n g hổ nhìn hắn không biết xấu hổ chàng là phu quân của ai chứ không biết xấu hổ có còn biết xấu hổ là gì không hả lại còn dám tự xưng là vi phu nữa chứ đúng là người đàn ông vô sỉ hình như họ đã thành thân đâu nào chẳng lẽ nàng còn muốn gả cho người khác sao hắn không trả lời mà hỏi ngược lại giọng điệu vẫn rất thờ ơ nhưng lại ẩn chứa sắt khí không chờ nàng nói thêm gì hắn đã lại nói tiếp nếu nàng chọn người khác ta sẽ giết hắn ta khoe môi nàng run lên người đàn ông này thật là ngoài mặt thì nhìn có vẻ rất lãnh đạm không bận tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng bụng dạ lại vô cùng ngang ngược độc đoán hống hách kiêu ngạo bẩm sinh mấy lời này thật sự không giống như mấy lời bình thường chàng sẽ nói chút nào hắn thở dài như có chút khó xử chẳng phải nàng chê ta ngậm hột thị sao h ừ thì ra hắn nhớ câu này đến tận bây giờ ạ cánh tay cường tráng vòng qua vòng eo nhỏ x i n h của nàng chậm rãi nói nếu như trên người ta có bất cứ điểm nào nàng không vừa ý ta đều sẽ sửa hết sửa đến thập toàn thập mỹ sửa đến khi nàng không thể bắt bẻ được gì nữa chuyện lần trước nếu ta đã nói sẽ không có lần sau thì tuyệt đối sẽ không có lần sau giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu nàng mang theo hơi ấm phả xuống thoáng chốc khiến cho mắt nam cung cẩm hơi n h ò a đi môi cũng mím lại thành một đường thẳng rất lâu sau cũng không nói được câu gì chuyện con cái cứ để tùy duyên đi đúng là hắn rất muốn có con vì hắn cảm thấy đứa trẻ có thể n í u giữ nàng cũng có thể khiến những người khác không có cơ hội chen vào giữa hai người họ nữa nhưng thi thoảng nàng quan tâm đến quân kinh lan thôi cũng đủ để khiến hắn chìm trong vại dấm chua rồi nếu thêm đứa trẻ nữa nghĩ vậy sắc mặt hắn trợn xa xâm xuống ừ m mấy chuyện này vốn cũng nên thuận theo duyên số mà nhưng không hiểu vì sao nam cung cẩm cứ có cảm giác rất kỳ quái giống như chuyện này không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên phải thế vậy c h ư ơ một trăm tám mươi tám tiến kinh hồng thực sự nói như vậy xảy ra chuyện gì nam cung cẩm hơi khó chịu hỏi điều khiến nàng bực bội nhất hiện giờ không phải là ở lại vài ngày mà là đang yên đang lành nhược điểm của mình lại rơi vào tay người khác cảm giác đó thực sự khiến người ta không thoải mái hề phu nhân mất tích rồi hạ nhân kia c ú i thấp đầu bầm báo hề phu nhân đương nhiên chính là quân tử mạch sau khi tới tây võ cô ấy đổi tên thành vân dạo hề coi như là thiếp thất của nam cung cẩm ở bên cạnh nàng được hạ nhân trong phủ thừa tướng gọi là hề phu nhân ngươi nói rõ ràng một chút mất tích là sao lúc đó không phải vẫn còn ở trong viện à? dạ vừa rồi hề phu nhân quay về phòng mình tiểu nhân cứ tưởng rằng ngài ấy đã nghỉ ngơi rồi nhưng sau đó phu nhân chợt nhớ ra món đồ chơi lần trước ngài đi dạo phố mua cho tiểu công tử đang ở phòng của hề phu nhân nên phu nhân mới sai người đi lấy nhưng tiểu nhân gõ cửa mãi cũng không có ai mở cửa chúng tiểu nhân mới bảo gan xông vào trong sau khi vào phòng trên giường không có ai cả chắn cũng lạnh ngắt vừa rồi tiểu nhân cũng đã phái người đi tìm rồi nhưng tìm khắp cả phủ thừa tướng cũng không tìm thấy tâm trạng của nam cung cẩm vốn không tốt nghe xong liền cảm thấy đầu đau như muốn vỡ nước ra quân tử mạch là do quân lâm n g uyên giao phó cho nàng trước khi lâm trùng tuyệt đối không thể xảy ra bất chắc gì được đúng là thời buổi dối ren càng bực mình thì càng xảy ra nhiều chuyện một bàn tay lạnh băng đúng lúc đặt lên thái dương nàng nhẹ nhàng dây vài cái đường vội để nhóm phong đi tìm xem giọng điệu thanh lạnh này cộng thêm nhiệt độ ở đầu ngón tay nhanh chóng khiến cho tâm trạng bực bội của nam cung cẩm dịu hẳn xuống nàng gật đầu nói ừ m chàng phái phong và diệt đi tìm còn ta tới phòng của tử mạch xem có manh mối gì không hai người chia nhau đi đi được nửa đường nam cung cẩm lại gặp ngay mặc họa đang trên đường quay về phòng mình vừa nhìn thấy nàng mặc họa lập tức không người nói thương ra thật ra thân là công chúa cô ấy không cần thiết phải hành lễ nhưng cô ấy vẫn làm hơn nữa trong đôi mắt đang cụp xuống kia lại có chút sắc thái kỳ lạ có điều nam cung cẩm đang lo lắng buồn bực trong lòng nên hoàn toàn không muốn để ý đến cô ấy lướt thẳng qua người cô ấy thậm chí còn không nhìn lấy một cái nào mặc họa xoay người nhìn theo bóng nam cung cẩm khoe môi n ở nụ cười lạnh quan tâm đến vân d ả o hề kia như vậy sao cô phát hiện ra trong phủ này dường như ai ai hiến kinh hồng cũng đều quan tâm cả chỉ riêng mình cô là bị coi như một người hoàn toàn xa lạ thôi không thậm chí không chỉ là người xa lạ mà còn căm ghét hơn cả người xa lạ nữa hiến kinh hồng chàng nhất quyết phải dùng thái độ đó để đối xử với ta sao chờ đến lúc từng người từng người bên cạnh chàng biến mất biến mất đến khi chỉ còn một mình mặc họa ta thì tự nhiên chàng sẽ hiểu được cái tốt của ta thôi công chúa ả chúng ta làm như vậy có đúng không nếu để tướng ra biết được tì nữ cận thân của mặc họa hơi lo lắng dù sao làm như thế này có vẻ cũng hơi quá công chúa vốn không phải người như vậy nhưng sau khi gả vào phủ thừa tướng cô ấy lại điên cuồng đến mức làm mấy chuyện như thế này chuyện này mặc họa không mấy bận tâm quay đầu nhìn cô ta có gì đáng lo đâu chứ chuyện này cũng đâu phải do bản công chúa làm chẳng qua là cô nhìn thấy có người muốn ra tay nên hỗ trợ thúc đẩy một chút thôi mà xem ra những người đó vốn muốn động đến mộ thiên thiên nhưng bên cạnh mộ thiên thiên có quá nhiều thị vệ bảo vệ hơn nữa thân thủ của thị vệ cũng cao không lường được muốn ra tay đương nhiên rất phiền phước như vậy chỉ có thể chọn vân rào hề thôi tính ra chuyện này cũng là do nam cung c ẩ m sơ xuất nàng hoàn toàn không ngờ được rằng lại có người ra tay với vân rào hề nếu muốn uy hiếp nàng thì dùng con trai và vợ cả chẳng phải là sự uy hiếp tốt nhất sao cần gì phải bắt một thiếp thất mà đối với gia đình quan lại là có cũng được mà không cũng chẳng sao chứ vì thế nên nàng phái rất nhiều người đi bảo vệ thượng quan nhược tịch và quân kinh lan cẩn thận m à không tốn quá nhiều công sức để hộ vệ chỗ quân tử mạch thế mà vấn đề lại thực sự xảy ra bên phía quân tử mạch nàng x à i bước vào trong phòng cô ấy đồ đạc bên trong không bị ai động đến nàng hít thử một chút cũng không ngửi thấy mùi thuốc mê nàng cung cầm bất giác n h ư mày nếu quân tử mạch bị người ta bắt đi thì ít nhiều gì cũng phải kinh hoàng kêu lên chứ không thể nào hoàn toàn không có chút tiếng động nào mà bị bắt đi như thế được đúng không người đâu nàng l ệ n h dọn gọi t h ư ớ n g gia quản gia vội vàng chạy tới nam cung cẩm quay đầu nhìn ông ta ta hỏi ngươi hôm nay không có thị tỳ nào hầu hạ trước cửa phòng hề phu nhân sao mặt quản gia lộ vẻ ấm ức đắp tướng ra h ả không phải hôm nay ngài nói muốn thu dọn đồ đạc rồi chuyển hết đi biệt trang sao vì không đủ người nên đều điều qua đó hết rồi hề phu nhân cũng đồng ý nên người tuần tra trong viện thì sao dù thế nào cũng phải có người qua lại chứ sắc mặt quản gia lập tức còn khó coi hơn họ đều bị đánh n g ấ t xịu cả n ằ m cả rẫy trong viện còn có hai người bị ra tay nặng quá nên chết rồi nam cung cẩm cảm thấy đầu hong cả lên nếu là như vậy thì gần như không có manh mối gì đều vì đêm nay vận chuyển những thứ giá trị đi nên đ i ề u bộ hầu hết mọi người tới kết quả là trong nội viện hoàn toàn không phòng thủ đến nơi đến trốn nên mới xảy ra tình trạng như vậy tiền đều là vì nàng quá coi trọng tiền t h ư ớ n g ra hoàng hậu nương nương mời ngài vào cùng một chuyến một tiểu thái dám đi tới cười nói với nam cung cẩm nam cung cẩm nhĩu mày không nhịn được xua tay phiền công công về bẩm với hoàng hậu nương nương giờ đã là giờ tí ngoại thần thực sự không thể vào hoàng cung được cũng để tránh cho người ta nắm được nước điểm làm bẩn danh dự của hoàng hậu nương nương mặc dù nàng và phượng ước tuyết là đồng minh hơn nữa người đồng minh này còn giúp mình rất nhiều lần nhưng cũng không thể tin tưởng người đồng minh này hoàn toàn hơn nữa hiện giờ nàng hoàn toàn không có tâm trạng để tiến cung tán phét dường như tiểu thái giám kia cũng đã tin trước được rằng nàng sẽ nói vậy bèn cười nói thừa tướng đại nhân bớt giận đây là lỗi của cha ra do cha ra nói không rõ ràng hoàng hậu nương nương mời ngài tiến cung một chuyến ý là muốn sáng sớm mai ngài vào cung thôi nương nương có nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc với ngài còn nữa nương nương dặn ngài cứ thoải mái nghỉ ngơi ngài ấy nói chỉ cần có ngài ấy giúp đỡ người mà thừa tướng đại nhân lo lắng sẽ không xảy ra chuyện gì cả nói xong tiểu thái giám kia phẩy phất trần một cái sau đó hố néo người bước đi ánh mắt nam cung c ẩ m hơi co lại nói như vậy là phượng ước tuyết biết tin tức của quân tử mạch sao nhưng nàng ta muốn mời mình vào cung làm gì nàng nhấc chân lên đang muốn bất chấp tất cả vào cung nhưng nhớ đến lời tiểu thái giám kia vừa nói quân tử mạch không có gì đáng ngại mà nửa đêm nửa hôn mình lại đi s ô n g vào hoàng cung thế này thì dù mộ dung thiên thu có tin tưởng mình đến mấy cũng sẽ không chặn được miệng lưới thiên hạ nghĩ vậy nàng đành cố đ ể nén sự kích động muốn lao vào hoàng cung xuống ngươi nói gì khuôn mặt lạnh lùng của đế vương như rốn gió cả lại ánh mắt lạnh như băng châm thẳng về phía người đang quỳ giữa đại điện đôi môi mím chặt thành một đường thẳng trong mắt trừ sự phẫn nộ ra còn có cả sự tiếc nuối xót xa và hoàn toàn không thể tin nổi hoàng thượng thuộc hạ khu khu thuộc hạ nói là người của yến kinh hồng giết hết mọi người phe ta y thả thuộc hạ về để nói với ngài nếu ngài ngứa khu khu ngứa đ i t h ì y không ngại đá thêm cho ngài phát nữa thủ lĩnh long ảnh vệ ôm ngực cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn phun ra máu để nói cho hết lời hắn ta thực sự rất khó chịu lục phủ ngũ tạng như đã đổi hết vị trí có thể chống đỡ đến bây giờ đã là kỳ tích rồi hoàng phủ hoài hàn nghe vậy đôi môi mỏng lạnh lùng không khỏi giật giật vài cái trong thiên hạ này người dám nói mấy lời như thế hơn nữa còn nói với thái độ như vậy chỉ có một người đó chính là cô nàng chết băm chết vằm tô cẩm bình kia nói như vậy hiện giờ nàng đang ở cùng yến kinh hồng đều ở tây võ sao chẳng trách mình tìm thế nào cũng không thấy lời này là do chính yến kinh hồng nói hay là người bên cạnh y n h i k h u khu, là do chính yến kinh hường nói còn một câu y như h ế muốn thuộc hạ nói lại với hoàng thượng y n h i thế r ê n t g i a này n đã nợ là phải trả hai trăm lượng bạc đó nếu ngại không Khu khu, nếu không trả y như t h ề sẽ không bỏ qua mấy lời thế này hắn ta chỉ truyền đạt lại thay thôi cũng đã cảm thấy run hết cả tim gan lên, lên rồi không thể hiểu nổi tại sao người kia lại to gan đến mức nói ra được nữa chắc do y quá tự tin vào bản thân chăng hoàng phủ dạ đang dựa một bên khẽ nheo đôi mắt hoa đào lẳng lơ lại rồi gập quạt soạt một tiếng sau đó thẳng người lên quay đầu nhìn thủ lĩnh long ảnh vệ kia vừa rồi hắn ta không hiểu sai đúng không ý của câu nói đó là tiểu cẩm cẩm và y ế n kinh hồng là không y ế n kinh hồng chính là tiểu cẩm cẩm ư chuyện này nghe hoang đường quá nhỉ một cô gái làm thừa tướng ngay dưới mắt mình suốt cả một năm trời mà không bị phát hiện ư tên mộ dung thiên thu kiêm mù thật hay đã biết từ lâu rồi còn cố tình dung túng cho nàng về điểm này cả hoàng phủ hoài hàn và hoàng phủ dạ đều thấy vô cùng kinh ngạc nhưng điều khiến hoàng phủ hoài hàn kinh ngạc nhất không phải là chuyện này mà là nếu yến kinh hồng thực sự là tô cẩm bình như vậy người dẹp loạn hoàn a m xử lý nạn bao tuyết diệt trừ bình nguyên hầu cái ung nhọt lớn trong lòng mộ dung thiên thu thậm chí trên chiến trường còn mấy lần chọc cho chiến thần đạm đài minh nguyệt của mạc bắc tức chết đó chính là tô cẩm bình sao là tô cẩm bình trong đầu chỉ biết có tiền mở mồm ra là nói rằng nói vậy lưu manh côn đồ thần kinh không bình thường chọc tức chết người khác đó sao điều này thực sự khiến người ta khó tin hơn cả việc nói phụ hoàng của họ quy tiên bao nhiêu năm nay đột nhiên đội mồ sống dậy trong hoàng lăng nữa đùa cái quái gì thế hắn thừa nhận sau đó đúng là mình đã thích cô gái ấy nhưng đa phần chỉ là do nàng rất thú vị mà thôi có lẽ cũng chỉ là do mình đã quen với việc có nàng ở bên cạnh chọc mình tức đến nôn ra máu nên lâu dần lâu dần khi không có nàng xuất hiện trước mắt mình nữa thì tự dưng mình có cảm giác như có thứ gì đó thoát ra khỏi sinh mệnh của mình cảm thấy khó có thể dứt bỏ được nhưng hắn hoàn toàn không thể ngờ được cô nàng đó lại có năng lực đến như vậy ngươi chắc chắn chính yến kinh hồng nói những lời đó sao sắc mặt của hoàng phủ hoài hàn lúc này cơ bản là có thể dùng hình ảnh bảng pha màu để hình dung rồi đủ mọi sắc thái vô cùng tươi đẹp chắc ạ thủ lĩnh long ảnh vệ khẳng định gật đầu giờ thì hoàng phủ hoài hàn đã không còn biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình nữa hắn có cảm giác như bị một tia sét đánh thẳng từ trên trời xuống đập tan lý trí và ý thức của hắn không chút n ề nang máu thịt lẫn lộn trong đầu lại một lần nữa vang lên câu nói lúc trước bách lý kinh hồng đã từng nói ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được rằng ngươi đã để lỡ mất điều gì lúc trước hắn chỉ cho rằng mình để lỡ mất khoảnh khắc trái tim rung động đó để lỡ mất một cô gái miệng lưỡi dạo hoạn lại to gan hơn người bình thường một chút bỏ lỡ tia sáng lóe lên trong bóng đêm đó thôi đến hôm nay hắn mới biết thứ mình để lỡ là một nhà mưu sĩ là một quần thần đầy năng lực là một trợ thủ hoàn toàn đủ để giúp mình giành lấy thiên hạ giỏi về tranh đấu hoàn g quyền giỏi về quan sát lấy lòng dân cũng giỏi về thao lược xa trường một người phụ nữ như vậy hoàn toàn xứng với câu nói lúc dịu dàng nàng có thể làm thơ khiến người người kinh ngạc lúc giả hoạt chỉ bằng miệng lưỡi hoạt bắt cũng có thể làm loạn hậu cung văn có thể an bang định quốc c h ấ n triều đình võ có thể nhuộm đỏ cả chiến trường quyết định cắn khôn nhưng hắn bỏ lỡ mất rồi đúng là để lỡ mất vì trước kia nàng là phi tử của hắn cũng coi như là thiếp của hắn nhưng lại bị hắn biếm xuống làm cung nữ cuối cùng từng bước từng bước một ép nàng đi thậm chí trong lúc đó còn gây nên thù hẳn không lớn không nhỏ hắn nghĩ để lỡ một người như vậy sẽ trở thành điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của hoàng phụ hoài hàn hắn hoàng huynh hoàng phụ dạ mấp máy môi cũng cảm nhận một cách sâu sắc rằng bản thân mình không thể tìm được nổi âm thanh nữa giống như hoàng phụ hoài hàn hắn cũng thích tiểu cầm cầm hắn thích sự kỳ quặc sống động của nàng độc đáo khác biệt là người có sắc thái riêng trong thiên hạ nhưng hắn cũng không ngờ bản lĩnh của tiểu nha đầu đó lại lớn đến vậy hắn thật sự phải nhìn bằng con mắt khác chương một trăm tám mươi chín dấu ấn bí ẩn nàng muốn nghỉ ngơi một đêm hay đêm nay đi luôn hắn túi đầu trưng cầu ý kiến của nàng dù sao hôm nay nàng cũng vừa bị trúng tên nếu cơ thể không khỏe nghỉ lại một đêm cũng không sao nam cung cẩm c ư ờ i khẽ đêm nay đi luôn đi dù sao cũng không phải vết thương gì nặng nề lắm cũng đỡ để ai đó phải bồn u chồn đến mất ngủ cả đêm nghe nàng nói vậy trên mặt hắn lộ ra vài phần ngượng ngùng hơi quay đầu đi không tiếp lời nữa mấy hôm nay đúng là hắn đã nhắc đi nhắc lại chuyện này vài lần rồi chủ nhân đến rồi ạ phu xe bên ngoài lên tiếng cũng giúp họ vén rèm xe lên bách lý kinh hồng đứng dậy sau đó bế luôn nàng xuống xe đến cửa phủ một cô gái xinh đẹp tuyệt trần khẽ n h ư mày dáng vẻ vô cùng lo lắng đang đứng chờ ở đó vừa nhìn thấy nam cung cẩm trong vòng tay của bách lý kinh hồng sắp mặt cô ấy lạnh đi vài phần nhưng cô ấy vẫn cắn môi d ư ớ i bước tới nói tướng gia nghe tin ngài gặp thích khách ngài không sao chứ tướng gia vừa về đã cùng con tiện nhân mộ thiên thiên kia vào hoàng cung rồi sau đó về đến nơi lại bị người đàn ông k i a bế tức chết mất thôi mặc họa cô nào có kém gì hai người kia chứ xét về thân phận cao quý luận về thế lực trong lưng thì cô có kém gì hai người kia đâu vì sao trong mắt tướng gia ngài ấy lại không thể nhìn thấy sự tồn tại của cô chứ nhìn thấy cô ấy nam cung cầm hơi sững người một chút nói thật sau quãng thời gian vừa rồi nàng còn quên luôn trong phủ mình còn có cô công chúa bình thế này nếu họ mà đi luôn chẳng phải sẽ bỏ mặc họa này ở lại sao đang yên đang lành tự dưng thành cô vợ bị bỏ rơi sau này làm sao mặc họa sống yên lành ở tây v õ được nữa nghĩ vậy trong lòng nàng dâng lên cảm giác cái n ấ y giọng điệu cũng ôn hòa hơn một chút không sao muộn thế này rồi cô nên đi nghỉ sớm đi đây là lần đầu tiên nam cung cẩm nói chuyện với mặc họa nhẹ nhàng như thế mũi mặc họa cay xe suýt nữa trào nước mắt trước giờ cô vốn là người vô cùng tiêu ngạo nhưng đến phủ thừa tướng này dường như mọi góc cạnh của cô đã bị m à i m ò n cả dần dần cô gần như chỉ còn sót lại một mục tiêu duy nhất đó là cố gắng giành được trái tim của người đàn ông này cũng chính là tướng công của cô dù rằng chỉ là một lời nói dịu dàng một câu hỏi quan tâm thôi cũng đủ khiến trái tim đã đóng băng của cô ấm áp trở lại rồi cô khẽ gật đầu nhưng cũng không quay về theo ý nam cung cẩm vì đêm nay trong phủ thừa tướng có biểu hiện khắc thường tất cả đều nói cho cô biết đêm nay hẳn sẽ xảy ra chuyện gì đó vừa vào phủ mấy người nhìn thấy ngay hủy đã lâu không gặp sắc mặt hắn ta xanh xao v à n g vọn h i ệ n nhiên là mấy hôm nay cũng bị băng tâm giày xéo điên cùng rồi xem ra tròn hai tháng cô ấy mới thèm thả hắn ta về lúc nhìn thấy nam cung cẩm trong lòng hủy tràn ngập cảm giác đề phòng hắn ta phát hiện ra mỗi lần đi cùng hoàng hậu là một lần hắn ta gặp xui xẻo lần đầu tiên thì bị cô gái không quen biết chiếm lấy thân thể một cách không thể ngờ được lần thứ hai thì bị giam giữ làm cu ly hai tháng trời còn động một tí là bị mụ già kia sảm sỡ t r e o chọc nữa chứ tức chết hắn ta mất mà phong đứng cạnh hủy vừa nhìn thấy mặc họa đã t r ợ t có cảm giác muốn chạy trốn rồi không biết gì sao từ khi hắn ta thay hoàng hậu b á i đường với cô gái này cứ nhìn thấy cô ấy là trong lòng hắn ta lại dâng lên cảm giác sợ hãi ánh mắt của mọi người đều hướng về phía mặc họa mặc họa là công chúa tây võ lại là tân n ư ơ n g không được sủng ái như vậy chắc chắn sẽ đứng về phe mộ dung tiên h thu hơn nữa xem ra cả hoàng thượng và hoàng hậu dường như đều không định đưa cô ấy về nam nhạc giờ cô ấy còn đứng đây làm gì tướng h ra muốn đi xa sao mặc họa cũng không phải kẻ ngốc cô ấy nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không bình thường đang yên đang lành nửa đêm nửa hôm lại đi thu dọn đồ đạc còn vận chuyển từng xe từng xe đi nữa chẳng lẽ phủ thừa tướng của họ muốn chuyển nhà sao nam cung cẩm thuật xuống khỏi tay bách lý kinh hồng đang muốn đánh n g ấ t mặc họa rồi đi luôn nhưng còn chưa kịp ra tay gã canh cổng đã vội vàng chạy vào thừa tướng đại nhân vừa rồi có người nhờ tiểu nhân giao lá thư này cho ngài người đó đâu nam cung cẩm ngứng mày đi rồi ạ đi nhanh lắm tiểu nhân đuổi theo không kịp gã canh cổng túi đầu đáp nam cung cẩm gật đầu đón lấy lá thư ừ m ngươi lui ra đi nói xong nàng mở lá thư trong tay mình ra sau đó mắt nàng hơi n h a o lại thoáng sững sờ bách lý kinh hồng đứng bên cạnh đưa tay ra rút lá thư trên tay nàng đọc lướt một lần đôi mắt sáng như s a o cũng hơi nhữ lại nam cung cẩm mấp máy môi dường như không thể tìm được thấy tiếng nói của mình thì ra không phải hắn có vấn đề mà là nàng có vấn đề chàng nghĩ những lời hắn ta nói là thật hay giả ngón tay thon dài xiết chặt tờ giấy mỏng như cánh ve kia dường như muốn vỏ nát nó vậy nàng nghĩ sao cổ họng nam cung cẩm nghẹ lại một cảm giác rất khó nói thành lời chợt bao phủ toàn thân nàng ta cảm thấy chuyện này hẳn là thật trong thư dày đặc chữ mỗi nét chữ đều rất cứng c ắ p nhưng ẩn dưới sự cứng c ắ p lại mang theo cảm giác ấm áp như do xuân tiến kinh hồng sau trận chiến ở ngọc môn quan lần trước coi như bản vương và ngươi đã kết mối duyên không thể nào tháo ra nổi rồi tuy nhiên đối với bản vương mà nói thì đây là nghiệt duyên thôi vài hôm nữa bản vương sẽ tới thăm tây võ hy vọng đến lúc đó có thể tái đấu với các hạ một vài trận nữa để phân định thắng thua à phải rồi còn một chuyện nữa bản vương quên không nói cho ngươi lần trước rơi xuống nước ở dương châu bản vương vô tình nhìn thấy trên cánh tay phải của ngươi có một dấu ấn màu đỏ hẳn là ngươi không biết nó là cái gì đâu nhỉ nghe nói có một loại dấu ấn rất l ạ kỳ nếu như không xóa đi thì cả đời này cũng không thể có con được hơn nữa mười tám tuổi sẽ đau tim một lần còn về sau này mà trong thiên hạ này cực kỳ ít người biết cách hóa giải bản vương chính là một trong số đó các hạ nhớ chuẩn bị cho kỹ càng chờ bản vương tới cửa nhé điều kiện của bản vương sẽ rất hà khắc đấy hôm đó múa ở dương châu cánh tay của nàng bị lộ ra hết mà bản thân nàng cũng biết rõ đúng là bên trong cánh tay phải của nàng có một dấu ấn màu đỏ lúc đó nàng chỉ nghĩ nó là vết bất bình thường thôi hẳn là hôm ấy lúc nàng cứu đạm đài minh nguyệt bị lộ ra nên hắn ta mới nhìn thấy còn về chuyện lần đầu tiên đau tim khi mười tám tuổi đó thì nàng vẫn nhớ rất rõ ràng lúc đó là ở đông lăng sau khi bị hoàng phủ hoài hàn ép diễn kịch hoàng phủ dạ cứ nhất quyết đòi kéo nàng đi uống rượu khi ấy lần đầu tiên nàng chứng kiến được khinh công trong truyền thuyết còn thầm nghĩ nếu có một ngày nào đó mình cũng biết thì tốt quá mà cũng chính lúc ấy đột nhiên nàng cảm thấy ngực như thiêu như lốt hoàng phủ dạ sợ hết hồn nhưng cảm giác đó chỉ trong thoáng giây không bao lâu sau đã biến mất thế nên nàng cũng không để ý lắm làm sao bây giờ nàng quay đầu hỏi ý kiến của hắn thứ nhất là vì nàng đã đồng ý với hắn hôm nay sẽ rời khỏi đây thứ hai thù hoán giữa nàng và đạm đài minh n g u y ệ t không hề nhỏ chắc chắn không thể nói chuyện tử tế được dù hắn ta có biết cách hóa giải cũng chưa chắc đã nói cho nàng chờ đi hắn v ò viên mảnh giấy thành cho bụi ném sang một bên vụ giấy trắng bay tản ra trong gió chờ á tạm thời không đi sao. nhưng mà nhất định phải biết cách hóa giải điều khiến hắn lo lắng nhất chính là nửa câu còn về sau này mà đạm đài minh nguyệt giấu đi không nói hết kia sau này sẽ thế nào họ gần như hoàn toàn không biết gì cả mà hắn cũng lo lắng cái hậu quả mà sau này dẫn đến kia mọi người đang thu dọn đồ đạc cũng dừng tay lại xem ra sẽ chậm lại vài ngày rồi nhưng mấy thứ đồ này bọn họ phải làm sao đây nam cung cẩm cảm thấy khó chịu lạ thường chuyển đồ đi trước đi vận chuyển hết tất cả những món đồ giá trị đi những chuyện khác thì để rồi tính sau đạm đài minh nguyệt là dạ người n g có thu tất báo ở ngọc môn quan mình chơi xỏ hắn ta nhiều như vậy hắn ta lại tốn được điểm yếu lớn của mình chắc chắn sẽ tìm đủ cách để trả đua nàng thôi nhưng điều khiến nàng khó hiểu nhất là nàng cũng có thể coi là thần y của thế hệ này rồi vì sao nàng lại hoàn toàn không phát hiện ra được trên người mình có điểm bất thường chứ thành cổ thiên kỵ một người đàn ông cầm cốc rượu trong tay người khoác trường bảo tay háo rộng thùng thỉnh đứng trên tường thành trên cổ tay háo thêu hoa văn chìm nhìn không lộ vẻ cao quý nhưng lại có phần thần bí quỷ dị ánh trăng chiếu xuống mặt hắn khiến khuôn mặt đó phủ thêm một lớp sáng mơ hồ lông mày kiếm nhập vào tóc mai đôi mắt đen tới mức khiến người ta hơi sợ hãi sáng lấp lánh nhìn vào trong đôi mắt đó người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của người đó lại cảm thấy như mình đang đứng trước mặt một vị thần bị đối phương nhìn thấu hết mọi tâm tư của mình vậy sống núi cao thẳng đôi môi mỏng quyến rũ hơi cong lên nhìn hắn ta chắc cũng khoảng tầm hơn ba mươi tuổi rồi toàn thân đều lộ ra sự cuốn hút và chín chắn của người đàn ông trường thành tay áo bào dài quét đất khẽ bay trong gió lạnh khiến cơ thể hắn giống như làn sóng l â y động vậy mái tóc đen dài bay lên một vài sợi bị gió thổi tới bên khoe miệng sau đó lại chầm rãi tản vào trong không trung trước mặt hắn ta trên tường thành là một ông cụ tóc bạc phơ đứng bay lưng lại với hắn ta nhìn ông ta đã qua tuổi bảy mươi rồi nhưng lại không hề có vẻ giàn u a ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm cuối cùng môi khẽ cong lên nở nụ cười kỳ quái nam xưa hạ c ầ m chế lên người nha đầu đó cuối cùng cũng có hiệu quả rồi ông cụ này chính là người ngày hôm đó đã bói toán cho nam cung cẩm khi nàng rời khỏi bất minh người đàn ông áo đen n h ả m chán xoay ly rượu trong tay mình không mấy bận tâm nói sư phụ thầy đã sớm tính toán đến ngày này rồi phải không đó là chuyện đương nhiên ông cụ kia s ở d â u đầy vẻ thỏa mãn trong lòng cũng cực kỳ tự hào với năng lực đoán trước tương lai của mình Vừa Nghe câu này, người đàn ông áo đen liền ngẩng đầu uống hết rượu trong ly, sau đó ném ly rượu ra rất xa, nói với giọng điệu hơi bất mãn. Chỉ là một cô nhóc mới hai mươi tuổi làm sao có thể gánh vác được sứ mệnh nặng nề đến thế này. Sứ mệnh của nàng không phải do vi sư lựa chọn, mà là trời cao lựa chọn. ông cụ thở dài một tiếng. Trời sinh có mấy ngôi sao đế vương, mà kết cục đã định đến cuối cùng thiên hạ này sẽ biến thành tình cảnh song long đ o ạ c châu. Còn cô gái kia... mười mấy năm trước mình vẫn còn có thể đoán được rõ ràng nàng có phượng cách mang sao thiên sát nhưng vụ thay hồn đổi s á c kia đã làm rối loạn tất cả mọi trật tự thế nên ông ta cũng không thể đoán được tương lai của thiên hạ này nữa vì ông ta không nhìn rõ được tương lai của cô gái kia mà tương lai của thiên hạ lại có liên quan mật thiết với nàng người đàn ông áo đen kia cười rêu cợt không cho là đúng chỉ cười nói vậy sư phụ này ngài định giam tiểu nha đầu đó ở tây võ cả đời sao sao thế được Chờ nàng hoàn thành sứ mệnh của nàng là đi được thôi quan hoa con đừng coi thường tiểu nha đầu đó nàng có thể chạy thoát khỏi tay hoàng phủ hoài hàn giành được nhiều thứ tốt như thế từ tay quân lâm n g uyên giành được trái tim của bách lý kinh hồng lại khiến cho mộ dung thiên thu luôn c h i ề u trộm nàng cần gì có đó giờ ngay cả chiến thần đạm đài minh nguyệt cũng ăn quả đắng trong tay nàng tất cả những chuyện đó chuyện nào cũng rất khó để làm được nhưng cô gái này lại làm được hết chẳng lẽ vẫn không đủ để khiến chúng ta đánh giá cao nàng sao ông cụ quay đầu cười nói người đàn ông áo đen này chính là mặc quan hoa người được mệnh danh làm ư u sĩ đệ nhất thiên hạ thành chủ của thành cổ thiên kỵ mười năm trước hắn ta được mệnh danh là mỹ nam đệ nhất thiên hạ có một k h ô n g hai nhưng mấy năm gần đây hắn ta gần như rất ít quan tâm đến mấy chuyện phạm tục cũng dần dần phai nhạt trong ánh mắt của người đời dần dần người đời thậm chí còn quên mất người đàn ông khiến bốn lao hoàng đế không thể không khuất phục giao thành cổ thiên kỵ cho hắn ta thao túng n ư u lực này đôi mắt đen lấy của mặc quan hoa thoáng lóe lên tia sáng kỳ dị dường như hơi hứng thú nhưng dần dần lại biến mất sạch chỉ bất mãn nói thế thì đã sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu có thể có năng lực được đến đâu chứ quan hoa con cũng đừng quên mười năm trước khi mà con vang danh thiên hạ đó con cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi ông cụ vớt dầu t r e o chọc mặc quan hoa khẽ hử lạnh một tiếng không nói câu nào nữa có tài hay không cũng chẳng liên quan gì đến mặc quan hoa hắn ta hắn ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được cũng c giống như ông gái kia, c ũ không không thể không hoàn thành sứ mệnh mà trời mà sứ cụ a giao Qua nữa, tay o cho con nàng giúp Ông phó hôm họ cần c vẫn vậy. mấy đấy. một cười nói đôi mắt thần bí của mặc quan hoa thoáng lóe lên vẻ khó hiểu giúp họ một tay ư tuy rằng mấy tên nhóc bách lý kinh hồng quân lâm nguyên này đều nhỏ hơn hắn ta đến năm sáu tuổi tâm tư không đủ chín chắn thậm chí hở một chút là muốn sống muốn chết vì mấy chuyện tình ái n h ả m chán kia nhưng hắn ta cũng không thể không thừa nhận rằng bất cứ một hai trong số họ cũng đều là người tài năng l ư u lược lòng mang chi lớn không thua gì mình như vậy mà còn cần mình g i ú p sao ông cụ nhìn thấu được sự nghi hoặc của hắn ta mỉm cười cũng không phải chuyện gì lớn dù sao cũng là kiếp nạn của tiểu nha đầu kia những người giữ thiên mệnh như chúng ta phải giúp đỡ mới đúng chứ nếu chỉ có hai người bách lý kinh hồng và tiểu nha đầu kia thì mấy chuyện nhỏ nhặt này không thể coi là kiếp nạn gì cả nhưng họ còn có cả mấy cái gánh nặng kéo theo nữa sư phụ ý người là con trai của quân lâm viên ngư mặc quan hoa nhanh chóng hiểu ra mặc quan hoa cười với vẻ n g h i ê n ngẫm sư phụ như thế hình như chúng ta quản hơi nhiều thì phải sứ mệnh của họ chẳng qua chỉ là thúc đẩy tiến trình của lịch sử sớm thống nhất cả đại lục này mà thôi còn cô gái kia nếu đã là người được thiên mệnh lựa chọn thì họ cần giúp đỡ cũng không có vấn đề gì những giúp đỡ những người khác nữa thì không phải quá dư thừa sao ông cụ lắc đầu con sai rồi đứa bé đó tương lai cũng sẽ là một nhân vật làm giấy lên gió tanh mưa máu trên đại lục này trong mệnh số của nó vốn không có kiếp nạn này nhưng vì vi sư ra sức thay đổi mới có thể khiến nó gặp phải kiếp nạn đó thế nên lần này con nhất định phải giúp nó qua được nếu không người sẽ bị trời phạt chính là vi sư đồ nhi hiểu rồi tuy mặc quan hoa rất tùy tiện nhưng đối với sư phụ của mình thì hắn ta lại vô cùng kính trọng quan hoa chờ khi sứ mệnh của chúng ta hoàn thành rồi sư phụ sẽ cùng con đi ngao du khắp các nước trèo lên ngũ nhạc vượt qua thiên sơn thoải mái tự do trong thiên hạ nói tới đây tâm trạng của ông cụ mới dần tốt hơn ông ta vớt d â u cười vô cùng vui vẻ nghe ông nói vậy đôi mắt đen thần bí của mạc quan hoa cũng l o e sáng c h u du thiên hạ vốn là giấc ngộng của hắn ta thời trẻ nhưng vì phục tùng mệnh lệnh của sư phụ hắn ta không thể không giam mình trong nơi thành cổ thiên kỵ đầy quỷ quái này suốt mười năm trời ở đây tốt thực sự rất tốt tất cả đều tốt thần dân vô cùng kính trọng hắn ta nhưng lại không phải thứ mà mặc quan hoa hắn ta mong muốn thật bất ngờ khi sư phụ vẫn còn nhớ giấc ngộng thời trai trẻ của hắn ta sư phụ con cứ tưởng rằng cả đời này con sẽ bị giam ở đầy cơ hắn ta vốn cho rằng cả cuộc đời này hắn ta chỉ có thể ôm hy vọng sống ở đây bảo vệ ba tấc đất này không thể nhìn thấy biển rộng vô bờ không thể nhìn thấy núi cao trạm mây cũng chẳng thể nhìn thấy non sông gấm vóc nhưng hôm nay sư phụ lại cho hắn ta biết rằng không bao lâu nữa thôi cuối cùng hắn ta cũng có thể giành lại được tự do của mình rồi cầm quạt thủy mặc khoác áo bào gấm đen đeo mỹ ngọc hòa điển dong chơi khắp thiên hạ quay về quang thời gian thoải mái vô tư đó chính là hắn ta của thời trẻ cũng đến tận thời khắc này hắn ta mới cảm nhận được sâu sắc rằng mình đã già rồi dù cho hắn ta mới chỉ ba mươi tuổi là cái tuổi đẹp nhất của một người đàn ông dù cho thời gian không để lại bất cứ vết tích gì trên dung nhan tuấn tú của hắn ta ngược lại còn khiến cho hắn ta trở nên quyến rũ hơn Mẹ hoặc ơ nhưng n hắn lại cảm thấy mười năm vừa qua đã hủy diệt hoàn toàn những giấc ngộng đẹp đẽ trong lòng hắn dạy cho hắn ta biết chấp nhận số phận là cái gì cũng cắt đứt mơ ngộng của hắn ta ông cụ cười mà không nói gì làm sao ông ta không biết đồ nhi này đã trả giá đắt thế nào vì người sư phụ như ông đây chứ thế nên khi mười năm trước ông ta tính toán được sẽ có ngày hôm nay ông ta mới hạ c ầ m chế lên người cô bé con đó là vì muốn khiến cho vận mệnh xoay chuyển nhanh hơn một chút lại nhanh hơn lên một chút nữa để sớm trả lại tự do cho con hoa còn lao già này cũng sớm có thể quy ẩn vào thâm sơn cung cốc để đỡ phải có một ngày nào đó lại chịu kết cục như tên mặc t i ế u kia trong phủ thừa tướng tây võ nam cung cầm lật dấu ấn trên cánh tay phải của mình ra xem cũng tra hết toàn bộ sách thuốc mà quân lâm n g uyên để lại cho nàng hoàn toàn không có chút ghi chép nào về thứ này hơn nữa nàng có thể xác định đây không phải độc không phải cổ trùng vậy nó là cái gì thôi được rồi đừng tìm nữa hắn rút cuốn sách thuốc trên tay nàng ra nói tiếp dù sao nàng cũng đang bị thương mã dâng tấu xin nghỉ đi chờ khi đạm đài minh nguyệt đến giải quyết xong m ấ y chuyện này chẳng phải là ổn thỏa hay sao hắn thản nhiên gợi ý theo ý đồ riêng của mình hắn vốn kiên quyết muốn nàng quay về nam nhạc là vì không muốn khiến cho mộ dung thiên thu và nàng cứ l ẳ n g nhằng không rõ ràng nhưng nếu trốn trong phủ thêm vài ngày thì chẳng phải cũng không cần phải nhìn thấy mộ dung thiên thu hay sao hiệu quả này cũng giống như quay về nam nhạc thôi mà ta không thích cái cảm giác có thứ gì đó bị khống chế trong tay người khác sắc mặt của nam cung cẩm rất khó coi lại nói tiếp nếu đạm đài minh n g u y ệ t yêu cầu quá đáng quá thì chúng ta phải giải quyết như thế nào vừa nói ra câu này hắn liền trầm mặc đôi mày đẹp hơi nhữ lại không giải được dấu ấn đó khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nàng nam cung cẩm cười lạnh một tiếng cất cuốn sách di di thuật lên giá sách lạnh lùng nói tốt nhất là hắn ta đừng quá đáng quá nếu không ta sẽ lấy mạng hầu quân tử không để cho hắn ta ra khỏi được tây võ xuống mà t r ô n cùng bà đây tướng h ra không ổn rồi có chuyện rồi chương một trăm chín mươi là thật lòng hay là giả dối ánh mắt hoàng phủ hoài hàn lại nhìn về phía thủ lĩnh long ảnh vệ còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng tay thủ lĩnh long ảnh vệ kia lại đúng như nam cung cẩm tính toán không kịp nói ra chuyện thần binh bất tử đã ngã xuống đất tắt thở trong ánh mắt kinh ngạc của hoàng phủ hoài hàn trước khi chết hắn ta còn không ngừng chửi chính mình vì sao lại vội nói mấy lời hiến kinh hồng bắt mình truyền lại cho hoàng thượng trước chứ khiến hắn ta chết đi rồi vẫn chưa kịp nói ra chuyện thần binh bất tử còn nữa trong lúc hoàng thượng và dạ vương hỏi chuyện tự dưng lại ngớ ra làm gì gân xanh trên c h á n hoàng phủ hoài hàn nảy lên đầu đau như bỡ b ổ hắn thở dài một hơi rất nặng nề long ảnh vệ thiệt hại hơn một nửa đối với hắn mà nói sự tổn thất đó còn lớn hơn việc mất mất thành viên dâu rịa trong hoàng thất nhiều dạ chuyện này để thấy thế nào hoàng huynh thần đệ vẫn hơi không thể tin nổi tiểu cẩm cẩm thực sự có thể có bản lĩnh như vậy sao vậy vì sao lúc ở đông lăng nàng không hề lộ ra hắn cảm thấy chuyện này quá hoang đường hoàng phủ hoài hàn cũng cảm thấy hoang đường không khác gì hắn giọng nói lạnh như băng chậm rãi v ă n g lên chấp cũng cảm thấy không thể lắm nhưng trong thiên hạ có được mấy người dám nói như vậy với huynh chứ nói tới đây khoe môi của hoàng phủ dạ không khỏi giật vài cái gân xanh trên tay hoàng phủ hoài hàn nổi lên sau câu nói vừa rồi cô gái đó thật đúng là như sinh ra để đối đầu với mình vậy bất kể là ở đâu cũng vẫn có thể khiến mình tức đến nôn ra máu bàn tay to mạnh mẽ siết chặt tay vịn trên l a nghỉ thậm chí còn bóp thành vết trên tay vịn được làm từ vàng đó sau khi hít thở sâu một vài hơi hắn mới nói tiếp xem ra chấm phải tự mình ra tay rồi hoàng huynh huynh muốn đích thân đi xem có phải nàng không à? hoàng phủ dạ nhúng mày không là y ế n kinh hồng chắc chắn phải chết có lẽ chấm phải đích thân ra tay sát khí lộ rõ trong đáy mắt đôi mắt tím đậm lóe lên những tia sáng ầm ưu lạnh lùng hoàng phủ dạ hơi kinh ngạc không khỏi hỏi hoàng huynh thế nếu y ế n kinh hồng chính là nàng thì sao bất luận có phải là nàng hay không chấm đều sẽ không nương tay với hoàng phủ hoài hàn mà nói với thân phận là hoàng đế đông lăng của mình mà nói thì giang sơn xã tắc mới là thứ quan trọng nhất một năm trước ở vườn lê vì muốn diệt trừ bách lý kinh hồng hắn cũng không tiếc hy sinh lần đầu tiên của nàng ngày hôm nay cũng như thế hắn hoàn toàn không ngại hy sinh nàng lần thứ hai có lẽ trong lòng hắn sẽ có chút đau lòng hoặc có vài phần không nỡ có lẽ hắn sẽ hối hận đến tận cuối đời vì quyết định ngày hôm n à y của mình nhưng hắn biết trên thế giới này mọi người mọi vật đều công bằng có được hay mất đi cũng đều ngang bằng với nhau thôi vì tâm nguyện của mình không có gì không thể bỏ qua cũng không có gì không thể buông tay từ xưa đến nay người có thể đứng ở vị trí cao nhất đều c ô độc từ lâu hắn đã có giác nộ phải dùng cả đời để thưởng thức sự cô độc đó rồi hoàng phủ dạ mấp máy môi nhưng không biết nói thế nào để khuyên nhủ hắn sẽ không ra tay với tiểu cẩm cẩm nhưng hắn cũng không có tư cách ngăn cản hoàng huynh đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện hoàng huynh có thể tiểu cẩm cẩm có cách giúp giật độc tố trên người hoàng phủ giật đã thay đổi theo thời gian càng ngày càng sâu nếu không phải vì tiểu tử đó vẫn còn chút ý chí thì e rằng đã sớm không chịu nổi mà lao đầu vào ngũ thạch tán rồi mà nghe nói tiểu cẩm cẩm đã theo học y di thuật của quân lâm n g uyên tuy không lâu nhưng chẳng phải ít nhiều gì cũng có chút hy vọng sao câu nói này lại khiến hoàng phủ hoài hàn do dự một chút hắn đưa mắt nhìn ra xa đầy vẻ suy tư nghiền ngẫm ngày hôm sau vừa sáng sớm nam cung cẩm đã đi tới hoàng cung đi thẳng về phía hậu cung thậm chí còn không lên triều lúc nghe hạ nhân bẩm báo mộ dung thiên thu lại không hề tức giận có điều đôi môi mỏng kia mím lại nở nụ cười vô cùng tàn độc đôi mắt màu xanh lục cũng sáng lấp lánh không thể nhìn thấy được hắn ta đang nghĩ gì chờ thưa tướng đại nhân ra thì bảo ý thì tới chỗ chấm một chuyến mộ dung thiên thu lên tiếng dặn dò vâng nội thị dám đắp một tiếng rồi đi xuống dặn dò người bên dưới cung phượng nghi một người phụ nữ mặc phượng bào màu vàng ngồi trên phượng tọa trên đầu gài cây châm phượng vàng chín đ ôi trên chiếc thắt lưng ngọc sấm màu cũng có phượng bay lượn n à n g ta c ụ p mi nhìn xuống môi nở nụ cười như có như không bàn tay đeo n h ẫ n quý nhẹ nhàng gõ vào bên cạnh chiếc cốc ngọc trắng chờ khách của mình chờ rất lâu hạ nhân mới tới báo khởi bẩm hoàng hậu nương nương thừa tướng đến rồi mau mời vào trên mặt phượng ước tuyết như lóe lên tia sáng kỳ quái nhưng với dáng vẻ đoan trang khéo léo của nàng ta thì lại hoàn toàn không nhìn được rõ ràng chỉ l o ằ n cái nam cung cẩm đã bước vào nàng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cao quý nhất của vương triều tây võ sau đó không người hành lễ thần bái kiến hoàng hậu nương nương thừa tướng mời đứng dậy phương ức tuyết cười rất ôn hòa đương nhiên nam cung cẩm biết rõ người phụ nữ này không hề ôn hòa như ngoài mặt nàng ta biểu hiện ra thậm chí dưới nụ cười dịu dàng kia còn ẩn giấu lơi đao và nanh vuốt vô cùng sắc bén có điều nàng biết ít nhất hiện giờ hai người không phải kẻ địch hẳn là hoàng hậu nương nương cũng biết vì sao hạ quan tới đây xin hoàng hậu nương nương chỉ bảo cho hạ quan cả đêm hôm qua nàng ngủ không ngon hoàn toàn không tra được chút đầu mối nào từ vụ mất tích của quân tử mạch thế nên nàng chỉ còn lại một con giường Đó nói là luận nàng nào, suy quả, Tuyết hiệu cung Tuyết vây tay người Phượng nhân tránh ra. Chờ khi không còn hạ nhân nào, Phượng cho hoặc chờ khác cho Ước cho cả Chờ Ước khi hạ ra ra ra. kết biết. tất mối quan hệ giữa thần và hoàng hậu là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi ngươi giúp ta nhiều lần chẳng lẽ ta không hề giúp ngươi sao vị trí hoàng hậu nhất định phải có gia đình nhà mẹ để hỗ trợ sau lưng mới có thể tồn tại lâu dài được nhưng gần đây danh tiếng của phượng ra càng lúc càng nổi bật nếu không có yến kinh hồng giúp đỡ khống chế trên triều đình thì mộ dung thiên thu đã sớm ra tay diệt trừ phượng ra hàng trăm hàng nghìn lần rồi chính vì vậy nếu hoàng hậu gọi nàng đến muốn trả ơn thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày thôi nụ cười trên mặt phượng ước tuyết thoáng cứng lại hiển nhiên không ngờ nam cung cẩm lại nói ra câu như vậy nhưng nàng ta cũng không giận nhanh chóng giấu đi vẻ mặt cứng ngắc của mình lại cười nói thừa tướng hiểu lầm rồi bản cung đâu có ý muốn đòi nợ ngươi bản cung chỉ định nói là nếu chúng ta đã là quan hệ đôi bên cùng có lợi bao nhiêu lâu như vậy thì hẳn có thể thành thật với nhau một chút chứ đúng không không biết hoàng hậu nương nương muốn thành thật với nhau là ý gì tim nàng g i ậ t thót một cái chất có dự cảm không lành không biết người phụ nữ này hỏi như vậy với mục đích gì đến nước này phượng ư ớ c tuyết cũng không lòng vòng quanh co nữa nàng ta chậm dại đứng lên bước từ trên đài cao xuống sợi tua r u a trên c h á n lay động càng t ô n thêm vẻ xinh đẹp và khí chất cao quý thanh thoát mà trời xanh lưu ái cho nàng kia nàng ta chậm rãi bước đến trước mặt nam cung cẩm ghé lại gần nhẹ nhàng hỏi không biết thừa tướng có thể nói cho bản cung biết rốt cuộc ngươi là nam hay n ữ không vừa nghe câu hỏi này trong lòng nam cung cẩm giật thột một cái nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì đ ắ p hoàng hậu nương nương thật khéo đùa đương nhiên thần là trai rồi thật sao vậy ngày mai bản cung sẽ dâng tấu lên hoàng thượng nói là thừa tướng đại nhân là nữ giả nam nếu hoàng thượng không tin cứ việc nghiệm thân trước mặt mọi người trong thiên hạ không biết ý thừa tướng thế nào giọng nói dịu dàng của phượng ước tuyết lại từ từ vang lên trong đôi mắt phượng của nam cung cẩm nhanh chóng lóe lên sát khí lạnh lẽo trong lòng thầm nghị không biết có nên ra tay kết liễu nàng luôn không nhưng phượng ước tuyết lại nói thừa tướng đại nhân đừng tức giận cũng không cần phải hoảng hốt chuyện ngươi có phải con gái hay không thì từ hồi đi suối nước nóng trong núi thường bình nửa năm trước bản cung đã phát hiện rồi khi đó bản cung còn dẫn dụ hoàng thượng đi giúp thừa tướng suốt nửa năm nay bản cung không hề nói ra hôm nay sao có thể lắm miệng được chứ nửa năm trước nhớ lại nửa năm trước nàng vốn theo ngự giá đến núi thường bình thắp hương cùng bái mà cả thiên hạ đều sớm biết chuyện suối nước nóng trong núi thường bình đều rất hiệu quả cho nên nàng mới thừa lúc mọi người ngủ say muốn hưởng thụ một lần ngâm mình trong suối nước nóng vô cùng dễ chịu nàng giật mình nhiều lần suýt nữa ngủ quên mất chẳng lẽ cũng chính trong lúc mình xuất thần đó nên mới không phát hiện có người đến sao vậy vì sao hôm nay hoàng hậu nương nương còn nhắc đến chuyện này nam cung cẩm đã không còn giải thích xem như thừa nhận chuyện này phượng ước tuyết cũng như rất hài lòng với sự thẳng thắn của nàng nụ cười trên mặt sâu hơn vài phần sau đó chậm rãi nói b ả n c u n g chỉ muốn hỏi thừa tướng một câu liệu tương lai có ngày nào đó hoàng thượng sẽ biết được rằng ngươi là con gái không không nam cung cẩm đáp rất quả quyết tuyệt đối không dù cho đến bây giờ mộ dung thiên thu cũng vẫn đang hoài nghi mình chính là tô cẩm bình nếu để hắn ta biết mình là con gái với sự thấu hiểu mộ dung thiên thu của nàng thì nàng biết rõ biết rõ đến lúc đó sẽ chỉ có một con đường chết、Tốt. bản cung hy vọng thừa tướng có thể nhớ kỹ câu nói này ngày hôm nay của ngươi bản cung cũng không ngại nói cho ngươi biết lúc trước bản cung không nói cũng là vì biết tính tình của hoàng thượng nếu ngài ấy biết ngươi là nữ thì e rằng bản cung cũng không giữ được hậu vị bản cung tin rằng ngươi rất rõ về điểm này mà bản cung cũng có thể nhìn ra ngươi không có ý gì với hoàng thượng nên bản cung mới nhiều lần giúp đỡ ngươi nàng ta cũng không hề nghĩ tới rằng thừa tướng của họ là người có ân á t trả không thích nợ nần ân tình của người khác cho nên ở trên triều nàng cũng nhiều lần giúp đỡ phượng ra họ những lời này cũng coi như nàng ta muốn nói cho nam cung cẩm biết nguyên nhân nàng ta sẽ không vạch trần chuyện mình là con gái chẳng qua là sợ mộ dung thiên thu lại lập hậu lại thôi nam cung cẩm cũng thầm cảm thấy may mắn may mà vừa rồi mình không nhanh miệng nói ra nếu mộ dung thiên thu biết mình là nữ chắc chắn sẽ giết nàng nếu không phượng ức tuyết nghe vậy hẳn sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để khiến mộ dung thiên thu biết giới tính của mình thần đã hiểu ý của hoàng hậu như thần đã nói hoàng thượng không thể biết thần là nam hay nữ nên chắc chắn sẽ không nói nhiều giờ thì mong hoàng hậu nương nương nói cho thần biết chuyện thần đang muốn biết nghe nói đêm qua phủ thừa tướng dòng trống khua chiên vận chuyển đồ vật nếu ai không biết còn tưởng thừa tướng đại nhân sắp dọn đi đâu thôi được rồi b ả n cung mệt rồi hôm khác thừa tướng đại nhân rảnh rỗi thì ghé qua chơi nhé phượng ước tuyết nói rồi dây chán của mình như thực sự mệt mỏi đi vào trong nội điện ánh mắt nam cung cẩm hơi co lại phượng ước tuyết không nói thẳng cho nàng biết là ai làm nhưng lại để lộ cho nàng hai tin tức thứ nhất rất có thể phủ thừa tướng bị cài cắm người vào cho nên mới truyền được tin tức phủ mình dọn đồ đi ra ngoài thậm chí cả phượng ước tuyết còn biết phượng ước tuyết đã biết rồi thì có lý nào mộ dung thiên thu lại không biết chứ Thứ hai, nguyên nhân mà người kia bắt quân tử mạch đi khả năng là vì không muốn cho mình đi mà cả tây võ này người không muốn thả mình đi lại có năng lực hơn người như thế thì chỉ có một m à t h ô i đó chính là hoàng đế vĩ đại mộ dung thiên thu của họ nếu tử mạch thực sự rơi vào tay mộ dung thiên thu thì chuyện này phiền to nàng thở dài một hơi đầy phiền muộn mang tâm sự nặng nề ra khỏi cung vượng nghi một tiểu thái dám chờ ở cửa đã lâu thấy nam cung cẩm ra liền bước tới cười nói thưa tướng đại nhân hoàng thượng nói chờ ngài từ cung phượng nghi ra thì để nô tài mời ngài đi tới chỗ hoàng thượng một chuyến ngài xem giọng điệu như có thể thương lượng nhưng nam cung cẩm biết rất rõ ràng việc này căn bản không có chỗ cho nàng từ chối đi cũng tốt thôi ít nhất cũng có thể làm rõ xem rốt cuộc mộ dung thiên thu muốn làm gì muốn dở trò gì phiền công công dẫn đường mời thưa tướng đại nhân đi theo tiểu thái giám kia một lúc lâu cuối cùng đã tới bên ngoài tẩm cung của mộ dung thiên thu tiểu thái giám kia vung tay chỉ về phía cửa mời thừa tướng đại nhân nam cung cẩm gật đầu rồi đi bộ vào trong viện còn phải đi lên mấy chục mét nữa mới là tẩm cung của mộ dung thiên thu hai tiểu thái dám đứng canh cửa bên ngoài nam cung cẩm vừa đi đến cách cửa một mét chợt nghe thấy tiếng của lãnh vũ tàn vọng từ bên trong ra biểu hình thật ra biểu đệ tò mò lâu rồi suốt một năm qua ngài đối xử với tên yến kinh hồng kia đúng thật là muốn tốt thế nào là được tốt thế ấy chẳng lẽ lần này ngài thật lòng sao đệ đã bao giờ thấy chấm thật lòng với ai chưa mộ dung thiên thu không trả lời mà hỏi ngược lại lãnh vũ tàn cười gượng một tiếng nói tiếp nhưng yến kinh hồng này suốt một năm vẫn không suy giảm chút s u n g ái nào đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi ngài đăng cơ đến bây giờ biểu đệ không hoài nghi sao được giọng điệu của ngọn núi băng này ẩn chứa vẻ trêu chọc tiểu thái g i á m ngoài cổng nghe thấy trong phòng nói đến thế này mà thừa tướng đại nhân đứng đây nghe thì không ổn lắm liền muốn đi vào b m báo nhưng nam cung cẩm lại xua tay ra hiệu cho họ đừng cử động họ do dự một chút nhưng nghĩ đến lúc trước nam cung cẩm nổi đoá lên thôi đến cung phi trong cung còn dám giết mà hoàng thượng cũng không so đo thế nên vì tiết xót cái mạng nhỏ của mình nên họ đành thấp thỏm đứng ngoài cửa không dám trái ý nam cung cẩm ha ha ha chẳng qua là để chơi cho vui thôi bao nhiêu năm rồi mà đệ còn không giác nộ ra à đế vương không có trái tim mộ dung thiên thu cười rất vui vẻ lãnh vũ tản cũng như nhận được đáp án trong dự doán không mấy bận tâm nói ta biết ngay mà đối với mấy chuyện như này biểu hình đâu có chút thật lòng nào nếu đã biết còn cố hỏi làm gì mộ dung thiên thu cười nói cùng lúc đó một chàng tiếng gõ cửa vang lên hoàng thượng thừa tướng đại nhân để đến sắc mặt hai người đều cứng lại một chút không biết lời họ vừa nói t i ế n kinh hồng có nghe thấy hay không tuy không lo y ghề nghe được nhưng dù sao cũng vẫn hơi lung túng mời y ghề vào giọng nói âm u của mộ dung thiên thu vang lên không còn nụ cười vừa rồi nữa nam cung cẩm mặc bộ thường phục màu trắng nhanh chóng bước vào trong nhìn thấy hai người kia nàng liền túi đ ầ u nói thần bái kiến hoàng thượng yến khanh không cần khách sáo ngồi đi vẫn là thái độ như trước vẫn là ngữ điệu quen thuộc vẫn mang theo cảm giác thân mật nhưng hôm nay nam cung cẩm lại chỉ nghe ra mùi vị giả mù sa mưa còn có cảm giác như bị lừa dối mà thôi nàng hiểu rõ vị trí của mình trong lòng mộ dung thiên thu chẳng qua chỉ là món đồ chơi hắn ta nghịch trong lúc rảnh rỗi mà thôi nhưng trải qua hai lần mình chơi xỏ hắn ta ác như vậy mà vẫn được tha thứ vô điều kiện nàng liền cho rằng ít nhất hắn ta vẫn còn mấy phần tình nghĩa quân thần với mình cho nên cũng không ngại coi hắn ta thành bạn bè của mình không ngờ người ta căn bản chỉ trêu đùa mình thôi vậy mà nàng còn bất an trong lòng lâu như thế lãnh vũ tàn nhìn hai người một chút thoáng cái hiểu ra lúc ấy khi mình muốn cùng uống rượu với biểu hình vẻ do dự thoáng lướt qua trên mặt biểu hình là vì sao hắn ta đứng dậy nói hoàng thượng trong nhà thần còn có chút việc xin cáo lui trước đi đi mộ dung thiên thu cũng không lên tiếng giữ lại ra hiệu cho hắn ta lui chờ hắn ta đi rồi hắn mới quay sang nhìn nam cung cẩm t i ế n khanh những lời vừa rồi khanh có nghe thấy không nghe thấy nam cung cẩm thẳng thắn đáp không giận à đôi mày kiếm hơi n h í u lại thoáng kinh ngạc nhìn nàng nghe hắn hỏi vậy nam cung cẩm cũng vô cùng thẳng thắn giận chứ thần cho rằng ít ra giữa thần và hoàng thượng cũng có chút tình nghĩa quân thần nhưng lại chưa từng nghĩ rằng tất cả những biểu hiện đó của hoàng thượng chỉ là giả dối mà thôi mộ dung thiên thu cho nàng địa vị và tôn vinh lớn nhất đất nước nhưng nàng cũng đã làm rất nhiều vì tây võ quan hệ hỗ trợ qua lại đôi bên cùng có lợi này duy trì suốt một năm dù sao cũng sẽ nảy sinh chút tình nghĩa chứ thấy chuyện nàng tức giận là chuyện này trong lòng mộ dung thiên thu thoáng tránh khỏi hơi thất vọng hắn cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén rượu chậm rãi lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ đó Yến khanh, khanh không a n h h k hiểu được đạo làm vua giữa đế vương với phi tần, rồi với các thần tử, đều chỉ là quan hệ đôi bên có cung có cầu thôi. Chấm cho các khanh tiền bạc, quyền thế, địa vị, thì các khanh nên hồi báo chấm thứ mà các khanh nên hồi báo chấm những thứ chấm nên được nhận chứ. hơn nữa không có bất cứ chút ràng buộc tình cảm nào thì chấm sẽ có thể diện trừ không chút e ngại, không hề từ bỏ, hoàn toàn không mềm lòng. Yến k h a k h a nên biết rằng. một đế vương có tình cảm cũng đồng ý. à với việc có nhược điểm bất kể là ta hay là hoàng phủ hoài hàn đều sẽ không thể chấp nhận có nhược điểm như thế thật ra hắn cũng không hiểu rõ được vì sao đang yên đang lành mình lại phải giải thích với ý ý ấy có lẽ là để cho mình yên tâm một chút chăng cũng có thể đây là cách họ tự thuyết phục mình kiếm một lý do đường đường chính chính cho việc trẻ nên vô tình lạnh lẽo mà thôi nghe hắn ta nói vậy nam cung cẩm cũng không nghĩ ngợi gì vì nàng cũng đã nghe hoàng phủ hoài hàn nói câu tương tự điều khác biết chính là người trước mặt mình đây là kẻ hoàn toàn vô tình mà hoàng phủ hoài hàn thì lại là có tình nhưng tự tay chặt đước hoàng thượng ngài là quân vương thứ ngài hiểu thần không cần phải hiểu đ ừ n g tưởng nàng không biết tên này đang thử thăm dò mình y ế n khanh thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện làm hoàng đế sao mộ dung thiên thu liếc y gì h một cái nam cung cẩm như bị giật mình vô cùng kinh ngạc nhìn mộ dung thiên thu hoàng thượng ngài nghĩ nhiều quá nếu ngài không yên tâm về thần thì thần cáo quan về quê là được nàng cảm thấy thai h o n g long cả lên đang yên đang lành tự dưng cái tên đoạn tụ chết tiệt này nói như thế làm gì thấy sắc mặt của nàng không giống giả vờ mộ dung thiên thu cũng không hỏi lại thản nhiên nói sang chuyện khác vậy sáng nay hiến khanh cao ốm không lên triều mà lại đi gặp hoàng hậu của c h ấ m là thế nào vì đêm qua thiếp thất của thần mất tích lúc trước quan hệ giữa nàng và hoàng hậu nương nương không thệ nên thần mới tới hỏi xem bên phía hoàng hậu nương nương có tin tức gì hay không nam cung cầm nói cũng cẩn thận quan sát sắc mặt của mộ dung thiên thu muốn từ trên mặt của hắn nhận ra vài phần mánh khỏe ai ngờ trên khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn lộ ra một nụ cười như châm t r ọ c lại vừa như không không biết hắn ta đang suy nghĩ gì nhưng cũng không so đo tính toán chuyện yến kinh hồng coi trọng thiếp thất hơn cả việc triều chính giọng nói đầy vẻ quái gở yến khanh khanh cảm thấy hiện nay thiếp của khanh đang ở đâu hoàng thượng thấy thế nào nàng không trả lời mà hỏi vật lại ánh mắt hai người rằng có trong không trung một lúc lâu một đôi mắt màu xanh lục lóe lên tia sáng âm u một đôi mắt v ư ợ n g sáng rực gần chứa vẻ lạnh lùng cuối cùng mộ dung thiên thu đặt chén rượu trong tay mình xuống yến khanh chớ muốn giữ lại một ai đó cũng không cần phải dùng thủ đoạn như vậy ngược lại yến khanh phải suy xét cho kỹ có lẽ người lừa dối khanh mới là hung thủ thực sự mấy lời này nam cung cầm tin tên mộ dung thiên thu này tuy là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng dù sao cũng vẫn là kẻ quang minh lỗi lạc không đến mức dùng biện pháp như thế này hoặc nói dối như vậy nếu không ở chỗ mộ dung thiên thu thì ở đâu chứ ý của phượng ước tuyết là ở trong tay mộ dung thiên thu mà ý của mộ dung thiên thu lại là ở trong tay phượng ước tuyết chuyện này càng nghĩ càng thấy mơ hồ nhận ra vẻ lo lắng của y ỉ mộ dung thiên thu không khỏi phẩy tay thôi được rồi nếu yến khanh lo lắng cho thiếp thất của mình thì về trước đi trâm cũng không làm mất thời gian đi tìm nàng của khanh nữa tạ ơn hoàng thượng vi thần cáo lui nam cung cẩm lên tiếng rồi cung kính lui ra sau khi nàng đi đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm theo bóng nàng không chớp mắt tiến khanh của trẫm nếu khanh đã không nghĩ đến chuyện làm hoàng đế vậy đám thần binh bất tử đem qua là thế nào tiến khanh à, cho dù khanh không muốn làm hoàng đế nhưng trên tay của khanh lại có quân cờ mạnh như vậy khanh muốn chấm phải làm thế nào để yên tâm được đây ra khỏi hoàng cung nam cung cẩm ngồi trên xe ngựa dây dây thái dương đang đau nhức của mình phượng ức tuyết nói là mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu nói là phượng ức tuyết rốt cuộc nàng nên tin tưởng người nào và nên ra tay với người nào nàng cứ giữ tâm trạng bực bội đó về đến tận phủ thừa tường một năm một mười nói hết mọi chuyện xảy ra hôm nay và sự lo lắng phiền muộn của mình cho bách lý kinh h ư n g nghe sau khi nói xong dung nhan lãnh đ ạ m của hắn trợ t hiện lên vẻ bối rối nàng có nghĩ ra nội gian là ai không đúng rồi nội gian ánh mắt nam cung cẩm cũng sáng lên trong c h ấ ớ mắt chỉ cần biết được nội gian là ai chẳng phải có thể tìm hiểu được ngọn nguồn sự việc sao ta sẽ cho người đi tra soát một lượt nhưng còn chưa đi được hai bước ống tay h á o của nàng lại bị ngón tay thon dài của hắn kéo lại đừng n ộ i vàng nếu nàng cúng lên mọi kế sách sẽ bị loạn cha soát ư có thể cha soát ra cái gì được chứ đêm qua hỗn loạn như vậy làm gì có ai chú ý tới người khác ở đâu nam cung cầm dừng bước trong lòng cũng dâng lên cảm giác thất bại hôm nay đúng là nàng chẳng ra sao cả rối loạn cả lên gần như đánh mất hoàn toàn sự tự chủ và khả năng phán đoán mà bình thường mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đó thử nghĩ lại xem trong phủ có người nào hay có điều gì bất thường không về lý mà nói nếu thật sự có nội gian ẩn nấp đã lâu thì chắc chắn phủ thừa tướng đã sớm xảy ra không ít chuyện rồi nhưng cho đến ngày hôm nay mới xảy ra chuyện cho nên hẳn là nhất thời chỉ tiết lộ chuyện này mà người đó còn rất thông minh thậm chí còn có thể nhìn ra được hành động đêm qua của họ là vì cái gì trong lòng hắn đã có đối tượng hiềm nghi chỉ không thể xác định được vì không có chút chứng cứ và manh mối nào ngay vậy nam cung cầm túi đầu suy nghĩ nhưng hình như gần đây phủ thừa tướng có gì khác thường đâu có điều con ngươi của nàng nhanh chóng căng lên trong đầu hiện lên hình ảnh nào đó đêm qua rồi đi thật nhanh về phía hậu viện chương một trăm chín mươi mốt gậy ông đập lưng ông thấy nàng chạy đi dường như bách lý kinh hồng cũng tính ra được điều gì nên không đi cùng nam cung cẩm chạy thẳng tới hậu viện cửa phòng mặc họa vẫn đang mở xem ra cô ấy vừa ăn cơm chưa xong lúc nhìn thấy nam cung cẩm cô ấy thoáng sững sờ sau đó đứng dậy nói tướng ra nam cung cẩm quét mắt nhìn thị tỳ đứng bên cạnh cô ấy một cái thị tỳ kia lập tức biết điều lui ra ngoài đóng cửa lại lẽ ra y ế n kinh hồng đến đây mặc họa nên vui mời đúng nhưng không biết vì sao vào khoảnh khắc nhìn thấy ý ỉa trong lòng cô lại vô cùng bất an chuyện của vân giả h ệ hẳn là cô cũng nhúng một tay vào phải không nam cung cẩm cũng không quanh c o lòng vòng nhiều đi thẳng vào vấn đề mặc họa kinh hãi đáy mắt thoáng lóe lên vẻ hoảng loạn nhưng cố gắng ép mình bình tĩnh lại nói tướng ra ngài nói lung tung gì vậy sao ta lại làm mấy chuyện như thế được mặc họa ta không nốc giọng điệu của nam cung cẩm đã lạnh hẳn xuống rồi nàng như đang muốn nói cho mặc họa biết rằng nếu cô ấy còn tiếp tục phủ nhận thì nhất định nàng sẽ không nương tay nhìn s ắ c mặt chắc chắn của y ỉ mặc họa mấp máy môi muốn biện hộ cho mình nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ cuộc nụ cười mà cô cố gắng nặn ra đó cũng hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt lanh đạm nói sao tướng ra biết là ta làm vì đêm qua cô hành lễ với ta hơn nữa vân d ả o hề bị bắt đi nhưng không hề kêu la gì trong phòng cũng không có dấu vết rằng co vùng ấy như vậy chỉ có một cách giải thích chính là kẻ địch làm l ơ là sự cảnh giác của cô ấy trước nên cô ấy mới không nhận ra nguy hiểm quá trình thực hiện sẽ là người quen biết mình đến cô ấy không nghĩ gì nhiều lập tức mở cửa đón tiếp nhưng cuối cùng bất ngờ bị người ta đánh hôn mê câu nghĩ như thế có đúng không nếu không phải vì đêm qua lúc vừa xảy ra chuyện tâm trạng của nàng quá hoảng hốt hoang mang thì cũng sẽ không đến tận bây giờ mới phát hiện ra trạng thái khác thường của mặc họa là hành lễ với nàng tuy mặc họa rất kính trọng nàng nhưng chưa từng hành lễ bao giờ chính trạng thái khác thường của đêm qua lại khiến nàng nhận ra được chuyện này không đơn giản thêm chuyện hôm qua nàng không phát hiện ra gì trong gian phòng của quân tử mạch liên kết lại mới thấy có thể giải thích được thông suốt mọi chuyện mặc họa hơi xứng người không ngờ chỉ một chút điểm khác thường của mình thôi mà cũng bị nhận ra nhưng tướng ra ả tuy suy luận vừa rồi của ngài không sai người đã động đến vân g i o hề hẳn là người quen nhưng chỉ dựa vào chuyện thiếp thân hành lễ với ngài thôi thì đâu đủ để phán xét rằng chuyện này là do thiếp làm chứ sao lại không đủ cả phủ thừa tướng này trừ cô ra thì không ai có dấu hiệu lạ thường nào nữa giọng điệu của nam cung cẩm đầy vẻ khẳng định mặc họa lại thở dài thiếp thật sự không biết nên khen tướng gia thông minh hay nên phản bác sự phán đoán chủ quan của tướng gia nữa thật ra không cần biết có phải là cô hay không nếu đã nghi ngờ cô rồi thì bất luận thế nào chắc chắn ta cũng sẽ hỏi được ra kết quả từ cô ý của câu này rất rõ ràng ta không cần biết có phải do cô làm hay không nếu chuyện này ta đã nghi ngờ cô thì ta nhất định phải hỏi cho ra kết quả từ cô dù cho cô có bị h oan thì đó cũng là chuyện của cô mặc họa cười lệnh vậy ý của tướng ra là nếu chuyện này không có liên quan gì đến ta thì ngài cũng nhất quyết muốn ta phải đưa ra câu trả lời sao vậy ta thực sự không biết thì phải trả lời thế nào chứ nếu là người chết thì cũng không cần nói gì nữa giọng nam cung cẩm rất lạnh lùng hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa giỡn đã đến nước này kể cả nếu không phải mặc họa làm trừ khi cô chết nếu không yến kinh hồng sẽ không từ bỏ chuyện t r a hỏi cô mặc họa chỉ cười lạnh một tiếng yến kinh hồng ngươi thực sự máu lạnh vô tình đến vậy sao mặc họa ta tự hỏi bản thân ta đối xử với ngươi thật lòng thật dạ gả vào phủ thừa tướng bao lâu nay trước giờ chưa từng tỏ vẻ công chúa kênh kiệu gì đêm đại hôn ngươi và mộ cẩn thận bản công chúa cũng không hề so đối o toán tính trước tắt một tranh một thiếp thất mà tới ngươi. Ngay lần ngươi bản công bản công bản công cũng không ngươi. Nhưng ngươi mạng bản công chúa. Công chúa, chúa chúa chúa cái, với vô với với vì cãi giờ lại đòi ư. chúa, lấy cả lễ mà đ với ta mà nói địa vị của cô ấy hoàn toàn khác biệt nam cung cẩm biết không nên chọc cho cô ấy tức giận thêm nữa nếu tiếp tục thế này mặc họa nổi giận chỉ e cô ấy sẽ không nói thêm gì nữa lại thành mất cả chỉ lẫn trải có gì mà khác chứ giọng mặc họa đã cao vút lên rất trói thai nam cung cẩm tốt bụng đột xuất nửa thật nửa giả giải thích vân d ả o hề là mội mội ruột của một người huynh đệ kết nghĩa với ta vị nghĩa huynh đó của ta bất hạnh lâm bệnh nặng qua đời trước lúc lâm trung huynh ấy đã p h ò thắc vân d ả o hề cho ta dù nói thế nào thì trách nhiệm này cũng do hiến kinh hồng ta đồng ý nhận lấy thế nên hiến kinh hồng ta có thể chết nhưng vân d ả o hề tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì cả nói ra câu này h ế n kinh hồng cũng thể hiện được sự nghĩa khí của mình nhưng mặc họa cũng không nốc cô lạnh lùng cười vậy liệu tướng ra có thể nói cho thiết biết rằng nếu đã là do huynh đệ quá cố nhờ cậy thì vì sao ngài lại nhẫn tâm để cô ấy làm thiết chứ nghĩa huynh của ngài ở dưới suối vàng mà biết chuyện này liệu có nhắm mắt được không nam cung cầm hít sâu một hơi chỉ cảm thấy vô cùng bực bội nàng khó chịu nói chuyện này tạm thời chúng ta không bàn đến nữa cô chỉ cần nói rõ cho ta biết cô muốn như thế nào mới có thể nói cho ta biết tin tức của vân giàu hề được thôi nếu tướng gia đã nói vân d ả o hề là mội mội ruột của nghĩa huynh của ngài vậy thì bản công chúa cũng không thể nói gì được nữa nhưng chẳng lẽ mộ thiên thiên cũng là mội mội ruột của nghĩa huynh ngài sao chỉ cần tướng gia có thể đuổi mộ thiên thiên ra khỏi cửa bản công chúa sẽ nói cho ngài tin tức của vân d ả o hề còn về hiến kinh lan tướng gia cứ yên tâm bản công chúa nhất định sẽ yêu thương chăm sóc nó như con trai ruột thịt của mình mặc họa l ệ n h lùng nói điều kiện của mình nam cung cẩm trợt cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong ngực mình nhưng nàng vẫn cố gắng nhẫn nhịn không bùng phát d a vẻ âu s ầ u trầm tư nói mặc họa lần trước gặp cô ở hoàng cung cô không phải người như thế này cô lúc đó đoan trang xinh đẹp dám yêu dám hận đâu có tâm địa độc á c thậm chí t à n nhẫn ngoa ngoắt như thế này ta thực sự không đành lòng rõ ràng những lời này đã kích thích mặc họa cô sững sờ nhìn y y h ả một lúc lâu rồi t r ợ t cảm thấy mũi cay xẻ làm sao cô không căm ghét mình của bây giờ chứ vì tranh đoạt sự sùng ái mà lại đưa ra yêu cầu như vậy với vị phu quân mình chọn ngược chọn xôi u yêu đến sâu đầm này nghĩ vậy giọng điệu của cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều thở g i i đáp tướng ra ta cũng đâu có thích ta của bây giờ chứ nhưng ta vào phủ bao nhiêu lâu nay ngài chưa từng chạm vào ta trước giờ đều chưa từng có cũng đã bao giờ ngài vui vẻ tươi cười với ta đâu chứ chuyện này tuy không phải do ta làm nhưng đúng là ta có tham dự vào bây giờ ta cũng không cầu tướng ra giết người vợ kết tóc xe tơ của mình chỉ hy vọng tướng ra cũng có thể cho mặc họa cơ hội để cùng hầu hạ ngài yêu cầu này không quá đáng chứ đối với người bình thường mà nói thì yêu cầu này đương nhiên không có gì quá đáng nhưng đối với một gã đàn ông giả như hiến kinh hồng mà nói thì đúng là vô cùng quá đáng tóm lại là cô nàng mặc họa này n ả y m ầ m tình phải không nhưng nàng không có chìm thì làm sao thỏa mãn cô ấy được thấy nam cung cẩm không trả lời trong lòng m ặ c họa cũng dần lạnh đi cô cười lạnh lại nói tiếp tướng gia thiếp thân biết n g à i không cam tâm tình nguyện thiếp thân cũng chỉ muốn có một đứa con thôi mà nếu tướng gia đã không thích thiếp thân thiếp thân cũng không dám mơ tưởng gì nhiều chỉ hy vọng tướng gia có thể thỏa mãn yêu cầu này của thiếp thân thôi cũng đâu đến mức phải bắt thiếp thân phải cô đơn cả nửa cuộc đời còn lại không có ai đưa tiễn lúc lâm c h u n g đúng không thật ra nam cung cầm rất muốn chửi t h ề m ộ t câu ông đây cũng làm chó gì có người đưa tiễn lúc lâm c h u n g ba Câu nhưng g ĩ xa quá rồi đấy. n h cuối cùng nàng vẫn nhìn xuống lạnh mặt nói vậy cô có từng nghĩ đến chuyện nếu ta muốn lấy mạng cô thì sao không chỉ cần ta muốn sau khi ra tay trong thiên hạ này sẽ không có bất cứ ai biết vì sao cô chết nghe y t kể nói vậy m ặ c họa cũng chỉ cười tướng ra đương nhiên là thiếp thân biết rõ nhưng cũng mong tướng ra hiểu một điều trước giờ tính tình của thiếp thân vốn rất cương trực nếu thực sự tới nước đó thì lành làm gáo vỡ làm môi thôi xem ra cô thật sự thích bản quan nhỉ không phải nam cung cẩm không nghĩ đến chuyện để phong thay mình hoàn thành tâm nguyện của mặc họa nhưng nàng luôn cảm thấy nếu làm như vậy thì thực sự quá thất đức hơn nữa mặc họa vốn cũng là một người tốt vì một gã đàn ông giả như mình nên mới biến thành dáng vẻ thế này nàng cũng cảm thấy hơi quá đáng đúng thế giọng điệu của mặc họa vô cùng kiên quyết sau khi trầm mặc một lúc cuối cùng nam cung cẩm cũng quyết định vậy bản quan sẽ nói cho cô biết một bí mật cô phải đảm bảo rằng tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai mời tướng ra nói bí mật ư trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác bất an đôi mắt v ư ợ n g của nàng nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt mặc họa một lúc lâu sau đó bất ngờ nói thật ra ta là con gái câu nói này giống như một tiếng sét đánh cho mặc họa cháy từ trong ra ngoài sắc mặt cô hơi hoảng hốt một chút gần như không tìm thấy giọng nói của mình nhìn người đàn ông vô cùng tuấn tú trước mặt cô không thể tin nổi lùi lại một bước không không thể nào nam cung cẩm lại nói tiếp đây chính là lý do vì sao lúc trước cô muốn gả cho ta mà ta lại không dám nhận lời sau đó cô vào phủ thừa tướng ta cũng chưa từng có thái độ tốt với cô chính là vì ta chỉ lo rằng một ngày nào đó cô sẽ thực sự thích ta nhưng cho dù ta đã tính toán hết các nước cô lại vẫn ép ta đến nước này vì thế đến ngày hôm nay ta cũng không thể không nói ra chuyện này nữa nhưng nhưng ta cô thực sự không thể tin nổi người mà mình thích bao lâu nay sớm sớm chiều chiều tương tư đó lại là một cô gái sự đả kích nặng nề này khiến cô cảm thấy như trời đất rung chuyển vật đổi sao rời vậy nam cung cẩm lại nói tiếp thật ra ta rất thích cá tính của cô ta cũng biết rất nhiều nam thanh niên ưu tú đều có thể giới thiệu cho cô hoàn toàn không hề thua kém ta nửa phần hơn nữa ta cảm thấy tính cách của cô và ta rất hợp nhau có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành bạn rất tốt của nhau sở dĩ mặc họa trở thành thế này chẳng qua là vì từ yêu thành hận mà thôi mạc họa cảm thấy đầu mình vô cùng hỗn loạn chẳng trách t i ế n kinh hồng luôn phất lờ mình chẳng trách mình đến phủ thừa tướng bao nhiêu ngày nay mà ngày nào y h ỉ cũng chỉ toàn ngủ bên chỗ mộ cẩn thận thanh niên ưu tú cái gì chứ thanh niên là cái gì vậy tiểu kinh lan là nó chính là con trai của nghĩa huynh của ta mộ thiên thiên là phu nhân của huynh ấy giờ cô hiểu rồi chứ câu nói này thì không phải lừa dối mạc họa cũng nhớ lại ngày tiệc đầy tháng đ ứ a bé mình tới tận cửa khiêu chiến chỉ cần là một người phụ nữ bình thường thì sẽ đều tức giận đến không kiềm chế được nhưng mộ thiên thiên lại không hề tức giận còn sưng tỷ gọi muội với mình chẳng phải đã chứng tỏ rằng nàng ấy căn bản không để ý gì lắm đến phu quân của mình hay sao cả mê cung như tìm thấy được lối ra nhưng cô lại hoàn toàn không muốn tin thấy cô vẫn không tin nam cung cầm bước lên trước vài bước túm tay cô đặt vào dưới hạ bộ của mình mặc họa vô thức muốn rụt tay lại nhưng cuối cùng vẫn chạm vào quả nhiên không hề có gì hết ta vốn có thể tìm người thay ta hoàn thành tâm nguyện của cô nhưng ta cảm thấy nếu làm thế thực sự quá bất công với cô hơn nữa sau này cũng không biết trong phủ sẽ vì chuyện đó mà xảy ra bao nhiêu hiểu lầm thế nên ta quyết định thành thật với cô nếu cô không thể thông cảm ta cũng không còn cách nào khác nàng đã nói hết tất cả những lời có thể nói mặc họa có thể thấu hiểu hay không cũng không phải do nàng quyết định hiện giờ nàng chỉ muốn biết quân tử mạch ở đâu mà thôi t h ư ớ n g gia ngươi không sợ ta nói chuyện này ra sao khó khăn lắm mặc họa mới bình tĩnh lại được từ cơn chấn động này nam cung cẩm cũng chỉ chờ câu này mà thôi cô sẽ nói ra sao đôi mày liêu n h ư n g cao vẻ lạnh lùng thoáng lóe lên trong đôi mắt phượng nếu cô ấy muốn nói thì vì cái mạng nhỏ của mình nàng đành phải kết liễu cô ấy thôi mặc họa cười đầy châm t r ọ c sẽ không cô không phải kẻ ngốc nếu cô nói rằng mình sẽ nói ra thì chắc chắn người trước mặt cô đây sẽ bẻ gãy cổ câu ngay lập tức không chút do dự người có thể bỏ lên vị trí thừa tướng chắc chắn không phải là người dễ mềm l ò n g nương tay nghe cô ấy nói vậy vẻ lạnh lùng trong mắt nam cung cẩm mới biến mất chỉ cần m ặ c họa đã nói sẽ không nói ra thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói nếu đã vậy cô cũng nên nói cho ta biết tin tức của vân dạo hề chứ giờ thì hẳn là cô ấy cũng không còn lý do để hận mình nữa nhỉ m ặ c họa cố giữ bình tĩnh sau đó nói ra ba chữ phượng ước tuyết nàng nhíu mày hỏi lại cô chắc chứ quan hệ giữa mình và phượng ước tuyết là quan hệ đồng minh nàng ta cần thiết phải làm như thế sao nếu không người cho rằng còn ai vào đây nữa ở tây v õ này không mấy người có năng lực mà còn có hứng làm mấy chuyện thế này chứ hoàng thượng thì cũng chỉ có hoàng hậu thôi hoàng thượng kiên kỵ mặc gia ta đã lâu từ lúc ta làm công chúa đã thời thời khắc khắc để phòng tấm lệnh bài mà tiên hoàng ban cho mặc gia ta rồi làm sao bản công chúa có thể liên minh với hắn ta được càng nói trên mặt mặc họa càng có vẻ bất mãn hơn trước giờ cô vốn là người dám yêu dám hận không thích mộ dung thiên thu thì sẽ không hợp tác với hắn ta chuyện này hoàn toàn dễ hiểu có điều đang yên đang lành sao phượng ước tuyết lại làm mấy chuyện thế này chứ bắt quân tử mạch lại cố tình thả muội để mình hiểu lầm chuyện này là do mộ dung thiên thu làm tia sáng lạnh l ẽ e lên trong mắt nàng nàng ta muốn khiến cho ta đối đầu với mộ dung thiên thu cuối cùng sẽ khiến mộ dung thiên thu hoàn toàn tức giận sau đó diện trừ ta quả nhiên không hổ là thừa tướng thông minh lắm chuyện hoàng hậu nương nương trướng mắt với mối quan hệ mờ ám không rõ ràng giữa ngươi và hoàng thượng cũng không phải ngày một ngày hai thế nên mới liên lạc với ta mạc họa không tiếc lời khen ngợi cũng nói hết ngọn nguồn mọi chuyện ra không ngờ chỉ vài câu đơn giản y ế n kinh hồng đã có thể nhìn thấu hết ý đồ của phượng ước tuyết nam cung cẩm lãnh đạo nhìn cô như vậy coi như ta và cô hòa nhau nhé ta không cố ý lừa cô mà cô cũng hại vân g à o hề không ai nợ nần gì ai nữa cô thấy sao tướng h ra nói rất có lý có điều bản công chúa đã gả tới làm vợ ngươi rồi nửa đời còn lại của bản công chúa phải làm sao đây mặc họa cười lạnh chất vấn mặt cũng đầy vẻ không vui nam cung cẩm cười không mấy bận tâm chờ đến khi công chúa điện hạ gặp được đấng lang quân như ý rồi hạ quan sẵn sàng tặng công chúa một thanh ngọc như ý đến giờ nàng vẫn nhớ như in chuyện năm xưa hoàng p h ủ giật tặng cho bạch tịch nguyệt một thanh ngọc như ý bạch tịch nguyệt lại không nhận nó dù sao nàng cũng đã chuyển hết mọi thứ giá trị trong p h ủ thừa tướng đi rồi không còn gì có thể để lại cho mạc hòa nữa nên nàng cũng không thấy tiếc s ó t gì vậy mong thừa tướng hãy nhớ kỹ những gì mình nói hôm nay mạc hòa cũng thản nhiên nói quay về phòng mình bách lý kinh hồng đã ngồi chờ nàng trong đó rồi biết kết quả rồi chứ biết rồi nam cung cẩm gật đầu là do phượng ước tuyết làm mục đích là muốn kích thích cho ta và mộ dung thiên thu đối đầu với nhau hẳn là nàng cũng nói cho mạc hòa biết nàng là con gái rồi đúng không giọng nói thanh lạnh chậm rãi vang lên nam cung cẩm giật mình sao chẳng biết hắn lại không nói gì nữa với tính cách của mặc họa nếu cẩm nhi không lấy ra lá bài tẩy cuối cùng thì bất luận thế nào cô ấy cũng sẽ không nói chân tướng sự việc ra thấy hắn không nói gì nam cung cẩm biết ngay tên này lại d ở thói là mình làm mẩy ra rồi n à n g cũng lời hỏi thêm khoe môi giật giật nói với vẻ t r ư n g cầu dân ý vậy giờ chúng ta nên làm thế nào nếu mộ dung thiên thu đã biết rõ chuyện này là do phượng ước tuyết làm mà vẫn không có động thái gì chứng tỏ hắn ta căn bản không định quản việc này còn có ý giúp phượng ước tuyết ý của hoàng đế đã rõ ràng như vậy muốn cứu người về sẽ rất khó khăn nghĩ vậy tâm trạng của nam cung cẩm lại trở nên khó chịu nàng thừa nhận đã rất lâu rồi nàng không bị chèn ép như thế này đặc biệt là ở tây võ về cơ bản thì không có chuyện gì bất lợi thế nên lần này gặp chút chuyện nhỏ như vậy thôi nàng cũng đã loạn hết cả lên rồi cánh m ô i mỏng của hắn khẽ cong lên giọng nói trong trẻo du dương như khúc nhạc tiên chậm rãi vang lên đã vậy thì dùng kế gậy ông đập lưng ông đi nghe hắn nói vậy mắt nam cung cẩm sáng lên kéo hắn qua hôn trùn trụt vào mặt hắn cứ quyết định vậy đi cung vượng nghi một người phụ nữ mặc cung trang màu vàng nhạt vui vẻ ngồi tự tỉa t u ố t móng tay của mình nhẹ nhàng cắt gọn giua móng trên khuôn mặt tuyệt mị khẽ mỉm cười hiển nhiên là tâm trạng đang cực kỳ tốt hoàng hậu nương nương không ổn rồi một cung nữ h o à n g hốt chạy vào tiếng kêu của cô ta khiến mũi kéo cắt móng tay của phượng ước tuyết trượt đi cắt thủng một lỗ n à n g ta trợn nổi đoá ném chiếc kéo trên tay mình về phía cung nữ kia mà cung nữ kia lại không dám tránh chỉ đành cố gồng lên mà chịu đ ư ợ c tử quên y từ lúc ngươi tiến cung theo b ả n g cung đã bao giờ không biết quy củ như thế này chứ ở trong cung phượng nghi mà kêu gào ầm ĩ cái gì chứ không ổn cái gì không ổn ngươi đang nguyền rủa chủ nhân của ngươi đây chết đi sao tử quên y sợ đến trắng bệnh mặt mũi h o à n g hốt quỳ xuống dập đầu đập đầu đến mức c h á n tím xanh cả vào hoàng hậu nương, nương tha mạng nô tỳ tuyệt đối không có ý đó hoàng hậu nương nương tha mạng được rồi có chuyện gì thì mau nói đi nếu không phải chuyện lớn thì coi chừng ta lột ra người đó p h ư ợ n g ức tuyết xót xa xoa móng tay của mình mặt đầy vẻ tức giận t ử quên y vội nói hoàng hậu nương nương quốc trượng truyền tin tới nói là tiểu thiếu gia mất tích rồi người bắt tiểu thiếu gia còn để lại mẩu giấy ghi là gậy ông đập l ư n g ông cái gì p h ư ợ n g ức tuyết kêu rẽ lên p h ư ợ n g gia vốn là danh gia vọng tộc gia thế cực kỳ lớn mà phượng ước tuyết là đại tiểu thư đích tôn của chi chính chỉ tiếc phượng quốc trượng phúc m ỏ n g quá vô số thê thiếp nhưng lại chỉ có được rất nhiều con gái mãi đến bốn mươi tuổi mới có được một cậu con trai vì thế tầm quan trọng của cậu con trai đó hiển nhiên không cần phải nói thứ nhất đây là đứa bé mà gia chủ phượng gia mong chờ bao lâu nay thứ hai có được đứa bé này khả năng được làm chủ gia tộc này của nhà họ mới không bị người ta g i à n h mất mà phượng ước tuyết cũng có thể ngồi trên ngôi vị hoàng hậu này lâu hơn một chút vẻ dạng ngời ư vui vẻ trên mặt phượng ước tuyết lập tức biến mất sạch nàng ta nhắm mắt lại bắt đầu trầm tư suy nghĩ từ đầu đến cuối chuyện này cuối cùng một đáp án đã xuất hiện trong lòng nàng ta nàng ta tức t ố i siết chặt tay như sắp siết chạy cả máu giọng nói vốn dịu dàng đoàn trang trở nên vô cùng âm u khủng bố y ế n kinh hồng người tàn n h ẫ n lắm còn ả mặc họa kia nữa nếu mặc họa mà không bán đứng nàng ta thì làm sao y ế n kinh hồng biết là do mình làm cũng chỉ trách mình quá ngu ngốc lại đi tin tưởng rằng vợ của hiến kinh hồng sẽ đứng về phía mình chắc chắn chỉ có thể là do cô nàng đó giả vờ giả vịt dùng mỹ nam kế với mặc họa nên mới khiến cô ấy bị l ừ a thôi đi mời thừa tướng đại nhân vào cung nàng ta giận dữ nói đồng thời gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất nàng ta không phục bao năm nay nàng ta sinh tồn trong trốn hậu cung nàng ta tự cho rằng mình đã nắm chắc được tâm lý của mọi người rồi nhưng không ngờ trước mặt hiến kinh hồng chút mưu kế này của nàng ta thực sự không đủ để làm gì cả hiến kinh hồng có thể không cần tính mạng của người thiết kia nhưng phượng gia bọn họ thì bất luận thế nào cũng không thể mất đi đứa bé đó được trong phủ thưa tướng nam cung cẩm tìm được hướng giải quyết mọi chuyện rồi đương nhiên vô cùng thành thơi nằm dựa vào ghế quý phi ăn n h ò nghe vẫn bầm báo chủ nhân phượng t r i ể n dương tiểu công tử của phượng gia đã bị chúng thuộc hạ bắt rồi ừ n tốc độ nhanh đấy nam cung cẩm không tiếc lời khen ngợi phượng t r i ể n dương là tâm can bảo bối của gia chủ phượng gia là con nối dõi của nhà đó tất nhiên sẽ không được phép xảy ra bất cứ sơ suất gì đánh rắn phải đánh dập đầu đạo lý này nam cung cẩm nàng vẫn hiểu rất rõ bách lý kinh hồng ngồi bên cạnh phê duyệt tấu trương nhìn dáng vẻ đắc ý đó của nàng trong lòng t r ợ t cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i nhưng hắn cũng không nói gì nhiều chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái sau đó lại vùi đầu xử lý việc của mình nam cung cẩm cũng rất nhàn nhã cầm một quả nho nhét vào miệng hắn cười tít mắt nói tình yêu lơi hắn thoáng ngược lại xem ra không quen với động tác thân mật này lắm cũng không mở miệng nam cung cầm nhữ mày sau đó bực mình nói an đi giọng nói đầy vẻ bực dọc bị nàng quát như vậy hắn lại rất ngoan ngoãn mở miệng ra ngậm quả nho đó vào miệng nam cung cầm l ư ờ m hắn một cái tức tối nói chàng ấy đúng là cái tính thích bị ngược đãi tử tế thì không nghe cứ muốn mình phải c á o mới thích cơ khoe môi hắn hơi giật giật vẻ cam chịu lóe lên trong đôi mắt màu bạc ánh trăng kia cũng đúng lúc này một tiểu thái dám lắc la lắc lư bước vào vừa thấy nam cung cẩm gã liền cười nói tướng ra Hoàng hậu vào ngài nương nương mời ngài vào cùng mời m ộ trước khi tiến cung tiểu thái giám kia cũng là con cháu tay chân của phượng gia thế nên gã biết rõ ngọn nguồn nội tình trong chuyện lần này nghe nam cung cẩm nói vậy sắc mặt gã lập tức trở nên hơi khó coi thừa tướng đại nhân chẳng lẽ ngài không quan tâm đến sự sống chết của vị hề phu nhân kia sao bản quan nghĩ rằng hoàng hậu nương nương sẽ càng để ý đến sự sống chết của vị tiểu công tử phượng ra kia hơn nam cung cẩm thản nhiên nói trong giọng nói đầy vẻ ngang ngược hung hăng trong cuộc đàm phán đương nhiên không thể thể hiện ra sự yếu đuối của mình nếu không chính mình sẽ thua một nửa rồi n g ư ờ i ba tiểu thái g i á m tức tối chỉ vào nam cung cẩm trong lòng bực phát điên dù sao gã đi theo hoàng hậu nương nương bao nhiêu năm nay thực sự chưa từng phải chịu ấm ức gì càng chưa từng bị người ta chặn họng bao giờ trong lòng gã đương nhiên sẽ cảm thấy rất tức giận sao hả một gã hạ nhân bên cạnh hoàng hậu nương nương mà cũng dám hống hách thế này ngươi cho rằng bản quan ăn chay niệm phật sao nam cung cẩm hừ lạnh một tiếng tiểu thái g i á m kia vội r ụ t tay lại hiện giờ tiểu công tử vẫn còn ở trong tay đối phương tốt nhất là đừng chọc giận ý l ì a thì hơn hơn nữa rõ ràng hoàng thượng coi trọng yến kinh hồng này hơn nương, nương nhà ư ơ n n g mình nhiều thưa tướng đại nhân nô tài sai rồi nô tài đáng chết chỉ tại nô tài nhất thời lo lắng quá nên mới bất kính với ngài thôi xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp v ậ t với kẻ tiểu nhân tha tội cho nô tài nam cung cẩm cười lạnh mất kiên n h â n nói được rồi đừng có nói nhảm nhiều nữa phiền công công quay về báo với nương n ư ơ n g lúc nào thiếp thất của bản quan quay về thì lúc đó tiểu công tử phượng ra cũng có thể quay về công công về đi không tiễn tiểu thái g i á m kia hơi hầm hực nhìn nam cung cẩm quẹ mắt lại liếc qua bách lý kinh hồng đang vùi đầu cầm bút lông viết lách gì đó đáy mắt chợt lóe lên tia sáng kỳ dị nhưng cũng cùng lúc này người đàn ông vốn đang túi đầu kia chợt ngẩng lên nhìn gã một cái ánh mắt như băng lạnh khiến người ta sợ đến run người gã rùng mình một cái sau đó nhanh chóng quay người ra về sau khi gã đi rồi nam cung c ẩ m rất nhàn hạ ngồi ăn nho tiếp khoảng hơn một canh giờ sau quân tử mạch đã quay về đi hẳn cửa chính sắc mặt tiểu nha đầu kia lại hơi ửng hồng vừa nhìn thấy nam cung cầm cô ấy lập tức nói lại làm tướng ra thêm phiền phức rồi nam cung cầm lắc đầu không mấy bận tâm nhưng lại hơi buồn bực nói tử mạch sao mặt muội đỏ thế nếu xét theo l ẽ thưởng bị bắt cóc đi khó khăn lắm mới quay về được lẽ ra trên mặt phải đẩy vẻ sợ hãi mới đúng chứ t i ể u nha đầu này lại đỏ mặt là sao à chuyện này chuyện này là do vừa rồi lúc đi qua ngự hoa viên ta không cẩn thận bị choáng váng suýt rơi xuống hồ được một người đàn ông áo đen rất tuấn tú kéo lại à không phải ta đang nói cái gì thế này quân tử mạch dậm chân một cái mặt lại càng đỏ hơn nam cung cầm nghe vậy liền hiểu ngay tiểu nha đầu này cũng giống như mặc h ò a vậy m ầ m tình n à y nở đây mà mùa này cứ như mùa để tương tư vậy người đàn ông áo đen rất tuân t u à có phải nhìn rất ngông cuồng tà phái và áo trước ngực hơi hẽ mở không sao thì biết có điều đang giữa mùa đông thế này hắn không lạnh sao sắc mặt quân tử mạch lại trở nên rất khó hiểu nam cung cẩm không khỏi bật cười bách lý dung thích lãnh tử hàn quân tử mạch cũng thích lãnh tử hàn tên đó cũng có duyên với các thiếu nữ quá chứ nàng cười gì vậy cười vì duyên phận của người nào đó tới rồi bách lý kinh hồng cũng nhanh chóng hiểu ra đối phương là ai hắn ngước lên nhìn quân tử mạch đột nhiên lại nổi lòng nhiệt tình giọng nói thanh thoát vang lên chấm cảm thấy nếu cô mà theo đuổi hắn chắc chắn sẽ thành công đấy chấm sẵn lòng giúp đỡ sớm quét cái tên lãnh tử hàn kia ra khỏi tầm mắt của mình và cẩm nhi thì càng tốt phì nam cung cẩm phun hết cả ngụm nước trong miệng ra ngoài đúng là bụng dạ đen tối chương một trăm chín mươi hai ta là người câm điếc h ử mắt quân tử mạch sáng d ự c lên cười tít mắt nói thật không khuôn mặt cô ấy đỏ h ồ n g lên cười tươi như quả t á o chín ánh mắt nhìn nam cung cẩm đầy vẻ mong chờ dường như chỉ cần nam cung cẩm cũng nói thật chứ thì cô ấy mới có thể tìm được sự tự tin của mình vậy nam cung cầm ho khẽ một tiếng cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của người nào đó đang bắn về phía mình liền nói nước đôi trên thế gian này không có chuyện gì khó cả chỉ sợ lòng không bền thôi làm sao nàng biết được chuyện này có thành hay không chứ nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của người nào đó thì dù có bao nhiêu lời nói thật nữa nàng cũng chẳng dám nói ra quân tử mạch như tìm thấy chi khí n g ú t trời của mình liền cơ nắm đấm nhỏ sinh lên khuôn mặt dạng ngời như phát sáng đây là lần đầu tiên trên mặt quân tử mạch xuất hiện vẻ sống động như thế này kể từ sau khi rời khỏi hoàng cung bắc minh dường như có ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống mặt cô ấy chiếu vào tới tận đáy l ò n g vậy thế nên nam cung cẩm trợn phát hiện bách lý kinh hồng mang theo ý đồ khác cổ vũ cô ấy như thế này cũng là chuyện cực kỳ chính xác từ mạch m ộ i chỉ mới gặp mộ dung thiên liệt một lần thôi mà m ộ i dám chắc rằng mình thích hắn ta sao quân tử mạch liếc bách lý kinh hồng một cái dáng vẻ đó thể hiện ý tứ rất rõ đó là vì có người đàn ông này ở đây nên cô ấy ngại nói nam cung cẩm cũng l ư ờ m bách lý kinh hồng một cái rồi lại nói với quân tử mạch không sao đâu m ộ i cứ coi như hắn là kẻ câm điếc là được dù sao bình thường ta nói chuyện với hắn nếu hắn không giả vờ không nghe thấy thì căn bản cũng chẳng đáp lời có gì m ộ i cứ nói thẳng là được vừa nghe câu này khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo của người nào đó lập tức hơi xa sầm xuống người câm điếc ư hắn á hắn giả vờ không nghe thấy bao giờ chứ có lúc hắn im lặng không nói chỉ là vì những câu đó không dễ đáp lời hoặc là không cần thiết phải trả lời thôi mà hắn luôn tưởng rằng nàng có thể hiểu được ý của mình nên mới không nói nhiều ai ngờ chuyện mình không đáp đó qua miệng nàng lại biến thành người câm điếc thế kia quân tử mạch nhìn bách lý kinh hồng một cái nghĩ một chút cũng thấy hình như đúng là người này như thế thật vì thế cô bèn nói thẳng ta chắc chứ vì lúc hắn cứu ta ấy đẹp trai chết đi được nói rồi cô ấy còn tạo dáng kiểu tây thi ô ngực hoàn toàn không giống với vẻ thẹn thùng ngại ngùng của bách lý dung trước kia nếu ở thời hiện đại thì thật chẳng khác nào mấy cô nàng mê ngắm trai đẹp đây cũng là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân rất quen thuộc của các thiếu nữ nam cung cẩm cười nói vậy sau này lúc hắn đến m ộ i nhớ nắm chắc cơ hội mau chóng chạy ra mà quyến rũ hắn nhé chuyện này quân tử mạch trợt cảm thấy hơi khó khăn nếu làm vậy liệu có mặt dày quá không bắt gặp ánh mắt t r e o chọc của nam cung cẩm cô dậm chân bắt đầu lảng sang chuyện khác tỉ tỉ thì chỉ giỏi trêu chọc ta thôi. chỉ chọc giỏi à phải rồi lúc đó rất kỳ lạ nhé lúc ta bị người ta thả từ trong một căn phòng tối ra ta có nhìn thấy một tay thái giám bị người ta khiêng đi dường như thái giám đó là người của hoàng hậu hoàng hậu đã từng nhiều lần phái người tới mời nam cung cẩm lần nào đến truyền lệnh cũng là tiểu thái giám đó nhưng hôm nay lại nhìn thấy g ã c chết hơn nữa dáng vẻ còn vô cùng kinh khủng nam cung cẩm quay sang nhìn bách lý kinh hồng như đang muốn hỏi xem hắn thấy thế nào hắn vốn định không nói gì nhưng nhớ đến chuyện vừa rồi mình bị coi như người câm điếc khoe môi hắn khẽ giật lên vài cái rồi c h ậ m d ã i nói vừa rồi gã nhìn thấy tấu trương của ta người có nội lực cực kỳ thâm hậu có thể nghe rõ ràng tiếng động trong vòng vài dặm lúc n ã y hô hấp của người kia bị hỗn loạn vài phần đương nhiên hắn cũng có thể nghe thấy được hắn ngẩng đầu nhìn gã thấy ánh mắt gã đang nhìn chằm chằm vào góc sổ màu vàng sáng bị lộ ra khỏi bịa của mình nên hắn cũng nhanh chóng biết được gã đã phát hiện ra điều gì thế nên hắn bèn ra hiệu cho phong để phong đi giải quyết việc này những chuyện này nam cung cẩm đang mải mê ăn nho đều không hề phát hiện ra nam cung cẩm gật đầu ra vẻ đã hiểu cũng đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo quản gia nhanh chóng chạy ra cửa theo ánh mắt ra hiệu của nam cung cẩm không lâu sau quản gia đã quay lại sau lưng còn có một thái g i á m đi theo sắc mặt hơi phức tạp tướng ra là thưa tướng đại nhân nô tài phụng mệnh của hoàng thượng đưa mấy người thợ này tới đây hoàng thượng nói lần trước ở tiệc ngắm hoa hoàng thượng đã hứa với ngài là sẽ cơi nối lại phủ thừa tướng rộng gấp đôi sau đó chuyển hết cây mai trong vườn mai tới nhưng mãi mà chưa khởi công được thế nên hôm nay hoàng thượng mới sai nô tài đưa mấy người này tới đây sớm hoàn thành lời hứa của hoàng thượng với thừa tướng đại nhân người này là thái giám truyền lời đắc lực nhất bên cạnh nội thị giám nam cung cẩm thoáng xứ người sau đó nhún vai không tỏ thái độ gì phiền công công quá không phiền không phiền được truyền chỉ giúp hoàng thượng là vinh hạnh của cha ra công công kia nói rồi mí môi cười một cái nụ cười đó chỉ khiến người ta cảm thấy dị dị gã quay lại vây tay với đám người ngoài cửa các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì còn không mau khởi công đi vâng công công mấy người bên ngoài đáp một tiếng rồi bắt đầu làm việc từ đầu đến cuối nam cung cẩm không hẹ răng câu nào mặt cũng không chút cảm xúc dường như nơi đang được sửa sang không phải là phủ của mình vậy thừa tướng đại nhân nô tài đã truyền lời hết rồi cũng đã đưa người đến, đến rồi nô tài xin cáo tử thái giám kia cười vô cùng quái gở còn có vẻ như có ẩn ý xấu gì đó nam cung cẩm gật đầu mời công công thái giám truyền chỉ khó chịu ra về đi truyền chỉ bao nhiêu năm nay chỉ duy nhất có đến phủ thừa tướng truyền là làm cho gã khó chịu nhất vì tất cả các đại nhân khác đều sẽ ngầm nhét bạc cho gã chỉ riêng thừa tướng đại nhân là vô cùng keo kiệt trước giờ chưa từng làm thế không phải gã chưa từng thử quay về kêu ca nói xấu thừa tướng để báo thù nhưng lần nào hoàng thượng cũng chỉ cười cho qua vô cùng tin tưởng t h ừ a tướng chuyện này khiến gã càng ấm ức hơn chờ gã đi rồi nam cung cẩm mới quay sang nhìn người bên cạnh chẳng nghĩ tên đoạn tụ chết tiệt kia lại muốn làm gì thật ra đã qua lâu rồi nàng cũng đã quên bén mất chuyện này rồi không ngờ hôm nay hắn ta lại nhớ ra cây cao đón gió lớn mấy chữ lạnh lùng phun ra từ miệng hắn cũng đủ để nói rõ mục đích của mộ dung thiên thu hôm đó trên tiệc ngắm hoa hắn cũng đã nhìn thấu ý đồ của mộ dung thiên thu rồi bây giờ gã đàn ông đó thực sự không nhịn nổi nữa muốn ra tay rồi sao cây cao đón gió lớn à hay cho một chiêu cây cao đón gió lớn này nói trắng ra là hắn ta muốn nâng đỡ hiến kinh hồng lên cao hơn nữa cao đến tận cùng rồi những kẻ ghen tị đến đỏ mắt kia hẳn cũng sẽ lao ra mà tố cáo càng nhiều người đứng ra thì dù nam cung cẩm có năng lực đến mấy cũng chỉ có thể làm cái đích để đám vương công đại thần kia bức tử mà thôi nhưng mà rốt cuộc mục đích cuối cùng của tên đoạn tụ chết tiệt đó là gì đây mộ dung thiên thu hẳn là đã không còn tín nhiệm ta nữa có điều tuy nam cung cầm hiểu đạo lý làm thần tử nhưng lại không hiểu đạo lý làm quân vương bách lý kinh hồng đứng bên cạnh nghe vậy chỉ thản nhiên nói đó cũng là một lý do một lý do thứ hai chính là để đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió để ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía nàng đến lúc đó năng lực của nàng không đủ để tự bảo vệ mình thì nàng chỉ có thể dựa dẫm vào chỗ vững chắc hơn thôi mà người có năng lực đủ để bảo vệ một thần tử đang là cái đích cho mọi người công kích đó chỉ có đế vương mộ dung thiên thu cũng có nghĩa là hành động này của mộ dung thiên thu có thể là muốn lấy mạng của nam cung cẩm cũng có thể là muốn ép đối phương phải quay về bên mình ta cảm thấy lý do thứ nhất có vẻ có khả năng hơn một chút bởi vì ý đồ của mộ dung thiên thu với mình đã không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa nếu là lý do thứ hai chắc chắn hắn ta sẽ không kéo dài tới tận ngày hôm nay mới khởi công nhất là ở thời điểm nhạy cảm như thế này vài ngày trước chính mình còn nghi ngờ hắn động đến quân tử mạch nghe nàng nói vậy bách lý kinh hồng cũng không nói gì chỉ cúi đầu tiếp tục giải quyết việc của mình theo hắn thấy thì cả hai khả năng đều là có thể có lẽ mộ dung thiên thu muốn thừa cơ để có được nàng cũng có thể là vì không có được nên muốn giết nàng nhưng nói chung điều này cũng chứng tỏ hiện giờ mộ dung thiên thu đã không còn tin tưởng nàng nữa muốn lấy mạng cầm nhi như vậy cũng không phải là không có lợi cho hắn đúng không tiếng khởi công càng lúc càng trói thai cũng đúng lúc này quản gia tới bẩm báo tướng ra ba vị đại nhân tới chơi mời đi ba vị đại nhân này trừ đám m ị văn dạ ra thì hẳn không còn ai khác đâu nhỉ quả không ngoài dự đoán ba người l á n h vũ tản m ị văn dạ mạnh hạo nhiên tươi cười bước vào bách lý kinh hồng nhìn hủy một cái hắn ta lập tức lặng lẽ thu hết tấu trường trên bàn lại không để mấy người kia nhìn thấy thưa tướng đại nhân chúng ta tới thăm bệnh đây đồng thời cũng muốn đến chúc mừng ngài được mở rộng phủ nói đến câu sau trong đáy mắt họ như lóe lên vẻ châm chọc và lo lắng nam cung cẩm lười biếng vặn eo sau đó cười nói ta thấy các vị đại nhân lên cười ta thì có ấy nàng vừa dứt lời nụ cười trên mặt mấy người kia đều biến mất sau khi bọn họ nghe tin phủ thừa tướng bắt đầu khởi công cơi nuối thì mới đến đây nên hơi lo lắng nhìn nam cung cẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nếu là trước kia với sự tin tưởng sùng ái của hoàng thượng dành cho hiến kinh hồng thì hắn ta làm chuyện này cũng chẳng có gì là lạ nhưng bây giờ lại đột ngột dòng c h ố n g khua chiêng làm thế này xem ra hoàng thượng muốn ra tay rồi bọn họ hoàn toàn không muốn cứ thế mất đi người huynh đệ tốt tiến kinh hồng này thế nên mới cố tình tới đây để thể hiện sự quan tâm không có chuyện gì các huynh cũng không cần lo lắng quá đâu phải biết rằng tiến kinh hồng ta là tiểu cường đập mãi không chết người bình thường đâu có làm gì được ta nam cung cẩm còn vui vẻ đùa c ậ n nhưng mấy người kia lại hơi nhũ mày mị văn giả nói thừa tướng đại nhân tuy rằng khả năng ăn nói của ngài thực sự là có một không hai tính cách cũng rất cảnh giác nhưng xử lý bất cứ chuyện gì cũng nên lấy cẩn thận làm đầu mới được nghe vậy nam cung cẩm nhìn hắn ta một cái như cười như không đáy mắt còn như ẩn chứa vẻ thăm dò văn dạ huynh mấy câu này hoàn toàn không giống huynh thường ngay chút nào sắc mặt của mị văn dạ cũng cứng lại một chút hơi ngượng ngùng hai người lãnh vũ tàn và mạnh hạo nhiên nhìn vẻ mặt này của hắn ta lại chỉ cảm thấy như suy đoán trong lòng mình được kiểm chứng vậy khu khu ai đó đứng bên cạnh lại háng giọng một cái vô cùng đúng lúc ngắt đứt sự t r e o chọc của nam cung cẩm và m ỹ văn dạ mặt nam cung cẩm t r ợ t xa s ầ m xuống giờ đến huynh đệ đứng nói chuyện t r e o chọc nhau chút cũng không được nữa cuộc sống thế này thật quá ấm ức m à nhưng nhớ đến chuyện tên này còn không có người bạn nào là nữ giới tính ra còn biết điều hơn mình rất nhiều nên nàng đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại thưa tướng đại nhân chúng ta và văn dạ huynh cũng có cùng suy nghĩ huynh nên cẩn thận chút thì hơn tốt nhất là mạnh hạo nhiên nói rồi hơi bất an nhìn quanh bốn phía quân tử m ạ n h và quản gia biết điều lập tức cùng hạ nhân lui ra ngoài mạnh hạo nhiên thấy vậy mới nói tiếp điều mình định nói tốt nhất là có thể làm cho rõ ràng vì sao hoàng thượng lại muốn ra tay với huynh hóa giải được hiểu lầm mới là tốt nhất đa tạ mạnh đại nhân nhắc nhở nàng hoàn toàn không ngờ đám huynh đệ trên bàn rượu này của mình lại có thể tới nhắc nhở mình vào thời điểm như thế này nếu để mộ dung thiên thu biết được thì cả ba người cũng sẽ bị nghi ngờ theo thôi đúng là gặp hoạn nạn mới biết chân tình lãnh vũ tàn cũng lên tiếng nếu không phải là chuyện gì lớn thì bản hầu cũng có thể cầu xin hoàng thượng giúp cho biết đâu chuyện này còn có hướng giải quyết nam cung cẩm cười đáp vũ tàn huynh cứ yên tâm đi không cần huynh phải đi cầu xin hoàng thượng đâu chỉ cần lúc huynh rảnh rỗi đừng có chạy tới chỗ hoàng thượng b u ô n dưa lê là tại hạ cảm thấy thỏa mãn lắm rồi nàng vừa dứt lời m ỹ văn dạ và mạnh hạo nhiên đều quay sang nhìn hắn ta bằng ánh mắt ngỡ ngàng cái tên hũ nút lãnh vũ tàn này mà lại đi buôn dưa lê với hoàng thượng sao đúng là coi thường tiềm chất của tên này quá lãnh vũ tàn xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố mà trôi xuống ở mức nói bản hầu chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi không có ý buôn dưa nói xấu người khác thôi được rồi những gì cần nói chúng ta cũng đã nói hết thưa tướng đại nhân nhất định phải cẩn thận một chút mạnh hạo nhiên coi như kết luận một câu nam cung cẩm gật đầu cười to nói đúng là không ngủ công ta làm bạn với mấy người các h u y n h Khu, khu tiếng giọng buồn bực lại hắng buồn văng lên, sắc bực mười ặ t bất xịt Nam Cung phần. n Ba Cẩm sám giác g đi vài phần. Ba người kia k cười đều h ô nam g mấy bận tâm, bận nào thế t phải chứ? h Lúc ừ Tướng đại nhân có thời dành, ta tụ tập. Nhân gian rảnh, chúng Đại lại có ờ i Nam cung cẩm cũng không giữ họ vì nếu mộ dung thiên thu muốn ra tay với mình mà họ ở đây quá lâu thì khó tránh khỏi sẽ khiến cho mộ dung thiên thu nghi ngờ lại liên lụy đến đám huynh đệ này của mình ba người gật đầu muốn đi cuối cùng mị văn dạ im lặng một lúc lại nói với nam cung cẩm nếu bất đắc di phải đi thì huynh đệ có thể giúp huynh nói xong hắn ta phẩy tay háo đi trước cứ như có sói đuổi theo sau lưng vậy nếu mộ dung thiên thu thực sự muốn xuống tay với nam cung cẩm thì việc giúp đỡ nam cung cẩm cũng là một dạng phản bội đế vương mỹ văn dạ nói ra câu như vậy tức là thực sự coi nàng là huynh đệ có điều hắn ta nói xong lại chạy nhanh thế làm gì nàng nhìn hai người kết hỏi các huynh có cảm thấy hôm nay hắn ta có gì đó hơi khác không lãnh vũ tàn nói như thật đúng là hơi khác xấu hơn bình thường chút lãnh vũ t ả n là thế đấy bất cứ lúc nào cũng không quên đả kích mỹ văn dạ mỹ văn dạ nghe vậy chân liền lảo đảo một cái quay đầu tức tối quát lãnh vũ t ả n dù ông đây có xấu đến mấy thì cũng đẹp hơn huỳnh trăm nghìn lần nhé thôi được rồi mấy câu nói ra thì ai tin được chứ rõ ràng ta mới là mỹ nam đệ nhất kinh thành lãnh vũ t ả n cực kỳ mặt d à y nói cái danh mỹ nam đệ nhất kinh thành đó nếu không phải là mỹ văn dạ thì cũng là liệt vương gia hoặc hoàng thượng chứ làm gì đến lượt lánh vũ tàn chứ kỳ lạ thay cả m ỹ văn dạo và mạnh hạo nhiên đều không phản bác gì để mặc cho hắn ta chém gió ba người cười đi ra khỏi phủ thừa tướng chàng có cảm thấy hôm nay ba người họ có gì đó khác khác không nam cung cẩm rất buồn bực hỏi xong không thấy hắn đáp lời nam cung cẩm cũng n h ẹ cảm nhận ra sắc mặt hắn hiện giờ không phải xấu bình thường nữa khỏe môi nàng giật giật được rồi mà hôm nay chàng cũng có gì đó khác khác chuyện to như con kiến ấy mà cũng ghen với tuông nàng thực sự nghi ngờ kiếp trước tên này là cái thùng dấm chua đầu thai ấy ta là người câm điếc thử giọng nói đ ẩ y vẻ uy hiếp vang lên ặc ta chỉ thuận miệng nói thôi mà nam cung cẩm t r ợ t cảm thấy sau lưng ư ớt đẫm mồ hôi lạnh hắn đứng dậy x ả i bước đến trước mặt nàng vậy mấy người bạn đó khiến nàng rất không nỡ chia xa s a o đâu có nàng quả quyết lắc đầu nghe vậy hắn mới có vẻ mãn nguyện hơn một chút khẽ hư lạnh một tiếng rồi vào phòng trong nam cung cẩm không biết làm sao sờ chót mũi xem ra lại phải tốn công sức đi dỗ dành rồi nhức chứng quá đêm xuống phong đi tản bộ trong vườn đang vui vẻ đi dạo rẽ qua đường nhỏ lại nhìn thấy mặc họa mà mấy hôm nay hắn ta tránh như tránh t à khoe môi hắn giật giật vội vàng tránh sang một bên giả làm người vô hình nhưng mặc họa lại ngừng lại chăm chú quan sát người đàn ông này không biết vì sao cứ nhìn thấy đối phương cô lại có cảm giác quen thuộc đến l ạ kỳ lần trước nhìn thấy hắn cũng là cảm giác này lần này cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn nhìn cái gì chẳng lẽ công chúa điện hạ thích tại hạ rồi sao giọng nói đầy khiêu khích của phong vang lên mặc họa cười lạnh nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn ta cô lại nói không chút nghề nang một tên hạ nhân thôi mà lại dám không biết mình là ai như vậy bản công chúa thích ngươi thì đúng là chuyện ngực cười nói rồi cô hất cao đầu ướn ngực bỏ đi để mặc phong đứng tại chỗ trong l ò n g ngực như có một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt tiện nhân kia phong hắn đây sống bao nhiêu năm nay chưa từng bị coi thường như vậy bao giờ trước giờ hắn vốn rất có duyên với phụ nữ nhưng cô nàng đáng chết này lại dám ngang nhiên khinh bỉ hắn nói ra mấy câu cực kỳ gợi đòn như thế một tên hạ nhân ư một tên hạ nhân thì làm sao có ai cao quý gì hơn ai chứ nhưng hắn lại không thể không thừa nhận mẹ kiếp đúng là hắn ta cũng chỉ là một tên hạ nhân mà thôi dù rằng trên giang hồ ở nam nhạc hắn ta vẫn còn cao quý hơn các chủ nhân khác rất nhiều nhưng thân phận của hắn thực sự chỉ là một tám vệ mà thôi gió lạnh nổi lên hắn giận dữ đứng trên hành lang một lúc lâu cuối cùng vẫn cảm thấy mình không thể nào nuốt trôi được cục tức này dù hắn có là hành khất thì mạc họa kia cũng không có tư cách mà hoa chân múa tay với hắn đúng không nghĩ vậy hắn liền hùng hổ lao về phía viện của mạc họa từ đằng xa hắn đã nhìn thấy cửa phòng đóng chặt đám nha đầu cành cửa nhìn thấy hắn chạy tới trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi còn có chút lại ngủ e sợ phong còn không thèm nhìn họ lấy một cái nào hắn lướt qua như một cơn gió giận dữ đạp tung cửa ra âm một tiếng hai nha đầu ngoài cửa đều nớ người ra không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy trước mắt một cái đã tới cửa rồi còn đạp được cửa ra nữa mà người bên trong phòng cũng kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn cô vừa mới cởi hết quần áo trên người ra chuẩn bị tắm rửa nhưng gã đàn ông k h á i gỡ này là thế nào đây ai cho hắn tự ý đạp cửa sông vào như thế gió lạnh thổi vù vù khiến cô bất giắc dùng mình vài cái phong cũng ngẩn người tại chỗ hắn vốn định tới tìm cô nàng này cãi cọ một phen nhưng không ngờ khi mình đạp tung cửa ra thì đối phương lại hoàn toàn không mặc quần áo gì cứ chần chụi như thế đứng đó chuyện này một lúc sau cuối cùng m ặ c họa cũng phản ứng lại nhanh chóng kéo áo khoác bên cạnh sang quấn kín người mình cũng không hề kêu ầm lên thất thanh vì sợ hãi như các cô gái khác mà lạnh lùng nhìn phong đứng ngoài cửa mặt lạnh như băng cuối cùng cô x ả i bước tới trước mặt hắn vung tay tắt bút một cái thật mạnh vào mặt hắn âm thanh giòn tan vang lên rất trói thai trong đêm tối phong ôm lấy má nhìn cô gái mặt không chút cảm xúc đứng trước mặt mình bằng ánh mắt không thể tin nổi đây là lần đầu tiên hắn bị người ta tắt thai kể từ khi đi theo điện hạ đến giờ ngọn lửa g i ậ n dâng lên đến tận cổ nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không phát tắc vì chuyện này đúng là do hắn sai người ta là con gái trong trắng tự dưng vô duyên vô cớ lại bị người khác nhìn sạch thế này dù là ai cũng đều tức giận thôi xin lỗi ta sẽ chịu trách nhiệm phong túi đầu nói chịu trách nhiệm ư mặc họa như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian cô quan sát người đàn ông trước mặt mình từ trên xuống dưới lạnh lùng nói chỉ bằng ngươi mà cũng mơ đến chuyện chịu trách nhiệm với bản công chúa sao ngươi dựa vào cái gì chỉ dựa vào khuôn mặt này của ngươi hay là thân phận ám vệ của ngươi giọng điệu của cô cực kỳ trói thai từng câu từng chữ đều dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác mặt phong giật mạnh vài cái hiển nhiên hắn chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ bị người ta tắt cho một cái đã đành nhưng bị khinh bị ra mặt thế này thì dù rằng thực sự là lỗi của hắn dù rằng tính tình hắn có tốt đến mấy lúc này cũng không thể không bùng phát hắn nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt cười lạnh châm chọc không chút khách sáo ta không xứng với cô cô cho rằng cô là cái thá gì chứ mỗi một cô nương trong trầm hương cắt cũng đều có dáng người đẹp hơn cô nói ta sẽ chịu trách nhiệm với cô cũng là đề cao cô rồi không biết điều nói xong chính hắn cũng hơi toát mồ hôi mình là đàn ông đàn áng mà lại đi nói mấy câu như thế này với một cô gái mặc họa nghe vậy chỉ cảm thấy mình như bị chọc tức phát điên thôi máu dâng lên tận đầu một ngụm máu tươi đã lên đến cổ họng n g ư ờ i nói cái gì câu nghe thấy cái gì thì là ta nói cái đó đấy nói xong hắn lập tức xoay người bỏ đi mặc họa muốn đuổi theo đập cho hắn một trận có điều hiện giờ quần áo của mình sộc sệch thế này không tiện ra ngoài nên cô đành cắn răng nhịn xuống gã đàn ông chết tệ i t đó m ỗ i thù này mặc họa cô nhất định sẽ phải báo ba ngày hôm sau khi tin tức này truyền đến thai nam cung cẩm nàng chỉ cảm thấy vô cùng thú vị cực kỳ thân bí tính cách của mạc họa vốn kiêu ngạo coi thường thân phận của phong cũng là bình thường thôi nhưng nhìn phong có vẻ phóng đã ngang ngạnh như vậy nhưng trong bản chất cũng vô cùng tự kiêu hai người đó có khi sau này lại có kịch hay để xem cười gì thế hắn đích thân chuẩn bị sẵn bữa sáng đặt lên trên bàn nhìn nàng cười tươi như vậy bèn lên tiếng hỏi nam cung cẩm nghĩ chắc hắn cũng chẳng có hứng với mấy chuyện này chuyện kia nhìn bữa sáng thanh đạm trên bàn cười nói không có gì trang vất vả quá qua vài hôm nữa chúng ta có thể đi rồi giọng nói lành lạnh chậm rãi vang lên nam cung cẩm khó hiểu trang chắc chứ ta nhận được tin báo sáng sớm mai đạm đài minh nguyện sẽ đến đây Đây là một tin tốt ừ m nam cung cẩm gật đầu sau đó cười rào hoạt giọng điệu đầy vẻ âm u khủng bố tiểu tử đó dám uy hiếp ta chắc chắn phải đáp lệ hắn ta thật ra trò mới được trang nghĩ xem c h ú n g ta n ê n chuẩn bị quà bị g ặ p m ặ t cho hắn ta t h ế n à o đây? m ư ơ 193, q u à gặp mặt của đạm đài minh nguyệt trên quan đạo rộn ràng dân chúng đều đang ngẩng đầu quan sát vì hôm nay là ngày mạc bắc vương tới thăm ai mà không biết mạc bắc đang rất hỗn loạn cuối cùng hữu dực vương đạm đài minh nguyệt là người giành được chiến thắng mà vị hữu dực vương trong truyền thuyết kia chính là người được thiên hạ mệnh danh là chiến thần đương nhiên mọi người tới xem cũng không phải để sùng bái hắn ta mà là đến để ngó một cái xem người đàn ông đó có tuấn tú như trong lời đồn hay không có thể tuấn tú đến mức đi đánh trận cũng phải đeo mặt nạ hay không trên lầu trà lâu t i ể u điếm ven đường có hai công tử mặc áo trăng đường đó một người là nam cung cẩm một người là bách lý kinh hồng nam cung cẩm là muốn đáp lễ tên kia một phen đồng thời cũng muốn nhìn xem đạm đài minh nguyệt có phải là kẻ đã kéo mình xuống hồ hôm trước hay không cho dù người đó không phải đạm đài minh nguyệt thì chắc chắn cũng sẽ là thuộc hạ của hắn ta thôi không lâu sau một đoàn quân giáp sát khổng lồ tiến vào thành trên tay họ dương cao vương kỳ sắc mặt lạnh lùng trên người a n mặc rất trình tề đúng là một đội kỵ binh hạng nặng hiếm có ở đại lục này xem ra chính là đội quân trực thuộc trực tiếp vị mạc bắc vương này sắc mặt của họ kiêu ngạo như chim ưng lại lạnh lùng đầy sát khí như báo một luồng sát khí mạnh mẽ hợp tới đoàn quân trang nghiêm long trọng bước từng bước một nhìn thấy bọn họ giống như nhìn thấy một đám sói hoang vô cùng hoang dã sát khí ngập trời như thể chỉ một giây sau bọn họ sẽ nhào lên mà chém g i ế t cướp đoạt vậy nhưng khi mọi người nhìn thấy vị mạc bắc vương kia tất cả đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ thất vọng vì người ta căn bản không định cho họ nhìn thấy mặt trên mặt hắn ta đeo mặt nạ quỷ trên người mặc một bộ giáp màu xám nhìn bừng bừng khí thế dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống phong thái của hắn ta càng lộ rõ khiến người ta vô cùng trói mắt khi đội quân đang đi rất khí thế những đoá hoa tươi thi nhau bay từ trên đài cao ở xung quanh xuống vô số cô nàng mê trai đứng trên đó cầm khăn tay vẫy vẫy môi nam cung cầm nhết lên n ở nụ cười r à o hoạt những đoá hoa tươi này hữu í c h hơn cánh hoa rất nhiều cũng tiện cho chuyện sắp tới xảy ra mấy đoá hoa rơi xuống phía trước đạm đài minh nguyệt chỉ nhìn một cái không để ý quá nhiều khi hoa tươi càng lúc càng nhiều thi thoảng lại rơi vào người hắn ta hắn ta lại càng không muốn để ý hơn có điều trong lòng hắn ta hơi kỳ quái mình meo mặt nạ thế này sao những cô gái kia vẫn điên cuồng thế nhỉ chẳng lẽ có thể nhìn xuyên qua mặt nạ của mình để nhìn thấu khuôn mặt hắn ta sao hay là do họ nghe tin đồn nên mới nông cạn cho rằng mình là mỹ nam rồi giờ mới có hành động kỳ quặc thế này trong lòng hắn ta vô vàn suy đoán cũng trong lúc đang ngẫm nghĩ hắn ta lại chợt cảm nhận được một thứ gì đó từ một phương hướng nào đó đang bay về phía mình với tốc độ và trọng lượng hơi khác biệt một chút khuôn mặt dưới lớp mặt nạ khẽ nở nụ cười lạnh thậm chí còn không thèm nhìn lập tức rút đao sắt chém về phía thứ kia chỉ nhẹ vung tay một cái đ ị nhưng đánh n g ợ c thứ trở kia về. h ư n mà c h é t một tiếng trong khoảnh khắc đó vạn vật đều tĩnh lặng mọi người đều ngẩn ngơ nhìn bàn tay kia của đạm đài minh nguyệt và cả vật thể không xác định bị bắn vào người hắn ta kia khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của đạm đài minh nguyệt cũng như nứt ra không thể tin nổi đưa bàn tay mình lên trước mắt thứ dính trên cánh tay hắn ta đã bị hắn ta hất xuống nhưng cũng chính vì hắn hất như vậy mới càng khiến thứ kia bị toét ra bắn ra dính hết vào người mùi thối hoác sộc vào mũi toàn thân cũng dính từng viên cất trâu tròn xoe mọi người đều quên cả thở mọi người đều quên cả diễu hành cứ vậy ngớ người đứng tại chỗ thời gian cũng như ngừng lại ngay lúc này nam cung cẩm ở trên lầu cao thì ôm bụng cười ha hả đúng thế đây chính là tác phẩm của nàng nàng vốn định thưởng cho tên này một vãi cất người cơ nhưng trung quy như vậy hơi tầm quá hơn nữa nếu làm thế đạm đài minh nguyện cũng sẽ bị chọc điên người đến lúc đó cha ra nàng sẽ không dễ xử lý nữa vì vậy sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại nàng đành phải chọn cất trâu đầu tiên là để cho người ta ném hoa tươi đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ địch sau đó mới phái người dùng cất trâu làm thành một quả cầu cất trâu ném về phía đạm đài minh nguyện nàng vốn cho rằng đối phương được ném nhiều hoa như vậy sẽ không ngờ hoa tươi đột nhiên biến thành cất trâu cho nên không tránh được bị quả cầu cất trâu ném trúng người nhưng tên này lại có nội lực quá cao lại nhận ra từ xa sau đó vung tay hất ngược lại Vì lực do hắn ta tạo ra còn lớn hơn nhiều so với việc bị ném thẳng quả cầu cất đó vào người thế nên hắn ta mới bị bắn đầy người như vậy đạm đài minh nguyệt cũng hoàn toàn s ư ơ n g sở tuy đúng là trước đây mạc bắc và tây võ cũng c o i thủ hoán nhưng giữa các quốc gia với nhau trước giờ không hề có kẻ thù vĩnh viễn hay bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn thế nên hắn ta muốn tới đây mộ dung thiên thu cũng vui vẻ đón chào có điều vừa mới vào hoàn thành đã bị thưởng cho bãi cất c h â u thế này là sao nghĩ vậy mùi thối lại sộc thẳng vào mũi hắn lập tức có cảm giác cực kỳ buồn nôn hắn ta khẽ đẩy mặt nạ q u ỷ lên một chút lộ ra cánh môi mỏng đường nét rõ ràng sau đó gập người trên lưng ngựa điên cuồng nôn huệ may mà hắn ta cũng chỉ nôn ra nước chua chứ không có bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến hình tượng của hắn kỵ binh mạc bắc đều tức giận đến xanh mặt hữu dực đại tướng quân vô cùng bực bội bước lên vương thượng chắc chắn thần đưa người đi lục soát không ạ đưa người đi lục s o á tà nếu là ở mạc bắc thì đương nhiên có thể để mặc cho họ tha hồ mà lục soát nhưng giờ đang ở tây võ ở trên địa bàn của mộ dung thiên thu cứ lao vào lục soát như vậy nhẹ thì bị người trong thiên hạ cười nạo h người mạc bắc hắn ta vô lễ còn nặng thì sẽ bị mộ dung thiên thu tính toán trực tiếp ra tay xử lý dưới tình huống như thế này thì dù thế nào hắn ta cũng không thể phái người đi lục soát được không cần thiết lệnh cho ba quân chỉnh trang tại chỗ c trần cua t ô i g i ọ t nét trọẹn nù ạ toài chấm nét đúng là hắn ta sẽ không lục soát nhưng đạm đài minh nguyệt hắn ta bị sỉ nhục như thế này làm sao có thể coi như không được nếu mình cứ im lặng đi tiếp như thế thì mới bị người trong thiên hạ chê cười là kẻ hèn nhát đến không ngẩng đầu lên được vì vậy tin tức quân đội mạc bắc dừng lại tại chỗ không đi nữa đó đương nhiên cũng nhanh chóng truyền đến thai mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu vừa nghe xong lập tức hiểu ngay là chuyện tốt do ai làm tác phong xử lý công việc thế này đừng nói là trong tây võ mà ngay cả thiên hạ này cũng chỉ có mình yến kinh hồng mà thôi chẳng phải tiểu tử kia đã từng làm đạm đài minh nguyệt bị tổn thương nặng nề hay sao lần này người ta tới tây võ y y lại nghĩ vậy hắn ta lại cảm thấy dở khóc dở cười đám đại thần bên dưới cũng buồn cười mà không dám cười n h ì n đến vô cùng khó chịu đạm đài minh nguyệt bị người ta n é m cất trâu vào người sao ôi chao cha mẹ ơi buồn cười quá đi mất không biết là tác phẩm của vị anh hùng nào đây để xem đám người mạc bắc kia còn dám rảnh rỗi chạy tới biên thành của tây võ cướp bóc nữa không hoàng thượng mặc bắc vương đột ngột dừng lại không đi nữa chúng ta nên làm thế nào đây nếu để mặc hắn ta không xử lý thì chúng ta sẽ bị các nước khác chê cười là không biết đại khách lao thái phó bước lên nói hiển nhiên câu nói này đã hỏi chúng điểm mấu chốt hiện giờ mộ dung thiên thu khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong giờ phải làm sao hả? chẳng lẽ muốn vua một nước như mình phải đích thân ra cổng thành đón tiếp s a o thôi đi chuyện do hiến kinh hồng gây ra thì để tiểu tử đó tự đi mà giải quyết Phái thừa t ư ớ những g t a y ngay quyết, chấm Mạc Bắc chắc chắn chấm được chuyện Mạc Bắc nhất định phải nhớ h đảm làm đi đã đó, để tiện đường tiếp giải với tiện nói với mạc bắc Vương rằng, bằng ăn Vương. n bắt và bảo sẽ kẻ lời này chỉ cần là người có não nghe thấy thì đều biết nó có thâm ý khác làm sao mạc bắc vương biết được là do ai làm đến lúc đó tùy tiện tìm một người gánh tội thay là được cũng không cần tây võ bọn họ phải trả giá quá đắt gì nhưng hoàng thượng thừa tướng bị thương giờ đang cáo bệnh nằm nhà mà nội thị dám the t h á đáp đôi môi mỏng của đế vương cong lên cười lạnh nhìn vô cùng âm u tàn độc bảo ngươi đi thì ngươi đi đi chấm không tin y còn có thể chết được thật đâu nghe vậy bốn phía đều là những ánh mắt n g h i hoặc hoàng thượng vốn vô cùng tin tưởng sùng ái thừa tướng sao hôm nay lại nói ra mấy câu thế này chẳng lẽ thừa tướng thất thế rồi sao tuy mộ dung thiên thu đã có ý định ra tay với nam cung cẩm nhưng hiện giờ nói ra mấy lời như thế này cũng là vì hơi tức giận thôi rõ ràng tiểu tử đó không bị thương nặng như y h ể nói mà lại cứ cáo bệnh ở nhà không lên triều thậm chí còn rảnh rỗi đi gây sự với đạm đài minh nguyệt ý có chuyện gì mới là lạ ấy vâng thái độ của mộ dung thiên thu rõ ràng đã khiến nội thị dám sợ hết hồn vội vàng ra ngoài phân phó người lãnh tử hàn ngồi trên cùng của bách quan trợt nở nụ cười tà tiểu cầm à nàng đúng là không chịu an phận chút nào nếu biết trước thì hôm nay hắn ta cũng chẳng lên triều làm gì thà đi ra ngoài phố chứng kiến tận mắt cảnh chiến thần mạc b ắ c đạm đài minh nguyệt bị ném c ấ c vào người còn hơn khi thái giám truyền chỉ đến phủ của nam cung cẩm nam cung cẩm cũng c ư ờ i tít mắt đi ra đứng chờ sẵn ngoài cổng như đã đoán trước được đối phương sẽ đến rồi vậy với tính cách của tên đoạn tụ mộ dung thiên thu chắc chắn sẽ không để chuyện mà mình gây ra bị dính lên người hắn ta thế nên hắn ta phái người tới đón mình đi thực sự cũng quá bình thường thái giám truyền lệnh x ư n g sở nói thừa tướng đại nhân ngài biết trước cha già sẽ đến sao tiểu thái giám lần này không so được với thái giám truyền chỉ lần trước vì lao thái g i á m kia thực sự không thể chịu nổi cái kiểu không biết điều của h i ế n kinh hồng trước giờ chưa từng cho gã bạc hay thường gì nên mới phái con nuôi của mình đến đây đương nhiên rồi công công đã chuẩn bị xong nghi thức đón tiếp chưa bản quan sẽ xuất phát ngay báo mối thù một mũi tên kia của mình rồi nên tâm trạng hiện giờ của nam cung cẩm vô cùng vui vẻ dám uy hiếp nam cung cẩm nàng mà không trả giá một chút thì sao được nhưng mà chuyện này tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy còn có màn kịch hay hơn cho màn hơn hay h ắ ố tiểu thái g i á m kia gây ra giờ mới nhận ra nam cung cẩm đã mặc triều phục đội mũ con rồi hẳn là y không chỉ biết mình sẽ đến hơn nữa ngay cả mục đích mình đến đây y cũng đoán được rồi thừa tướng không hổ là thừa tướng quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh nhưng sao cha nuôi của mình lại không thích y gì nhỉ lạ thật công công còn ngẩn ra đó làm gì thế đừng để mặc bắc vương chờ lâu người trong thiên hạ lại cười tây võ ta đãi khách không chu toàn mặt nam cung cẩm đầy vẻ đắc ý tạm thời ném chuyện mộ dung thiên thu muốn đối phó mình sang một bên dù sao thì đến đâu hay đến đó chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết xử lý đạm đài minh n g u y ệ t trước rồi tính sau à à vâng xem nô tài này lại suýt quên cả chuyện chính mời thưa tướng đại nhân nói rồi gã phẩy p h ấ t trần ngón tay trắng nón chỉ vào đội nghi lễ cách đó không xa lúc này nam cung cẩm giống như trạng nguyên vừa thi đố phẩy tay háo bảo rộng dai vui vẻ bước đi phong cẩn thận nhìn sắc mặt bệ hạ nhà mình lại phát hiện ra giường như bệ hạ hoàn toàn không tức giận gì cả liền buồn bực nói hoàng thượng hoàng hậu đi ra ngoài sao ngài bách lý kinh hồng nghe vậy chỉ l á n h đ ạ m nhìn hắn ta một cái dành làm à. đương nhiên hắn không tức giận vì hắn hiểu rõ tính cách của cẩm nhí nhất trước giờ nàng sẽ chỉ mềm lòng với người đối xử tốt với nàng nhưng đối với hẻ thủ thì nàng chưa từng nương tay thế nên để nàng ra ngoài gặp đạm đài minh nguyệt cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn phong hơi cứng người vội vàng lùi một bước nói không rảnh ạ vậy hạ thứ tội thuộc hạ lắm điều quá hắn ta nói dứt lời bách lý kinh hồng lại như nhớ ra chuyện gì đó đặt chiếc cốc bạch ngọc trong tay xuống quay đầu nhìn hắn ta nếu ngươi rảnh thì nên cân nhắc cho kỹ càng xem giữa tu và m ặ c họa rốt cuộc ngươi nên chọn ai đi nói rồi hắn không chờ phong kịp phản ứng túi đầu tiếp tục xử lý công việc phong thoáng sững người sau đó một vạch đen to sổ thẳng xuống sau gáy khoe môi hắn khẽ giật giật lên vài cái xem ra bệ hạ đã biết chuyện của hắn ta và mặc họa đêm qua rồi nhưng lại kéo cả tu vào là thế nào chẳng lẽ bệ hạ thật sự cho rằng hai người họ là đoạn tụ hay sao chứ hắn ta mấp máy miệng muốn giải thích nhưng thấy bệ hạ túi đầu xử lý quốc sự rõ ràng không dành để ý đến hắn ta nên đành ngoan ngoãn ngẩm miệng lại bệ hạ đúng là người có t h ủ tất báo mình chỉ nói có một câu thôi mà ngài ấy đã phản kích như thế rồi tính cách này càng ngày lại càng giống một người cũng chính là vị hoàng hậu vô cùng lưu manh kia của họ có thù tất báo cũng tốt nhưng chỉ khổ đám thuộc hạ bọn họ đây thôi nhớ hoàng thượng ngày xưa quá trên đường đi dưới sự chỉ đạo của nam cung cẩm đoàn người gõ c h ố n g thua chiên rộn ràng ai không biết thì có khi còn tưởng hôm nay thừa tường đón, đón d â u chuyện ly kỳ nhất là tấm bảng hiệu vốn được họ cầm trên tay để thể hiện uy nghiêm của đất nước cũng bị nam cung cẩm sai đổi hết thành loa kèn mà đội rước d â u hay dùng bên trên còn buộc thêm mấy đoá hoa đỏ to tướng tiểu thái giám và đám người đi theo đều toát mồ hôi sau gáy vừa thổi kèn vừa suy nghĩ không hiểu thừa tướng đại nhân muốn làm gì rõ ràng đối phương đã tức giận rồi hoàng thượng phái họ tới để xin lỗi lẽ ra bầu không khí phải rất trầm trạng mới đúng chứ sao lại thành thành như đội rước dâu thế này rốt cuộc là tới để xin lỗi hay là tới để cười trên nôi đau khổ của người khác đây đạm đài minh nguyệt cũng đang ngồi trên chiến mã của mình hạ nhân đã sớm giúp hắn ta lau sạch sẽ những thứ không nên có trên người hắn kia rồi hắn đứng đây xa sầm mặt mũi chờ xem m ộ dung thiên thu định ăn nói với mình thế này trong lòng cũng suy nghĩ rốt cuộc là do ai làm chuyện này người đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn ta chính là tên yến kinh hồng đáng chết kia vì cách xử sự thế này thật sự quá giống với cái tên gái giả trai đó có điều hắn lại dần phủ định suy đoán của mình hiện giờ cô nàng kia còn đang bị mình nắm t h o á t làm sao có thể ngang nhiên đối đầu với mình như thế được nhưng khi hắn ta nhìn thấy màu đỏ rực trói mắt từ cách đó không xa đi tới mà người dẫn đầu đoàn người lại mặc chiều phục tùng hạc dưới và tháo còn có sóng biển xanh kia thì khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của hắn ta hoàn toàn vỡ nát đó là yến kinh hồng đúng không nhưng y gì chạy tới đây còn dòng trống khua chiêng như vậy là có ý gì chẳng lẽ y không biết hiện giờ mình đang rất tức giận sao binh sĩ mạc bắc cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn vung đao chem chết cái đoàn người như đoàn rước dâu kia thôi chỉ tiếc hiện giờ đang ở tây võ chứ nếu đang ở mạc bắc bọn họ thì họ đã động thủ từ lâu rồi s ì nhục vương thượng của họ đã đành giờ còn chiêng c h ố n g ầm ĩ đến để cười trên nôi đau của người k h á c nữa đúng là có nhịn được cũng đách thèm nhịn nữa ba c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn chơi s ỏ đạm đài minh nguyệt dân chúng qua lại nhìn thấy mỹ tướng mà mình sùng bái đến đều thi nhau gào thét thừa tướng đại nhân thừa tướng đại nhân còn có rất nhiều khăn tay của các cô gái bay lượn trên không trùng nhưng muốn tung cả khăn và cả chính mình tới trước mặt thừa tướng đại nhân vậy cảnh tượng phồn thịnh tươi vui như thế này vừa khiến người ta lóa mắt lại vừa khiến người ta cảm thấy vô cùng hoa mắt vì những chiếc khăn đủ mọi màu sắc bay khắp nơi trên không trung kia thừa tướng đại nhân được mọi người đón chào như vậy cũng cười tươi như hoa v ớ i tay chào khắp b ố n kia chỉ thiếu nước học theo các đồng chí lãnh đạo đất nước nói một câu chào các đồng chí các đồng chí vất vả quá nữa thôi g i á n g vẻ của y ỉa vô cùng đắc ý không biết là y ỉa ra để đón đạm đài minh nguyệt để tạ tội hay là cố tình đi thị s á t nữa vì vậy khuôn nạ mặt mặt dưới chờ ủ a đạm đài m i n nguyện đen luận chuyện nàng này làm hay không, g châu biểu hay bây hiện kịp kia phải lại. là làm với i Bất cất có cô chỉ do c ũ nam g khiến hắn t c ả thấy k í cung h động đến mức m ố i người rồi. Nếu không phải ế Nếu t không định do l ự cẩm của thúc chạy chém cô Chờ cung c ta ta ngựa đao bay kia nam hắn thì hắn ta đã sớm thúc ngựa chạy lên vùng một đao chém bay đầu cô nàng tốt, một đã sớm đầu rồi. Chờ nam cung cẩm đi tới trước mặt hắn ta tiếng kèn s á o đáng ghét vô cùng c h ó i thai mà lại khiến người ta muốn giết người kia cuối cùng cũng n ừ n g lại nam cung cẩm tươi cười đi tới trước mặt đạm đài minh nguyện chắp tay nói tham kiến mạc b á c vương bản quan phụng mệnh của hoàng thượng tới nên đón ngài ngài xem đoàn người đến đón ngài nhìn vui vẻ nhường nào chứ ngài có hài lòng không hài lòng ư hiện giờ hắn ta chỉ có cảm giác muốn giết người thôi còn hài lòng nữa à chuyện này cũng khiến cho dòng máu trong người hắn sôi sục lên chẳng khác gì chuyện nhà có tăng mà có người còn vác đám cưới ra dưỡn d ẻ o trước mặt mình đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm cô gái chết tiệt trước mặt trong lòng không ngừng tự xoa dịu chính mình đ ạ m đài minh nguyệt hắn ta là đàn ông không thể đánh phụ nữ hán nhị ba nhưng nhịn cũng không thể nhịn nổi nữa hắn nghiến răng nghiến lợi giọng nói phong lưu vang lên đương nhiên chấm vô cùng hài lòng với phương thức tiếp đón đặc biệt của thừa tướng quý quốc nhưng không biết thừa tướng có thể giải thích một chút xem hôm nay chấm vào hoàng thành quý quốc lại bị tập kích là thế nào không nhỉ à chuyện này à mặc bác vương đừng tức giận bản quan đã báo thù cho ngài rồi người đâu đưa thi thể của hung thủ ra đây nàng vừa quát xong đám người đi cùng thừa tướng đều cảm thấy vô cùng khó hiểu thi thể ư bọn họ có thi thể bao giờ chẳng phải họ đều chẳng lẽ ý thừa tướng là cái kia ư nghĩ vậy tất cả không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái b â y cái thứ to tướng đang được chùm khăn đỏ kia ra trong lòng vô cùng thấp t h ỏ g thi thể mà thừa tướng đại nhân nói hẳn là cái này nhỉ chờ khi tấm vải màu đỏ bị người ta gỡ xuống một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi không ít người đều bịt mũi nhăn mặt may mà đang là mùa đông chứ nếu là mùa hè chắc chắn mọi người sẽ nôn ngay mất đám người phía sau chăm chú nhìn kỹ thì ra đây là một con trâu đã chết đầu của nó bị chém đứt đặt ở phía sau mà kỳ dị là mông nó lại chĩa về phía đạm đài minh nguyệt nam cung cẩm chỉ vào đống c ứ c trâu trên đất nói như thật mặc bắc vương bản quan đã sai người kiểm nghiệm rồi c ứ c trâu trên đất đích thực là do con trâu này bị ra cho nên nó chính là kẻ chủ mưu trong chuyện này tiến kinh hồng ngươi nàng nghĩ đạm đài minh nguyệt hắn là tên ngốc hay sao tìm một con trâu đến là có thể tùy ý nói nhăng nói cội với hắn à ta hiểu mà ta hiểu mà mạc bác vương cứ yên tâm đừng vội sự phẫn nộ và suy nghĩ trong lòng ngài bản q u a n đều hiểu hết tuy nói kẻ chủ mưu ở đây nhưng không tìm được hung thủ đã ra tay chắc chắn mạc bác vương các hạ vô cùng tức giận nói đến đây nàng đỗng giật cái loa từ tay một người bên cạnh sang sau đó chỉ vào mông châu nói như thật với đạm đài minh nguyệt mạc bác vương xin hãy mở to mắt nhìn vào đây này đống cất trâu kia chính là từ đây mà ra đây chính là kẻ thù cuối cùng của ngài ngài có thể cầm đao chém mông nó thành trăm nghìn mảnh đi câu này vốn đã đủ khiến người ta tức đến thất khiếu đổ máu rồi mà tên này lại còn thêm cái câu xin hãy mở to mắt mà nhìn vào hán đường đường là quân vương mặc bắc chẳng lẽ còn đi mở trừng trừng mắt mà nhìn vào mông một con trâu như cô nàng chết tiệt này chỉ đạo hay sao thật đúng là chẳng ra sao cả ấy vậy mà vừa rồi vì tò mò hắn còn mở to mắt nhìn thật nữa chứ không riêng gì đạm đài minh n g u y ệ n ngay cả đám người đi theo cũng bị chọc tức đến xanh mặt hai mắt trợn trắng lên dân chúng tây võ ở hai bên đường đều túi đầu không ngừng cười trộm họ không hiểu chính trị cũng không dám bàn chuyện chính trị nhưng chuyện mấy hôm trước người mạc bắc cấu kết với bình nguyên hầu muốn tranh cướp lãnh thổ và tiền bạc của tây võ họ là chuyện mà mọi người đều biết rõ vì thế trong lòng họ đều bán hận người mạc bắc giờ nhìn thấy họ ăn quả đắng như vậy tâm trạng của dân chúng đương nhiên cũng rất tốt tiến kinh hồng ngươi đùa bỡn với chấm như thể đùa với khỉ như thế sao cơn giận của đạm đài minh nguyệt đã lên đến đỉnh điểm rồi bàn tay nắm trường đao đã nổi g ầ n xanh dường như đang nói cho nam cung cầm biết nếu nàng còn tiếp tục nói rằng nói bậy nữa thì hắn sẽ gỡ luôn đầu nàng xuống vậy mục đích của nam cung cầm vốn cũng chỉ là chọc cho tên này tức điên lên thì thôi để giải tỏa cơn hận trong lòng mình chứ nàng cũng không ngốc đến mức cho rằng đạm đài minh nguyệt dễ đối phó như vậy vì thế nàng thu lại nụ cười trên mặt mình nói mặc bắc vương ngài nghị quá nhiều rồi nếu bản quan muốn chơi với khỉ thì cứ đi mua một con về là được sao lại đi kiếm người mà trêu chọc cơ chứ nói cách khác là trêu chọc ngươi còn chẳng bằng trêu một con khỉ cho nên nếu bà đây mà muốn chơi thì còn lâu mới chọn ngươi nghe nàng nói vậy cơn giận của đạm đài minh nguyệt lại càng chặn đứng ở lồng ngực chỉ cần là người có đầu góc cũng đều có thể nhận ra ý bóng gió trong lời nói của nàng nhưng sau khi vô cùng tức giận hắn lại cười tiến kinh hồng ngươi đừng quên chấm còn nắm điểm yếu của ngươi trong tay m ạ c bắc vương bản quan còn rất trẻ cũng chưa già đến mức bị mất trí nhớ hoàng thượng và văn võ bá quan tây võ ta còn đang ở trong chiều chờ ngài ngài nên tiến cung cùng bản quan trước là hơn bản quan thay mặt người đã cầm cất châu ném ngài cùng với đống cất mà châu ị ra kia thể hiện sự ấ y náy chân thành nhất với ngài ta cũng đã phái người đi tìm hung thủ rồi mong mạc bắc vương đừng tức giận k i ế n kinh hồng cười t ủ n g tỉm nói hết lời nhất định nàng phải tìm được người ra tay đạm đài minh nguyệt cũng không phải kẻ ngu sau đó trong khoảnh khắc đạm đài minh nguyệt liền hiểu rằng ngay từ đầu cô nàng này đã không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần nói hiệu nói vượn vài câu là qua cửa được mà mục đích nàng bày ra trò như vậy chẳng qua là vì muốn chọc tức mình rồi dừng thôi lòng dạ thật đáng chém ba vậy mà mình vẫn bị lừa còn bị g i ậ n đến điên người nữa có điều dù sao đạm đài minh nguyệt cũng không phải là hoàng phủ hoài hàn không lập tức buộc phát lửa giận ra muốn xử lý đối phương ngược lại hắn mỉm cười đè nén toàn bộ cơn giận của mình xuống sau đó t r ầ m dai nói nếu thừa tướng đại nhân của quý quốc đã đích thân tới xin lỗi đương nhiên chấm sẽ không so đo tính toán nữa nhưng hung thủ thì vẫn phải tìm hy vọng quý quốc đừng làm chấm thất vọng chỉ vài câu đã thể hiện trọn vẹn phong độ của hắn cũng nói rõ bất luận nam cung cẩm biện hộ thế nào cũng không thay đổi được một sự thật rằng ba nàng tới để xin lỗi mà nụ cười trong giọng điệu của hắn ta dường như cũng muốn nói với mọi người rằng hắn không hề tức giận hoàn toàn không bị yến kinh hồng kia chọc giận đương nhiên cũng chỉ có hắn mới biết được mình có bị chọc giận hay không nam cung cẩm cũng hoàn toàn không phật ý dù sao không cần biết hiện giờ biểu hiện của tên này thoải mái như thế nào thì ván cờ này nàng cũng là người thắng tuyệt đối nàng t h ầ i tay ra hiệu đoàn người sau lưng nàng lại bắt đầu chiêng c h ố n g ở mỹ hơn nữa nàng còn tinh mắt nhận ra sau khi đoàn người bắt đầu tấu nhạc sắc mặt đạm đài minh n g u y ệ t cứng lại thấy rõ sau đó đoàn người tiến thẳng về hoàng cung đi đầu là thừa tướng mặt tươi roi rói như nhặt được bạc phía sau là đạm đài minh nguyệt đeo mặt nạ quỷ nhìn không rõ sắc mặt toàn thân đầy vẻ âm u còn sau lưng hắn là đám tùy tùng mặt xanh mét vì tức giận không thể bình tĩnh lại được họ thấy tên yến kinh hồng này thực sự rất quá đáng nhưng mỗi một câu y rỉa nói ra mỗi một chuyện y rỉa làm thì lại đều không đủ lý do cho họ giết y rỉa cảm giác này thật quá khó chịu khi cả đoàn người tới hoàng cung những người khác đương nhiên đều chỉ có thể ở lại bên ngoài cung chờ, chỉ riêng nam cung cẩm tiểu thái dám truyền lời đạm đài minh nguyệt và hữu dực tướng quân của hắn có thể vào hoàng cung hữu dực tướng quân kia nhìn nam cung cẩm như muốn giết người hắn ta cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc trong lòng liệu có nên chờ khi đi tới một nơi nào đó hoang vắng không người qua lại rồi gọi con chó hoang yến kinh hồng này ra giết luôn không hắn còn chưa kịp cân nhắc xong thì đã đến điện kim loan được chế tạo từ huyền thiết ngàn năm của tây võ rồi mộ dung thiên thu và chúng đại thần đều buồn cười mà không tiện cười ngồi chờ sẵn nhất là lúc nghe thừa tướng còn cho đánh c h ố n g thua chiêng khiến cho đoàn người như đi đón dâu để đi chọc tức người ta họ lại càng cảm thấy buồn cười hơn mộ dung thiên thu không khỏi thắc mắc trong lòng tên đạm đài minh nguyệt này lại đắc tội gì bé con kia mà bị chỉnh đến mức này chứ trong lúc hắn ta đang nghĩ thì có hạ nhân chạy và o báo khởi bẩm hoàng thượng thừa tướng đại nhân và mạc bắc vương đến rồi m ờ i giọng điệu của mộ dung thiên thu rất khách sáo nô tài tuân lệ n h tiểu thái dám đáp rồi chạy ra ngoài đến cửa nam cung cẩm vây tay mặc bắc vương mời đạm đài minh nguyệt không để ý nhấc chân đi trước còn nam cung cẩm đột nhiên làm mặt quỷ với hữu dực tướng quân m ặ c bắc nay giờ cứ nhăn nhó hàm hàm nhìn mình người đàn ông vạm vỡ kia tức đến c h ó n g cả đầu suýt nữa nôn ra máu hắn ta cắn răng tức tối chừng mắt nhìn yến kinh hồng một cái rồi x à i bước vào trong điện sau đó một tiếng rầm cực lớn vang lên ánh mắt mọi người đều hướng về phía người đang ngã trong tư thế như chó ăn cướp kia trong lòng yến kinh hồng thầm c ư ờ i gian ngoài mặt lại không thể hiện gì còn làm ra vẻ lo lắng bước tới ôi chao sao vị tướng quân này lại ngã thảm thế này ngươi là triệu thần mặc bắc dù có là sứ thần thì cũng không cần phải hành đại lễ với hoàng thượng của chúng ta đâu như thế này thì tây võ ta chịu làm sao được nàng nói như vậy không chỉ tên hữu dực tướng quân muốn nôn ra máu mà ngay cả đạm đài minh nguyệt đi phía trước kia trên c h á n cũng nổi đầy gân xanh hắn quay đầu giận dữ nhìn ái tướng được coi như tâm phúc của mình trong đôi mắt sắc bén như chim ưng kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ thất vọng cũng chính ánh mắt đó khiến tâm trạng của hữu dược tướng quân vừa mất hết thể diện khó khăn lắm mới mặt dày bỏ từ trên đất dậy kia lập tức rơi xuống đáy vực xem ra cú ngã này của mình cũng đã đánh mất hơn một nửa sự tin tưởng và coi trọng của vương thượng dành cho mình rồi nghĩ vậy hắn ta nghiến răng hung giữ chừng mắt nhìn yến kinh hồng đều do cái tên chết tiệt kia đang yên đang lạnh lại làm mặt quỷ với mình khiến hắn ta tức giận đi vào trong phòng mà không để ý lắm nên mới đạp phải bậu cửa mà ngã dưới ánh mắt oán hận của hắn nam cung cẩm vẫn cười rất vui vẻ khí hưng nói tướng quân à, mau đi vào nhanh chút đi hoàng thượng cũng đã cảm nhận được sự thành kính của ngài với hoàng thượng rồi hắn tưởng mình không thấy hắn đi sau lưng dùng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn mình sao có thù không báo thì không phải con gái mộ dung thiên thu cũng rất phối hợp nói t h ừ a tướng nói rất có lý c h ấ m đã cảm nhận được thành ý của các hạ rồi tướng quân thực sự không cần khách sáo thế đâu tuy nói là lần này đạm đài minh n g u y ệ t đến thăm chuyện m à họ muốn bàn luận là chuyện phát triển đối với hai nước cùng có lợi nhưng lần trước ở ngọc môn quan đối phương phách lối sai người lấy mạng mình như vậy trong lòng hắn vẫn rất khó chịu giờ có cơ hội này hắn cũng rất s ắ n lòng đả kích đối phương một hai câu hữu dực tướng quân hừ lạnh một tiếng hoàng đế tây võ nghĩ nhiều quá bản tướng quân chỉ hành lễ với vương của ta mà thôi vừa rồi đạm đài minh nguyệt đi phía trước hắn ta cho nên hắn ta ngã c ú i g i ả m người như vậy cũng có thể coi như đang hành lễ với đạm đài minh nguyệt hóa ra cũng không ngu lắm còn biết tìm cách bao biện gỡ gạc chút thể diện nhưng triệu thần tây võ vẫn cúi đầu c ư ờ i trộm dù sao bất kể thế nào vừa rồi tên kia cũng chỉ ngã một cái đã gục đây là sự thật mà bất luận ngôn ngữ nào cũng không thể thay đổi được mặc bắc vương mời ngồi mộ dung thiên thu cũng không để ý đến hắn ta nữa môi cong lên cười tàn độc c h ậ m rãi nói trong lòng hắn vốn ôm suy nghĩ diệt trừ yến kinh hồng lúc này cũng phai nhạt đi một chút vì hắn không thể phủ nhận tiểu tử này như một trợ thủ cực kỳ đắc lực của hắn vậy giữ y kể lại đối với nước mình cũng chỉ có điểm tốt chứ không có điểm xấu đương nhiên điều kiện tiên quyết là y phải thực sự trung thành với mình mộ dung thiên thu ngồi trên long ỉ được chế tạo bằng vàng r ò n g có k h ắ c đầu rồng ở trên được đặt phía trên điện kim loan đạm đài minh nguyệt cũng không khách sáo khẽ gật đầu đa tạ hoàng đế tây võ sau đó hắn sải bước nhanh về vị trí của mình ngồi xuống chiến thần quả không hổ danh là chiến thần chỉ ngồi đó thôi mọi người cũng đã cảm thấy sát khí tỏa ra từ người hắn rồi khí thế này đương nhiên cũng khiến khá nhiều đại thần ăn sung m ặ c sướng thấy không quen khe nhớ mày lại chiếc mặt nạ quỷ trên mặt hắn quả thật cũng rất đáng sợ nam cung cẩm đã xác định đến tám chín phần đạm đài minh nguyệt chính là người đàn ông mình gặp ở dương châu kia tuy hiện giờ nàng nghĩ mãi không hiểu vì sao lúc đó đạm đài minh nguyệt lại có thể có thời gian đi dương châu nhưng trong thiên hạ này cũng không có mấy người có thể có nhan sắc tuyệt mỹ như thế thú gì khí chất và giọng nói của hai người này gần như giống hệt nhau mắt nàng đảo một vòng tia sáng l ó e lên rất khó hiểu rõ ý nghĩa của nó t i ế n khanh khanh đã bị thương còn phải đi lo liệu công việc rút chấm vất vả cho khanh quá giọng nói quái gợ của mộ dung thiên thu vang lên trong giọng nói có chứa vẻ châm t r ọ c rất dễ phát hiện ra ẩn ý của câu này là muốn chỉ trích tiến kinh hồng bị thương rồi còn không chịu an phận chạy ra ngoài đường ném cất trâu gây phiền phức cho cả mình đúng là vất vả quá còn gì nam cung cẩm giả vờ nghe không hiểu nói to không vất vả không vất vả vì nhân dân phục vụ thôi mà khoe môi mộ r u n g thiên thu và lãnh tử hàn không khỏi run lên vài cái ném cất trâu vào người đạm đài minh nguyệt là vì nhân dân phục vụ sao thật đúng là nhưng đám đại thần không rõ ngọn nguồn nghe câu này lại nhìn sắc mặt hơi tái s á m vì mất máu sau khi bị trúng tên của nam cung cẩm trong lòng đều vô cùng cảm động thừa tướng đại nhân quả là người yêu nước thương dân thực sự là hiện tài của đất nước ngay cả đám đại thần thuộc phe bảo thủ bây giờ nhìn nam cung cẩm cũng không khỏi ôn hòa hơn vài phần không còn là ánh mắt như giết người trước kia nữa nói xong nam cung cẩm lại ôm ngực mình như vô cùng đau đớn bước vài bước quay về vị trí đứng đầu văn võ bá quan của mình nhưng đạm đài minh nguyệt lại hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt nàng cô nàng này bị thương ư bị thương rồi còn có thể vui vẻ tỉnh táo chạy ra đường cả ngày chỉ để chọc tức mình sao đúng là coi thường nàng quá đi mất thấy ánh mắt của hắn ta cứ dán lên người mình nam cung cẩm cười thô bỉ mặc bác vương xin đừng nhìn bản quan bằng ánh mắt thâm tình như thế da mặt bản quan mỏng lắm sẽ ngại đấy cơ mặt đạm đài minh nguyệt giật run lên quay đầu đi không thèm để ý đến nàng nữa nếu da mặt của cô nàng này mà mỏng thì hắn thật sự không biết như thế nào mới được coi là mặt d à y mặc bác vương từ xa tới đây vất vả quá sau khi hạ triều trâm sẽ mở yến tiệc đón gió tẩy trần cho mạc bác vương hy vọng cả chủ và khách đều vui vẻ thoải mái mộ dung thiên thu cười nói đạm đài minh nguyệt chậm dãi nói hoàng đế tây v õ khách xáo quá lần này trâm đến đây là để bàn công chuyện không biết hoàng đế tây v õ cân nhắc đến đâu rồi trâm thấy cách đó cũng khá hay dùng lương thực đổi chiến mã đối với hai nước chúng ta đều có lợi có điều trâm chỉ có một nghi hoặc thôi mặt mộ dung thiên thu lộ ra vẻ thắc mắc nghe vậy nam cung cẩm mới biết hai người này đang tính toán gì xưa nay mạc bắc vốn là nơi thiếu lương thực còn binh mã tây võ tuy rất dũng mánh nhưng lại không giỏi nuôi chiến mã đặc biệt là không so được với ngựa của mạc bắc nếu họ liên minh trao đổi như thế năng lực của hai nước đều có khả năng tăng cao điều này hoàn toàn không có lợi cho nam nhạc đạm đài minh nguyệt m ư ỡ n g mày mời ngài nói trâm muốn biết vì sao mạc bắc lại nghĩ đến chuyện tìm chấm thương lượng điều kiện mạc bắc đưa ra điều kiện thế này không riêng gì đối với tây võ mà đổi thành đông lăng hay nam nhạc chắc chắn đều sẽ đáp ứng điều kiện của hắn ta vì nó thực sự rất có lợi đặc biệt là trong chuyện tranh giành trung nguyên nhưng đạm đài minh nguyệt lại chọn tây võ tất cả mọi lý do hắn đều không được biết thực sự khiến trong lòng cảm thấy rất bất an đạm đài minh nguyệt thoáng ngớ người một chút không ngờ mộ dung thiên thu lại hỏi câu này đúng bất kể chọn quốc gia nào để hợp tác thì đối với mạc bắc cũng đều như nhau thôi thậm chí hắn chỉ cần thả ra tin tức mạc bắc muốn dùng chiến mã đổi lương thực thì chắc chắn cả ba nước đều động lòng đến lúc đó chính hắn còn có thể nâng giá lên đẩy lợi ích của mình lên cao hơn một chút nhưng hắn lại trực tiếp chọn luôn tây võ hắn có thể nói chẳng qua chỉ vì muốn có một lý do chính đáng tới tây võ để xử lý hiến kinh hồng kia giải mối hận trong lòng mình thôi hay sao chứ nếu nói ra lý do này đừng nói là chắc chắn sẽ bị người ta chỉ trích chế nhạo mà ngay cả chính bản thân hắn còn thấy xấu hổ vì chút xích mích với người ta mà bỏ đi cơ hội giành được lợi ích lớn hơn đó tuyệt đối không phải đạo làm vua Hướng phương Nghĩ hắn hối hận. Hắn không nói gì khiến bầu không khí trở nên rất kỳ quái. Mộ dung Thiên Thu nghi phải hợp mình đích khác không. Nam Cung Cẩm đứng này giờ không nói gì, đột nhiên háng giọng lên tiếng, khởi bẩm hoàng thượng, thần biết nguyên nhân. còn trong lòng dâng lên nói nên Dung cũng ngờ tên này muốn Nam Cung đứng này nói giọng lên tiếng, nguyên gì gái. giác gì giờ gì, vì đối đầu đột quái. liệu với cô cảm có tác có mục cầm là một Mộ bẩm trợt trở rất bắt biết vậy, ấy kỳ bầu ồ yến khanh biết ư vậy phiên yến khanh giải thích cho chấm đi đôi mắt màu xanh lục của mộ dung thiên thu nhìn về phía y y đầy vẻ thăm dò trong lòng thầm nghĩ lẽ nào yến kinh hồng và đạm đài minh nguyệt này đã hợp tác cấu kết với nhau còn tất cả những gì họ làm hôm nay chỉ là diễn trò để đánh lạc hướng hắn thôi sao đạm đài minh nguyệt cũng xứng sở thầm nghĩ chẳng lẽ y ỉa đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn sao nhưng nam cung cẩm lại để cho họ thất vọng tràn trề khởi bẩm hoàng thượng vi thần đoán rằng là do trong trận chiến lần trước ở ngọc môn quan mặc bác vương nhìn thấy phong thái của hoàng thượng cảm thấy vô cùng thân thiết lại thêm danh tiếng hoàng thượng vang xa nên mạc bắc vương mới có suy nghĩ đó câu nói này nghe thì rất đơn giản nhưng thực ra nó lại biểu đạt ý nghĩa cực kỳ bị ổi danh tiếng của mộ dung thiên thu vang xa chính là sở thích đoạn tụ của hắn ta với hiến kinh hồng còn tên tiểu tử hiến kinh hồng này nói vậy chẳng qua là đang muốn nói trong trận chiến ở ngọc môn quan đạm đài minh n g u y ệ t thích mộ dung thiên thu nên mới cuốn quít chạy tới đây lấy lòng sao ánh mắt của đại thần xung quanh nhìn hai người này đã bắt đầu có chút n g h i hoặc nhưng chỉ dám len lén liếc nhìn chứ không dám nhìn công khai sắc mặt của mộ dung thiên thu và đạm đài minh n g u y ệ t còn đen hơn đi nổi cuối cùng đôi mắt xanh lục của vị hoàng đế nào đó tức tối nhìn chằm chằm vào hiến kinh hồng giọng nói âm u tàn độc pha lẫn chút nghiến răng nghiến lợi gằn giọng vang lên t i ế n khanh khanh hiểu biết sâu rộng thật đấy chương một trăm chín mươi lăm một cặp đoạn tụ mới xuất hiện hoàng thượng ngài quá khen rồi có một số chuyện ta cứ để trong lòng là được g i ờ n g à i lại nói h u y ệ t toẹt ra ngay trước mặt mọi người như vậy khiến cho thần rất ngượng ngùng mặt nam cung cẩm không chút biến sắc thản nhiên nói mình ngượng ngùng miệng thì nói vậy nhưng giọng điệu lại tỉnh bơ như không quá khen đưa đôi mắt màu xanh lục của mộ dung thiên thu đông ú ám hẳn bây giờ hắn ta thật sự bắt đầu hoài nghi mình có nên động thủ với kẻ này hay không hắn cảm giác nếu sau này không có cái tên không biết sống chết này đứng trước mặt mình nói hiễu nói vượng át hẳn cuộc sống của hắn sẽ trở nên vô cùng nhàm chán và ảm đạm sắc mặt của đạm đài minh nguyệt dưới lớp mặt nạ cũng rất nhiều màu sắc ánh mắt nghiên cứu tìm tòi từ bốn phương tám hướng chĩa vào khiến hắn ta tức giận đến muốn b ố c h ỏ a nhất là ái tướng tâm phúc của hắn ta lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái như vậy khiến ngụm máu như dâng lên đến cổ họng hắn ta đang e m đang đẹp tự dưng lại bị nghi là đoạn tụ là sao vì danh tiếng của mình hắn ta đành tìm đại một lý do nói cho qua t i ế n thừa tướng nghĩ nhiều quá chấm lựa chọn hợp tác với tây võ là vì tây võ cách m ạ c bắc ta gần nhất mọi người hẳn cũng biết chi phí vận chuyển lương thực đắt đỏ ra sao thế nên lựa chọn Tây Võ không chỉ thuận tiện đi lại vận chuyển, mà còn có thể tiết kiệm được không ít tiền trẻ thể tin, thần trong thì tin một hết. tác Nguyệt thể bắt tiền chọn không chỉ chuyển, không Hắn như những chiều chứ những chiều không chữ hợp khác, Minh nhiều hơn, Nếu nên vận còn nói quan còn năm nay nào nước kiện phương lựa lại lọc loi bao ra cao ra có được bạc. có vậy, Võ vị vào với kiệm điều đi mới đại Đài đối phải Đạm để đó. mà có bỏ sẽ số mộ dung thiên thu nhìn hắn ta ánh mắt như cười như không hắn cũng rõ lúc này muốn moi được đáp án từ miệng đạm đài minh nguyệt là chuyện không thể nhưng với hắn mà nói thì cuộc trao đổi này là có lợi mà không hại cho nên lý do cũng không còn quan trọng đến thế có điều vẫn phải chú ý đ ể phòng là được vì vậy hắn giả vợ như vừa hiểu ra cất lời khen tặng hóa ra là như vậy mặc bác vương quả thật mưu tính sâu xa chấm vô cùng khâm phục hoàng đế tây võ quá khen hai người bắt đầu ra sức khen nhau còn thiếu mỗi nước khen hết cả tám đời tổ tông của đối phương thôi tiếng nói trầm thấp như tiếng đàn cổ khiến nam cung cẩm nghe mà phát buồn ngủ nàng thật sự không hiểu cái ga mộ dung đoạn tụ này thích lắm điều cũng được thôi nhưng một nhân vật cấp chiến thần như đạm đài minh nguyệt cũng có thể k h u a m ô i múa mép như thế quả nhiên làm hoàng đế đều là có cái miệng mẹ chồng chuyện gì cũng có thể buôn được nhưng vì sao hoàng đế nhà bọn họ dù có bị đẻ ra đánh tám gậy cũng không đánh được cái rắm nào thế trong lúc đang miên man suy nghĩ hai người kia cũng đã dừng t â n bốc nhau cuối cùng đạm đài minh nguyệt lên tiếng hoàng đế tây v õ này chấm mới đến tây v õ không lâu giờ chấm muốn dạo quanh kinh thành một chút không biết có thể nhờ thừa tướng đưa chấm đi được không khởi bẩm hoàng thượng thân phận của mạc bắc vương cao quý thần cho rằng nên để ngài đích thân đón tiếp mới phải đạo tuy nàng có một số việc muốn làm cho ra lẽ với đạm đài minh nguyệt nhưng lúc này thân phận của người ta còn ở đó nếu để nàng tiếp khách cho dù bị s ỉ và lang mạ như thế nào cũng không thể đối nghịch được thế thì quá ức chế nam cung cẩm vừa dứt lời mộ dung thiên thu lập tức bị nghẹn họng bảo hắn đi cùng với đạm đài minh nguyệt cũng không có gì khó nhưng mà nàng vừa nói những lời khi nãy nếu giờ hắn lại đi tiếp khách chỉ sợ ngày mai khắp thiên hạ đều sẽ xôn xao bàn tán nói hai người hoàng đế bọn họ có sở thích đoạn tụ mất hắn không ngại bị tung tin đồn này với hiến kinh hồng nhưng với đạm đại minh nguyệt thì thôi bỏ đi hiến khanh hôm nay long thể của trẫm không được khỏe chi bằng mộ dung thiên thu vội vã tìm cách từ chối nam cung cầm bạo gan ngắt lời hoàng đế mà nói hoàng thượng thân phận của mạc bắc vương cao quý nhưng vì long thể của ngài bất ổn nên không thể tiếp khách điều này mà truyền ra ngoài người biết thì nói long thể của ngài thật sự không khỏe kẻ không biết sẽ bảo hoàng thượng giả bệnh thờ ơ với khách huống chi lần này mạc bắc vương sang hợp tác với chúng ta cùng những điều khoản có thành ý như vậy sao ngài có thể lệnh nhặt thờ ơ với khách quý tạo điều kiện cho quốc gia khác nhảy vào được chứ lời nói lập luận nghe rất hợp lý tuy nhiên mạc bắc vương lại đang ở đây tiến kinh hồng nói thẳng ra thế quả thật cũng không phù hợp lắm nhưng đích thực những điều đó đều là những lời trung tâm trung nghĩa vì vậy mộ dung thiên thu đành phải đáp ứng hiến khanh nói có lý tất nhiên chấm phải đích thân tiếp khách mới phải đạo đúng thế câu nói nghe rất có lý nhưng sao lại cảm thấy có chỗ quái quái nhỉ quả nhiên đám đại thần lập tức đều đồng tình nhìn hoàng đế b ệ hạ của bọn họ bên trong đôi mắt cùng biểu lộ ra một câu nói hoàng thượng vì lợi ích của tây võ không ngại bán rẻ bản thân cho đạm đài minh nguyệt hoàng thượng quả thật không hổ là hoàng thượng tốt của tây võ đạm đài minh nguyệt đ ố n g cảm thấy rất đau đầu một chuyện tốt chính đáng như vậy xem như hoàn toàn bị cô nàng yến kinh hồng kia làm biến chất rồi đến nước này rồi nam cung cẩm vẫn cảm thấy không hài lòng nàng quay đầu nhìn đạm đài minh nguyệt cười tít mắt nói m ạ c bác vương ngài không cần phải cảm tạ bản q u a n đâu vì thế trong lòng của các đại thần lại bắt đầu phát thảo ra muôn vàn phiên bản hoàn chỉnh của câu chuyện này vì theo đuổi hoàng đế tây võ m ạ c bác vương không ngại đường xá xa xôi để đến đây còn đưa ra bao nhiêu điều kiện hấp dẫn như thế mà hoàng đế tây võ vốn không thật lòng m u ố n nhưng dưới sự tác hợp của bà mai thừa tướng đây ngài đành phải cắn răng đồng ý bây giờ vì thừa tướng đã giúp mạc bắc vương một chuyện tốt nên quay sang tính chuyện đòi ân tình với mạc bắc vương đạm đài minh nguyệt giật giật khoe miệng hắn ta biết do nếu lúc này hắn ta không lên tiếng giải thích rõ chỉ e ngày mai à không xế chiều hôm nay khắp thiên hạ đều biết chuyện trang hoa của hắn và mộ dung thiên thu một giọng nói phong lưu chậm rãi vang lên nếu hoàng đế tây võ cảm thấy không khỏe để cho thừa tướng tiếp khách thay ngài cũng được mà lời này xem như ngầm giải thích rõ mình không hề có ý với mộ dung thiên thu nhưng hắn còn chưa kịp khoái trí vì sự thông minh của mình giọng nói vô sỉ của hiến kinh hồng lại tiếp tục vang lên mặc bác vương bệ hạ ngài đừng như vậy bản quan là cây đã có chủ rồi khu khu khu khu khu bốn phía đều vang tiếng ho khan liên tiếp ánh mắt mọi người nhìn đạm đài minh nguyệt bắt đầu xen lẫn vẻ khinh bỉ xem ra hắn ta vốn muốn theo đuổi hoàng thượng bọn họ nhưng sau khi nhìn thấy thừa tướng đại nhân lại lập tức thay lòng đổi dạng cái người này sao lại có thể không chân thành với chuyện tình cảm nghiêm túc như vậy lựa giận trong lồng ngực của đạm đài minh nguyệt càng bùng cháy dữ dội nốt ruồi son ở khoe mắt lập tức biến thành màu đỏ như máu nhìn tươi đẹp vô cùng mà ẩn dưới vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy là sát khí nồng nặc may sao trên mặt hắn ta còn có một lớp mặt n ạ quỷ cho nên khó có thể quan sát được nét mặt của hắn hắn ta nghiến răng nói hiến thừa tướng nghĩ nhiều quá hoàng hậu của trâm đã được chọn rồi là phụ nữ giọng nói rõ ràng d a n m ạ c giải thích rõ cho mọi người biết rằng đạm đài minh n g u y ệ t hắn không hề có vấn đề về giới tính người hắn thích là phụ nữ mà hoàng hậu của hắn chính là con gái của bộ lạc vương thuộc tộc m ạ c bắc hách liên trong bộ lạc kiêu kỵ hách liên đình vũ đây cũng là tục lệ của vương thất m ạ c bắc cứ mỗi một đời m ạ c bắc vương đều phải cưới một cô công chúa của bộ lạc kiêu kỵ làm vợ nhằm giữ gìn hòa bình m ạ c bắc vốn di khi nói thế xong mọi người sẽ lại tin tưởng hắn nhưng với nam cung cẩm đây là ví dụ cho câu ngươi có kê trường lương ta có thang trèo tường nàng cười híp mắt lên tiếng đáp lại ta hiểu ta hiểu sự bất đắc dĩ của mạc bắc vương bản quan đều hiểu cả hoàng thượng của chúng ta cưới hoàng hậu cũng là phụ nữ thôi đây là chuyện rất bình thường bất đắc dĩ hắn có cái gì mà bất đắc dĩ yến kinh hồng lại hiểu cả y thì hiểu được cái gì vì vậy những con người vốn định tin tưởng đạm đài minh nguyệt lúc này đều không tin gì nữa thưa tướng nói chi lý hoàng đế tây v õ của họ không phải cũng có hoàng hậu sao đ ó cũng là một người phụ nữ mà, nhưng là mà, một phụ h o à n thượng vẫn g thích cả ơi với ơi đài n ông ô đấy t h Về cái đắc gọi là bất đắc dĩ minh à thừa tướng vừa n ó b ọ ọ hiểu mà, đây là sự bi ai mà, là đây đế sự của v ư ơ nguyệt hoàng thất đ â có cuộc cảm thuần đâu. u hôn nhân Họ nên cảm thông minh nào đơn nên n đài đạm g với nhìn ê n cảm t ô n minh nguyệt n g Đạm đài h những người kia đều lộ ra biểu cảm ta hiểu mà hắn ta tức giận đến váng đầu hoa mắt thật sự không thể giữ được phong thái của đế vương nữa hắn tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói tiến thừa tướng chấm không có gì phải bất đắc dĩ cả t ừ n g câu từng chữ như rít từ trong kẽ răng mà ra mộ dung thiên thu ngồi trên long ỉ cũng đau đầu theo hắn thật sự không hiểu đạm đài minh nguyệt đã làm gì đắc tội với tiểu tử yến kinh h ồ n g này khiến cả hắn cũng bị lôi xuống nước hắn khẽ háng dọn một tiếng nói mặc bác vương đừng tức giận yến khanh chỉ tùy tiện nói vậy thôi nếu như trong lời nói có chỗ không ổn chấm thay y xin lỗi ngài nam cung cẩm quyết định bôi nhọ thanh danh của cả hai người này một kẻ thì ném đá dấu tay qua cầu rút ván muốn động thủ với mình một kẻ thì bắt được đẳng trôi của mình muốn uy hiếp nàng với những kẻ đắc tội nàng nàng quyết sẽ không mềm lòng nương tay cơ mà hai tên khốn kiếp này trông cũng rất xứng đôi mà đều là những kẻ khiến người ta phải chán ghét mộ dung thiên thu đã nói như vậy đạm đài minh nguyệt dĩ nhiên không thể nói gì hơn nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng vẫn cắm chặt trên người nam cung cẩm mang theo sát ý nồng đậm ánh mắt của đám đại thần nhìn xoay quanh ba người hoàng thượng thừa tướng và mạc b á c vương tất cả không hẹn mà cùng hiện ba chữ to trong đầu t họ tay ba. h lập tức túi đầu xuống mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng tạo cảm giác như bản thân không hề tồn tại trái lại sau khi hữu dự tướng quân đạm đài việt do đạm đài minh nguyệt mang đến kia nhìn thấy cảnh ba người này nhìn nhau hắn ta bắt đầu tự hỏi trong lòng vương thượng đang làm cái gì vậy chẳng lẽ ngài thật sự thích đàn ông sao nếu vậy thì công chúa đình vũ đoá hoa của thảo nguyên bọn họ phải làm sao đây nỗi lo âu trong lòng trong nháy mắt đã hợp thành một con sông chạy xiết rất nhanh khiến cho gương mặt hắn ta nhăn nhúm lại chuyện làm hắn ta cảm thấy vừa lo lắng lại vừa buồn bực nhất đó là hóa ra vương thượng của bọn họ là một kẻ đoàn tụ chuyện như thế hắn ta không thể nào chấp nhận nổi hoàng đế tây võ đã nói như vậy nếu chấm mà còn so đo chẳng phải là chứng tỏ mạc bắc ta quá nhỏ mọn hay sao đạm đài minh nguyện muốn nói cho hiến kinh hồn hay nếu không phải có mộ dung thiên thu xin lỗi hộ n g ư ờ i ông đây nhất định sẽ xử ngươi thật đẹp nhưng những lời này lại càng khiến cho các đại thần hiểu lầm sâu hơn nữa vì một câu của mộ dung thiên thu mà đạm đài minh nguyệt dứt khoát quyết định buông tha việc thừa tướng tiết lộ gian tình của họ xem ra mạc bắc vương thật sự rất coi trọng hoàng đế tây võ bọn họ rồi thế nên mỗi một câu mà hoàng thượng nói mạc bắc vương đều khắc ghi vào trong lòng đọc truyện tại https trọe nù ạ toà nn ông trời ơi tình cảm của họ mãnh liệt đến mức nào chứ đây là chuyện không thể nói của ba vị mỹ nam ư mạc bắc vương rộng lượng như thế chấp cũng lấy làm vui mừng các vị ái khanh còn có chuyện gì muốn chỉnh tấu không đôi mắt màu xanh quét xuống phía dưới chúng đại thần đều chắp tay mở miệng khởi bẩm hoàng thượng chúng thần không còn chỉnh tấu gì nữa kể cả họ thật sự có chuyện nhưng có người ngoài như đạm đài minh nguyệt này ở đây bọn họ cũng không tiện nói ra vốn dĩ mọi người đang khom lưng chờ mộ dung thiên thu hô bãi triều nhưng điều kỳ quái là họ chờ mãi không thấy đế vương ra lệnh tất cả mọi người kinh ngạc n g n g đầu ánh mắt của mộ dung thiên thu đang đặt trên người nam cung cẩm hẳn là đang suy nghĩ gì đó quả thật hắn đang suy nghĩ hắn không biết phải xử lý yến kinh hồng như thế nào ra tay có chút không đành lòng nhưng trên tay của đối phương lại nắm giữ thần binh bất tử chính hắn đã từng được chứng kiến một lần đó là một loại người cho dù bị hàng ngàn quân lính của hoàng cung bắn phá cũng không hề hấn gì chỉ khi trói chặt đem nhốt xuống tù ngục dưới mặt đất suốt sáu tháng không cho ăn uống mới chết hẳn vậy nên hắn không thể không tự hỏi thần binh bất tử này vốn là của quân lâm uyên vì sao lại có liên quan đến yến kinh hồng tiện đà nghĩ tới chẳng lẽ y ế n kinh hồng có quan hệ với b á c minh quả thật sau khi tây võ bắt đầu đánh b á c minh tiểu tử này mới xuất hiện nghĩ đi nghĩ lại hắn cảm thấy để y ở bên người cực kỳ không an toàn thế nên sau một hồi im lặng đắn đo suy nghĩ hắn đã lâm vào trong sự trầm tư hoàng thượng nội thị dám lên tiếng nhắc nhở mộ dung thiên thu khẽ giật mình dần dần hồi phục lại tinh thần thôi thì cho tiểu tử này một cơ hội vậy lại bộ thượng thư đâu có hạ thần mỹ văn dạ bước ra khỏi hàng tháng trước thừa tướng không có việc gì mà lại không lên triều trẫm đã khấu trừ bổng lộc của y ý ấy nhưng nay xét thương tình y ý ấy mang thương tích trong người vẫn ra sức cống hiến vì trẫm bổng lộc tháng trước khanh hãy phát bổ sung lại cho thừa tướng đi giọng nói khàn khàn của mộ dung thiên thu trầm trầm vang lên lãnh tử hàn và nam cung cẩm đều nhữ mày người này lại muốn dở trò gì nữa vậy thần tuân chỉ mỹ văn dạ lên tiếng rồi đứng qua một bên hắn ta cũng được coi là một trong những người tinh tưởng một trăm lượng còn như vậy huống chi là ba ngàn lượng yến khanh khanh nói có phải không mộ dung thiên thu cười như không cười nhìn nam cung cầm khi câu nói c h â m biếm kia phát ra nam cung cẩm lập tức biến sắc chẳng trách chẳng trách gần đây cái gã đoạn tụ chết tiệt này chợt nổi ý muốn động đến mình hóa ra là vì chuyện kia chính là vì hôm đó long ảnh vệ của hoàng phủ hoài hàn phục kích mình nàng không còn cách nào khác phải triệu hồi thần binh bất tử sau khi thả người về truyền lời đúng là nàng có nói như vậy chỉ sợ ngay cả thần binh bất tử cũng bị mộ dung thiên thu biết rõ rồi nhưng mà vì sao hắn lại nói như thế chẳng lẽ lại hy vọng mình ngoan ngoãn chắp hai tay dâng thần binh bất tử lên ư yêu cầu như thế nàng nhất quyết sẽ không đáp ứng lãnh tử hàn đứng bên cạnh nhìn thấu được bầu không khí đang chuyển đổi hắn thản nhiên mướn mày các đại thần còn lại như lọt vào trong sương mù lòng thầm buồn bực không hiểu hoàng thượng nói vậy là có ý gì cái gì uy hiếp cái gì đạt một cước đa tạ hoàng thượng đã thương xót nam cung cảm bình thản lên tiếng không nói cự tuyệt cũng chẳng đáp ứng mộ dung thiên thu cười lạnh một tiếng nói vậy yến khanh hãy về cân nhắc cho kỹ đi vâng thần nhất định sẽ thận trọng suy xét nam cung cẩm cung kính túi đầu cân nhắc cân nhắc cái giám ấy t h ầ n binh bất tử là quân lâm n g uyên cho nàng sớm muộn gì cũng phải giao cho tiểu kinh lan cho dù có bồi thường cả cái mạng giả này của nàng cũng không thể giao một đội quân như vậy cho mộ dung thiên thu nhưng bây giờ nàng phải đồng ý sẽ cân nhắc nhằm kéo dài một chút thời gian cho mình hơn nữa mộ dung thiên thu vốn đối xử với mình không tệ hẳn sẽ không vì thế mà sốt ruột ra tay nhỉ thế là tốt rồi trâm tin tưởng yến khanh là người biết có chừng mực bãi triều dứt lời mộ dung thiên thu quay sang nhìn đạm đài minh nguyệt mặc bắc vương tình hình hợp tác cụ thể thế nào ta và ngài lại tiếp tục thảo luận tỉ mỉ hơn được không trâm cũng đang có ý đó đạm đài minh nguyệt đứng dậy đi theo mộ dung thiên thu vào trong các đại thần đều đi ra ngoài mọi người bắt đầu bàn tán ở mỹ nói nhiều nhất là chuyện giữa đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu Một đôi đ o ạ nam tụ mới xuất hiện. Đề tài mới hiện. buôn Đề d ư lê lại ê của họ h tăng t không rồi. Nhưng họ ít rồi. cung ũ n nhỏ giọng xì xào thôi. Không ít người nói vương hoàng bọn Hắn không g Gặp chỉ mặc bắc vương vô lễ. Gặp hoàng đế tây đế của c thôi. họ. h dám lại xì xào ít tây ta vô võ lễ. đế đế ị tháo mặt ạ x u ố n Vân vân. Nam、cung、cẩm u n g c thì tâm sự nặng nề hôm nay quả thật nàng báo thù như vậy là không sai nhưng nếu như nàng không đồng ý yêu cầu của mộ dung thiên thu chỉ e đối phương nhất định sẽ động thủ giờ nàng phải làm gì đây lại thêm gã đạm đài minh nguyện khốn kiếp này không biết hắn ta đang có ý đồ xấu gì nữa ra khỏi hoàng cung vừa lên xe ngựa xe chưa đi được mấy bước đ ỗ n g nhiên dừng lại sao vậy bẩm thưa tướng đại nhân là liệt vương gia sa phu ở ngoài lập tức đáp lại chương một trăm chín mươi sáu bi kịch hoàng thất nam cung cầm nhữ mày vén rèm xe lên một nửa cổ trắng ngần bị lộ ra khiến nàng lạnh đến d ù n g mình mặt lanh tử hàn rất nặng nề nói tiểu cầm ta có chuyện muốn nói với nàng nam cung cầm hơi dịch vào nhường chỗ cho hắn ra hiệu cho hắn lên xe lãnh tử hàn cũng không khách sáo sải bước nhảy lên xe xe ngựa lại tiếp tục chậm rãi chạy đi tiểu cẩm ta muốn nói với nàng rằng bất luận hoàng huynh của ta muốn cái gì thì tốt nhất nàng nên đưa cho hắn là hơn hả nam cung cẩm nhúng mày ánh mắt đã bắt đầu trở nên không thân thiện nữa dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt giờ bắt đầu giúp đỡ mộ dung thiên thu rồi hả thấy ánh mắt nam cung cẩm thay đổi lãnh tử hàn thở dài một hơi vừa cảm thấy ấm ức lại vừa không biết phải làm sao Tiểu cẩm, nàng hiểu lầm rồi ta nói vậy là vì sự an toàn của nàng nàng không hiểu vị hoàng huynh đó của ta đâu khi mà hắn thực sự muốn có được thứ gì đó thì sẽ càng không từ thủ đoạn kể cả cốt nhục tình thân thì cũng không có gì là hắn không bỏ được lúc đó ta nhìn ánh mắt hắn nhìn nàng xem ra đã quyết tâm muốn có được thứ trong tay nàng thế nên hiện giờ hoặc là nàng h ã y đi ngay đi hoặc là giao thứ mình đang giữ cho hắn nếu không đến lúc chuyện vỡ lở cả ta cũng sẽ không bảo vệ được nàng đâu